Gió lạnh lấm lấm, rào che viện nhi bên trong tuyết hạt tí tách tí tách, đánh vào trên quần áo, dao rạt, hôn loạn từng đợt khắc khẩu thanh, làm cô An An có chút thần sắc hoàng hốt, nàng chỉ cảm thấy trong óc mặt cùng tạc giống nhau, dưới thân đầu gối cũng đi theo chát đầu này hết thể không một không nhắc nhở thân thể này đã quỷ hồi lâu. Cô An An mở trầm trọng mỉ mắt, bị thành một cái tuyến, đánh ra bốn phía, sân chung quanh là dùng thật dày sọt che dựng có chút rách nát bất ham Bên cạnh còn phong cái đại đại thạch ma tử, nàng quỳ gối trên mặt đất là bùn mà, hạ tuyết hạt, đắp lên bạch bạch một mảnh. Bên hai thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Hai tử nàng ba, ngươi liền đáp ứng rồi an an đi. Bên ngoài hạ tuyết hạt, lại lánh, ở quỳ xuống đi, thân thể xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Không được, đi trong thành trên mặt học danh ngạch, là ta tranh cấp an an, đừng tưởng rằng ngươi dọn dẹp an an đi quỳ, này danh ngạch là có thể đổi đi. Chính là này đi học danh ngạch là An An nguyện ý nhường cho huyền huyền A. Nữ nhân thanh âm có chút bén nhọn, nàng xả quá bên cạnh một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Cô nương này lớn lên phá lệ đẹp, trắng non da mặt tử, hốc mắt bên trong hàm chứa nước mắt, mảnh khảnh thân mình càng thêm có vẻ yêu đuối mong manh lên. Nàng cười miên cưỡng, ba, đem tỷ trước kêu tiến vào Đây là nơi nào? Cô An An sắc mặt càng thêm trắng bệnh lên, bất quá nàng màu da vốn là hắc thoạt nhìn liền cùng lau bảng đen giống nhau khó coi khẩn nàng hít hà một hơi chậm rãi dơ lên tay tới này không phải tay nàng lại hắc lại tháo cố an an ngẩng đầu đối diện trước mặt mái hiên dưới mái hiên còn có cái chim én oa ở đi xuống là một cái xoát hồng sơn tấm ván gỗ môn này không phải nhà nàng đây là cố an an phản ứng đầu tiên này thân thể cũng không phải nàng tay nàng sẽ không như vậy hắc cố an an nguyên thân Là một vị thực bình thường 90 sau tiểu cô nương, bất quá cô ba cùng cô mẹ, lại là xã hội tinh anh nhân sĩ, trong nhà điều kiện rất là không tồi, an an từ nhỏ đến lớn không ăn qua cái gì khổ. Hơn nữa, thân là trong nhà con gái một, có thứ tốt, cha mẹ tự nhiên nhưng kính nhi cấp nhà mình hài tử chuẩn bị. Bất quá, cô mẹ giáo dục hài tử rất có một bộ, tuy rằng an an từ nhỏ là vại mật bên trong phao đại, nhưng là tâm tính nhi lại đặc biệt hảo, ngoan ngoan hiểu chuyện mà an an cũng kế thừa cha mẹ hai người ưu điểm lớn lên đặc biệt đẹp có thể nói từ nhỏ đến lớn đều là ban hoa hoa hậu giảng đường tồn tại đặc biệt là làn da có thể nói phàm là gặp qua an an người đều sẽ nói đứa nhỏ này sợ là ở sữa bỏ bên trong phao đại làn da lại bạch lại nộn làm người nhìn đều tưởng đi lên cắn thượng một ngụm không nói khoác lác an an là từ nhỏ mỹ đến đại thinh linh từ trắng non tiểu mỹ nhân Biến thành đen tuyển củ cải đầu Cô An An trong lòng khó chịu đã chết Nàng đi tới một cái thế giới xa lạ Nơi này không có ái nàng ba ba mũ mũ Hết thảy Đều chỉ có thể dựa nàng chính mình Cô An An hít hít cái mũi Miễn cưỡng hoạt động hạ khớp xương Nguyên bản chuyển bất động đầu gốc, Chậm rãi linh hoạt lại đây Chậm rãi tiếp thu nguyên thân ký ức Nơi này là 1977 năm cô ra thôn Thân thể của nàng nguyên danh cung kêu cô An An Là cố gia tứ phòng trưởng tỷ, năm nay 16 tuổi, nàng phía dưới còn có một cái mội mội cùng đệ đệ. Mà nàng sẽ quỷ gối nơi này nguyên nhân, ở năm nay mùa hẹ thời điểm, từ kinh thành chuyển đến khôi phục thi đại học tin tức, mà nàng năm nay vừa vận kinh thanh truyen chúng tốt nghiệp, này đó là một cơ hội, có thể đi ra nông thôn, thi đậu đại học cơ hội. Cố An An bà bà kêu cố vệ cường, là một vị chạy xe vận tải đường dài tài xế. Vào Nam ra Bắc, kiến thức nhiều hơn nữa cô an an mãi mãi chu ái cúc vốn chính là thôn lão sư cho nên cố gia tư tưởng quan niệm vẫn luôn tương đối vượt mức quy định đó chính là tứ phòng bên trong nào phòng hài tử thành tích hảo ai đi huyện thành đọc cao trung lại nói tiếp chu ái cúc cả đời này tổng cộng năm cái hài tử đầu bốn thai đều là nhi tử thật vất vả lao tới nữ ai thành tưởng cuối cùng một cái con gái út thân thể ốm yếu sớm rời đi ở con 5 đi năm thứ hai tu đau 4 thai đeu la nhi tu that vat va lao toi nu ai thanh tuong cuoi cung mot cai con gai ut than the om yeu som roi đi o con gai ut roi đi nam thu hai Cô gia thuần một sắc nam linh bên trong, cô gia lào bốn tức phụ, đường làn chi, sinh hạ một vị khuê nữ, đó là cô An An, cô An An đứa nhỏ này, lớn lên đặc biệt giống chú ái cúc không giữ được con gái út. Vì thế, cô An An liền thành lao cô gia độc đinh miêu, đều nói, không gì hiếm lạ gì, ở nông thôn cũng là giống nhau, nhà người khác đều hiếm lạ nam và tử, lao cô ra đời thứ ba bên trong, lại toàn bộ là nam hải, cô An An mới sinh kia một năm quả thực là tập trăm ngàn sùng ái tại một thân thành lão cố gia tiểu công chúa nhưng mà ngày lành không chứng cựu đường lan chi bụng ở năm thứ hai liền lại có động tĩnh bất quá một tuổi cố an an mới vừa học được đi đường lại sấm đại họa nàng ngốc tại học bước ghế bên trong ở trong phòng nơi nơi tán loạn kết quả đụng phải mang thai hơn 8 tháng đường lan chi làm cho đường lan chi trong bụng hải tử sinh non ở đại gia hỏa đều tưởng nhi tử thời điểm nào biết Hảo Gia Hỏa, đường Lan Chi cái bụng đặc biệt tranh đua, lại sinh một cái khuê nữ, đó là cô An An muội muội cô huyền huyền, bất quá, bởi vì cô An An nghịch ngợm nguyên nhân, làm cho cô huyền huyền sinh non sau, thân thể đặc biệt ngược. vì thế, mọi người chú ý lực liền phong tới tân sinh cô huyền huyền trên người. Không chỉ có như thế, đường Lan Chi càng là bởi vì chuyện này, đối cô An An có ngăn cách, tuy nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Nhưng lòng bàn tay thịt rốt cuộc là so mù bàn tay hầu một ít. Cô An An sở dĩ tại đây mùa đông khắc nghiệt thời tiết, quỳ gối trong huyện, đó là bởi vì đường Lan Chi mở miệng, hy vọng cô An An đem đi huyện thành độc cao trung danh ngạch nhường cho cô huyện huyện. Nguyên nhân là, nàng thân thể tráng, ở nông thôn có khả năng việc tốn sức, sau này không đói chết, mà cô huyện huyện thân thể kém, lại là bởi vì cô An An làm cho, cơ hội này muốn cho cấp cô huyện huyện. Sau này làm muội muội đi trong thành ăn thượng cống ứng lương, này xem như đỉnh tốt sai sự. Đường Lan Chi cùng cố huyện huyện vì sao phải tới tìm cố An An, đơn giản là cái này ra, đương ra làm chủ chính là Chu Ái Cúc. Chu Ái Cúc từ nhỏ đến lớn, đặc biệt đau cố An An. Hơn nữa, lúc trước cố vệ cường cố ý ở nhà thuyết minh, ai khảo thí điểm cao, ai liền đi huyện thành thượng cao trung, mà cố An An khảo thí điểm, cao hơn trong nhà một cái hài tử một mảng lớn. Cho nên, cố vệ cường, cũng liền cắn chết làm cố an an đi huyện thành đọc cao trung, hắn ở huyện thành cao trung cũng chào hỏi, lúc trước cùng bằng hưu nói đó là, trong nhà học tập thành tích tốt nhất đưa lại đây, nhân gia láo sư cũng đáp ứng rồi. Nhìn đến nơi này, cố an an cười khổ một tiếng, này nguyên thân thật đúng là chết cấn não, vì đem danh ngạch đưa ra đi, thậm chí không tiếp ở trên nền tuyết mặt quỳ, này thật thật là ngu ngốc một cách đáng yêu. Cô An An từ nhỏ đến là con gái một, cha mẹ đều là tăng cường nàng một cái yêu thương, hơn nữa tốt đẹp giáo dục, mặc kệ FG vẫn là chỉ số thông minh, đều là phi thường tại tuyến. Cô An An liếc mắt một cái liền nhìn ra bên trong không đúng, thuộc về nàng danh ngạch là muốn cho cấp mội mội cố huyền huyền. Mà nàng cái này người bị hại ở trên nền tuyết mặt quỳ, cái kia được lợi giả, lại ở nhà mặt thoải mái dễ chịu. Đây đều là sự tình gì à? cô an an tuy rằng không có tìm muội nhưng là duy nhất khuê mật diêm nghiên ra xác thật một đại trậu cầu hết diêm nghiên ra điều kiện xem như hào môn chỉ là nàng mẫu thân đi sớm phụ thân cho nàng tìm một cái mẹ kế mẹ kế mang theo một cái mội mội trụ vào nhà bọn họ đến tận đây diêm nghiên liền mở ra chính mình có hại không nói còn phải bị thân nhân chán ghét con đường tất cả đều là bởi vì diêm nghiên mẹ kế đến mang nữ nhi là cái bạch liên hoa chung chiến đấu cơ nghĩ đến đây Cô An An đỡ đỡ chán, nàng đỡ bên cạnh thạch ma tử, miễn cường đứng lên, bất chấp trên đùi đau đớn, khập khiếng đi vào nhà chính. Phòng trong đứng không ít người, trong đó thủ vị ngồi một vị lao thái thái, nhìn gương mặt hiển tử, nhưng thật ra nhìn đến cô An An khập khiếng tiến vào khi, nàng trong mắt hiện lên một tia đau lòng, tiếp theo chính là hận sắt không thành thép chừng mắt cô An An. Này danh lệch là nàng lao bả tử thật vất vả thuyết phục tiểu nhi tử, cô ý dựa theo An An ưu điểm tới định. Nào biết, này nhà đầu ngốc, tình nguyện đi ra ngoài băng thiên tuyết địa quỷ, cũng muốn đem danh ngạch cấp nhường ra đi. Chu Ái Cúc càng nghĩ càng giận, trực tiếp đem đầu cấp xoay qua đi, nhắm mắt làm ngơ. Cô An An trong lòng ấm áp, tự biết là chính mình chọc ngãi ngoại sinh khí, nàng nghĩ thầm, tối nay đi hứng hống. Bên cạnh một tiểu nam hài nhi, phát gục cô An An trong lòng lực, chỉ vào cô An An quỷ ướt nửa thanh ống quần, nhỏ giọng, tỉ, còn đau không? Này Nam Hải đúng là Cố An An tiểu đệ đệ, Cố Đông Đông, năm nay 8 tuổi, cùng Cố An An quan hệ thực hảo. Cố An An lắc lắc đầu. Đường Lan Chi nâng Cố Huyển huyển, đang ở cùng Cố Vệ Cường tranh chấp, Cố Vệ Cường chỉ cảm thấy chính mình Thái Dương gân xanh đều phải bạo khởi, hắn giận, huyện thành cao trung danh lệch, nơi nào là chúng ta nói đổi là có thể đổi. Nhân ra lúc trước nói rõ muốn trong thôn trường học điểm tối cao, hiện giờ An An khảo tốt nhất. Lý nên là nàng đi huyện thành đọc cao trung, lại một cái, huyện huyện thân thể kém, nếu là đi cao trung, muốn trọ ở trường, ai có thể đi chiêu cố. Đường Lan Chi ngạnh cổ, theo Lý cố gắng, có thể đem An An phiếu điểm đổi thành huyện huyện, đúng là bởi vì huyện huyện thân thể kém, mới không thể tại đây nông thôn cấp phí thời gian. Nhìn đường Lan Chi một lòng một dạ cấp tiểu nữ nhi tranh thủ ích lợi, cô An An tâm đều lạnh nửa thanh, rốt cuộc là mu bàn tay, ra mỏng thi thiếu không đau lòng đường lan chi như thế ích kỷ nói làm nhà ở nội nháy mắt đều an tính xuống dưới liền một bên mặc kệ thế sự chu ái cúc đều đem tâm tư dịch tới rồi đường lan chi trên người nàng trưng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình tiểu nhi tử đều do nhà mình tiểu nhi tử đem bà nương cấp xuống hư nàng lạnh lùng nói ta lão cô ra tuy rằng không phải đại gia tộc nhưng còn không đến mức xấu xa thành như vậy làm tiểu khuê nữ đỉnh đại khuê nữ danh ngạch đi đọc sách cố huyền huyền Ngươi tới nói, là ngươi thành tích kém thi không đầu huyện thành cao trung, vẫn là ngươi thành tích tốt tỉ tỉ nhường cho ngươi. Chu ái cúc ở cái này ra, vẫn luôn là gương mặt hiển từ bộ dáng, nói chuyện cũng rất ít lớn tiếng, nàng đột nhiên phát lớn như vậy tính tình, làm phòng trong vài người, đều ngẩn ra một chút. Bị điểm danh cố huyền huyền, rốt cuộc từ đường lan chi phía sau chậm rãi di ra tới, nàng giật giật môi, sắc mặt trắng bạch, trung quy là không mở miệng, nàng mẹ bị nãi nãi mắng. Có thể xin giúp đỡ chỉ có tỷ tỷ Nàng hốc mắt ứng đỏ nhìn cô An An Hy vọng cô An An có thể giúp nàng trò chuyện Rốt cuộc thường lui tới thời điểm Phàm là cô huyển huyển trong họa Đến cuối cùng Đều sẽ là An An tới giải quyết tốt hậu quả Ai làm An An thành thức mắt Cảm thấy thực xin lỗi nhà mình tiểu muội Tự nhiên nhưng kính có hại Cô An An trong lòng ngực tiểu đậu đinh Lại kéo kéo nàng ống tay háo Nhỏ giọng tỷ, đứng đáp ứng Tuy rằng nhị tỷ cũng là hắn thân tỷ nhưng là ở cố đông đông trong mắt vẫn là đại tỷ hảo cố đông đông tuy rằng tiểu nhưng là quỷ tinh quỷ tinh biết hắn mụ mụ thích nhất nhị tỷ mà đại tỷ lại là đau nhất hắn hắn nghe lén quá mãi mãi cùng ba ba nói chuyện có thể đi huyện thành đọc cao trung tương đương với nửa cái chân bước vào trong thành này liên quan đến đại tỷ tiền đồ không thể cấp trì hoãn liên tính nhị tỷ khóc đều không được cố an an vô vô trong lòng ngực tiểu đậu đinh ý bảo hắn an tĩnh Nàng tác khập khiêng đi tới cố huyển huyển trước mặt, cố huyển huyển tuy rằng thân thể không tốt, nhưng là cùng đi đường muốn đảo cố an an so sánh với, bộ dáng rốt cuộc là tốt hơn không ít. Bên cạnh cố vệ cường, nhìn nhà mình đại khuê nữ thành như vậy, đối với cái này danh ngạch sự tình, cũng càng thêm kiên định lên, đại khuê nữ ăn nói vụ về, nhưng là tính tình kiên định, ở hắn tới xem, có thể thi đầu đại học, cũng chỉ có đại khuê nữ, tiểu khuê nữ là cái ăn không hết khổ tính tình cố an an một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm cố uyển huyển nhìn thằng đem cố uyển uyển nhìn cả người đều chán trường nhi nàng mới mở miệng huyển uyển nếu ngươi muốn cái này danh lệch đại nhưng cùng tỷ tỷ nói hà tất làm mẹ tới tìm ta ngươi xem ta ở bên ngoài quỳ nửa ngày ba cùng ngại vẫn là không đồng ý đây là tội gì nàng thốt ra lời này chung quanh mấy người sắc mặt đều thay đổi này lấy lui vì tiến biện pháp vẫn là cố an an khi còn nhỏ đã chịu hoan uổng Cố mụ mụ dạy cho nàng. Chú ái cúc ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ, dù sao cũng là dạy học cả đời, trong bụng có mực nước, tưởng cũng nhiều một ít. Đường Lan Chi muốn vì tiểu nữ nhi nói chuyện, lại bị nam nhân nhà mình cấp lôi kéo, mắt thấy cô vệ cường sắc mặt không tốt, rốt cuộc là tắt lửa. Cố huyền huyền tứ cô vô thân, chỉ có thể chính mình bị giải, tỷ tỷ, ta không có. Bên cạnh tiểu đầu đinh mắt trợn trắng, ngươi liền có, ta nghe ngươi cùng mẹ nói chuyện, muốn đem đại tỷ danh ngạch đoạt lấy tới. Cô huyền huyền sắc mặt càng thêm tráng bệnh lên, phản phất ở bên ngoài quỳ mấy cái giờ chính là nàng, mà không phải cô An An giống nhau. Cô An An gần từng chữ một, từng bước ép sát, huyền huyền, ngươi nếu là tới hỏi ta muốn cái này danh ngạch, ta chính là cấp ba cùng mai dập đầu, cũng đem cái này danh ngạch nhường cho ngươi. Cô vệ cường cùng chú ái cúc, rõ ràng không tán đồng nhìn cô An An, nhưng là trong mắt đau lòng, không thêm che giấu. Cố huyền huyền đặt mông ngồi xổm ngồi xuống chiếc ghế tử thượng, phàng phất chịu rất sở hữu sức lực, nàng trong mắt hàm chứa tế nước mắt, cười miễn cưỡng, Tỷ tỷ thành tích hảo, lý nên là tỷ tỷ đi huyền thành đọc cao trung. Có cố huyền huyền những lời này, hôm nay trận này trò khôi hài, xem như kết thúc. Đến nỗi đi trong thành đọc cao trung danh lạch, tắc rừng ở cố an an trên người, nàng nhẹ thở ra một hơi, này một quan xem như qua. Nàng mắt thấy cố huyền huyền sắc mặt càng ngày càng bạch trong lòng lộn bột một chút, nên sẽ không, muốn ngất đi rồi đi. Ở cố huyền huyền ngất xịu đi trước một giây, cố an an ngược lại nga xuống, bên cạnh tiểu đầu đình tuy rằng là nam hài nhi, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, có chút đỡ không được, hắn giống lên một giọng nói, ba, ngươi mau tới, tỷ của ta ngất đi rồi, cố đông đông cùng cố an an tương đối thân thiết, ngày thường đều trực tiếp kêu tỷ, trừ phi cố huyền huyền cũng ở, vì phân chia mới có thể kêu đại tỷ, này sẽ quỳnh lên thực tự nhiên liền hô thanh tỷ. Cố vệ cường một cái bước xa, ôm cô an an vào Tây ốc loan Kháng Thượng. Mà một bên chuẩn bị ngất xỉu đi cô huyền huyền, nhìn một màn này, bị chóc tức, một đúng máu nghẹn ở giọng nói khẩu, thật thật chính là khó chịu đã chết. Giả bộ bất tỉnh, vẫn luôn là nàng cường hạng cái kia đầu gỗ đại tỷ, như thế nào đột nhiên biến như vậy khôn khéo, là nàng ảo rất sao. Đường lan chi hô vài thanh, cô huyền huyền mới hồi phục tinh thần lại. Nàng dựa vào đường Lan Chi bả vai, ủy ủy khuất khuất hô thanh, mẹ, tỉ có phải hay không không thích ta? Tiểu khuê nữ nhíu lại lông mày, hóc mắt thường đỏ bộ dáng, xem đường Lan Chi tâm đều phải nát, nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tây ốc, nàng dám. Nếu không phải lão đại, ngươi thân thể sẽ kém như vậy. Đây là lão đại thiếu ngươi. Đường Lan Chi người này, có ba cái hài tử, lão đại cô An An, lão nhị cô huyền huyền, lão tam cô đông đông. Sớm chút năm, cô An An là lao cô ra đầu một cái khuyên nữ, lao Thái Thái hiếm lạ không được, liền đem An An cấp nhận được bên người mang theo. Hảo không dung hài tử đại điểm, Đường Lan Chi lại có lao nhị, lại bởi vì cô An An nguyên nhân, làm cho lão nhị cô Huyền Huyền thành sinh non nhi. Đường Lan Chi trong lòng vốn là có cây trâm, liền càng không muốn đem cô An An cấp nhận được bên người. Đến nỗi mới sinh ra cô Huyền Uyển, nàng tự mình mang theo, làm cho trong mắt tới yêu thương. Thật nhiều năm không động tĩnh bụng, luôn bị chị em dâu chê cười, không có thể sinh cái mang bả, đường lan chi trong lòng hoảng, ở cố huyền huyền 7 tuổi năm ấy, đường lan chi cái bụng lại có động tĩnh, sinh hạ tứ phòng Nam Đinh, cố đông đông. Nhưng là à, nàng một người, lại ở trong trường học mặt dạy học, lại muốn mang cái bệnh tật hải tử, nơi nào có thể lo lắng tiểu nhân, vì thế, chờ cố đông đông cách mãi hậu, liền lại lần nữa ném cho chú ái cúc đến mang. nay không. Đều nói hài tử với ai lớn lên, liền với ai thân, cô An An cùng cô Đông Đông đều là đi theo chú ái cúc bên người lớn lên, tự nhiên cùng lao thái thái thân cận. Cô huyền huyền được đến nhà mình mẫu thân hồi đáp, nàng trong lòng mừng thầm, trên mặt lại bất động thần sắc. Mẹ, ta cũng muốn đi huyền thành đọc sách, có thể nói, toàn bộ lao cô ra tâm nhãn, đều lớn lên ở cô huyền huyền trên người. Nàng đánh tiểu liền biết chính mình thân thể không tốt, thế nào mời sủng, mới có thể làm chính mình quá càng tốt. Đi huyện thành đọc sách, chỉ là bước ra cái này nông thôn bước đầu tiên. Đường lan chi ninh lông mày, đừng lo lắng, mẹ sẽ làm ngươi như nguyện, chỉ là muốn như thế nào làm, nàng phải hảo hảo cân nhắc một phen. Được đến vừa lòng hồi đáp, cố huyện huyện tâm tình tức khắc thông suốt. Lại nói, bị ôm vào Tây Úc trên giường đất cô An An, nàng nguyên bản là tính toán giả bộ bất tỉnh, nào biết, thân mình một hoài, thật sự hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc là cái này thân mình đáy mỏng. Lại ở bên ngoài băng thiên tuyết địa bên trong đông lạnh mấy cái giờ, không sinh bệnh mới là lạ. Cố vệ cường đem cô An An phóng tới trên giường, tiểu đầu đinh tự giác đem đầu giường chăn đông cấp xả lại đây, đáp ở cô An An trên người. Một không cẩn thận đụng phải cô An An cái chán, tiểu đầu đinh kinh hồ, ba, tỷ trên người hảo năng A. Mùa đông xuyên hậu cô vệ cường lại là cái đại nam nhân, thật đúng là không chú ý, trải qua ở nhà tiểu nhi tử này vừa nhắc nhở. Sờ sờ đại khuê nữ đầu, năng cùng than lửa giống nhau, nóng ruột hoảng. Hắn này quỳnh lên, liền có chút hoàng thần, muốn nói, an an đứa nhỏ này, lại đợ, rất ít sinh bệnh, lần này tử ngã bệnh, nhưng không đem cố vệ cường cấp, doa, rốt cuộc là quan tâm sẽ bị loạn, hắn vô đùi, muốn ôm an an hướng thầy lang ra chạy tới. Mới vừa ôm đến một nửa, đã bị tiến vào chú ái cúc cấp một cái tắt chụp đi xuống, bùng, trên tay nàng còn bưng nóng hôi hổi buồn tráng men tử. Trang hơn phân nửa chậu nhiệt nước sôi, hiển nhiên là cho An An dùng. Đứa nhỏ này trước kia bị lạnh, người ở ôm nàng đi ra ngoài ở băng thiên tuyết địa bên trong chuyển một vòng, này không phải muốn hài tử mệnh sao, nói nàng đem chính mình bên hông chìa khóa cấp giải xuống dưới, đưa cho cố vệ cường, đi đem phòng bếp tủ đứng bên trong trứng gà lấy 6 cái, đồ cái cắt lợi, cấp hoa tử cầm đi, làm hắn tới nhà của chúng ta nhìn xem An An, cố hoa tử là cố gia thôn thầy lang. Tính lên cùng cố vệ cường xem như cách phòng huynh đệ, đánh tiểu một khối lớn lên, cố vệ. Cường người cơ linh lại có thể chịu khổ, đi học cửa mở xe tay nghề. Cố hoa tử tắc bị nhà mình lao ra tử, khóa ở nhà mặt, đem trước kia nghề cũ cấp nhặt lên, thành trong thôn mặt thời lang, tốt xấu xem như môn tay nghề, không đói chết. Ai, má ơi, ngươi cũng thật thật là ta thân mụ, cố vệ cường này sẽ phục hồi tinh thần lại, có chủ ý. Tức khắc khôi phục ngày thường ở lao mẫu thân trước mặt kêu bĩ bĩ, bĩ bộ dáng cố ra điều kiện tuy rằng không tồi, nhưng là không chịu nổi người nhiều, thêm lên có hai mươi tới khẩu tử, lại không phân ra, này sáu cái trứng gà cầm đi thỉnh hoa tử lại đây, xem như đỉnh ân huệ tiền kháng bệnh. Có thể thấy được, nhà mình lao mẫu thân, là tương đương yêu thương đại khuê nữ. Chú Ái Cúc tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình tiểu nhi tử, trên tay động tác lại không chậm. Giải khai An An trên người siêm ý hề. An An thiêu mơ mơ màng màng, nhưng là lại cảm thấy có người ở xã nàng quần áo, làm căn hồng miêu chính thế kỷ 21 hảo cô đương, như thế nào có thể để cho người khác giải chính mình quần áo đâu. Nàng nhắm mắt lại, như đủ kính bắt lấy cổ áo, chính là không cho chú Ái Cúc tới cởi bỏ cổ áo. Chú Ái Cúc nhìn An An đều ngủ rồi, con này một bộ tính ngang bướng tử, thở dài, cũng không biết người nhà đầu này tính cách giống ai, giống ai còn không phải giống nàng Chu Ái Cúc, bằng không, nàng như thế nào có thể như vậy đau lòng đại cháu gái. Nói thực ra, Chu Ái Cúc ở xuất giá trước, trong nhà điều kiện cũng là không tốt, nàng phụ thân sớm chút năm là tư thục tiên sinh, nàng lại làm nhà mình lão đại, kêu bẻ lên tính tình, cùng an an giống nhau như lúc, che chở đệ đệ muội mội thời điểm, cũng là giống nhau như lúc. Nghĩ đến đây, Chu Ái Cúc động tác cũng càng thêm mềm nhẹ lên, nàng vô vô an an bả vai, ngoan. Mãi cho ngươi lau mình, bằng không này thiêu khó chịu. Có lẽ là chú ái cúc tràn đầy quan tâm, trong giấc mộng mặt An An đã nhận ra, trên tay soạn cổ áo động tắc cũng chậm rãi thả xuống dưới. Một buồn nước gấm lau xuống dưới, tiểu đậu đinh đi phòng bếp, đem tây úc bên trong giường đất thiêu nóng hầm hập, An An trong ổ chăn mặt đã phát một thân nhi hãn. Cố vệ cường mang theo hoa tử tới cô ra thời điểm, An An đúng là ngủ mơ hồ hồ, khuôn mặt nhỏ cũng đi theo nhiệt đỏ rực. Hoa tử cùng cố vệ cường hai người đánh tiểu quang ngông một khối lớn lên, cố vệ cường mấy cái hài tử, hắn cũng coi như là nhìn lớn lên, nói chuyện tự nhiên không có cố kỵ. Hắn rôi tay sờ sờ an an cái chán, thiêu là lui một ít, chính là đứa nhỏ này gầy ra bọc xương không nói, còn hát lợi hại, rõ ràng là mùa hẹ phơi chốc ra, còn không có hổi quá mức tới. Hắn đem từ trong nhà mang đến một ít thảo dược, phân phân, đầu cũng chưa nâng, cường tử. Người này bất công cũng quá lợi hại, cách vách phòng tiểu khuê nữ trắng non sạch sẽ, xem người vui mừng, như thế nào tới rồi đại khuê nữ nơi này, hắc thành than không nói, đều gầy thoát hình. Cố vệ cường bị nhà mình hảo huynh đệ nói, mặt da đỏ lên, đại khuê nữ thật sự, trong nhà có sống, nàng đều đoạt ở phía trước làm, nhường phía dưới tiểu nhân, hắn lại thường xuyên ở bên ngoài xe thể thao, không thể cố trong nhà, nhà mình bà nương, rõ ràng bất công tiểu khuê nữ. Này liền tra tấn đại khuê nữ Tuy rằng nhà mình lao thái thái Bất công đại khuê nữ Nhưng là rốt cuộc trong nhà hài tử nhiều Đặc biệt là tôn tử nhiều Không thể làm quá bất công Bằng không trong nhà mấy cái con dâu cùng hài tử đều lạnh tâm Này không Một không ai nhìn Đại khuê nữ liền có hại Là hắn không đúng Hoa tử nghe xong nhấp môi Không nói chuyện Rốt cuộc là người ta việc nhà Hắn để kia một miệng Đều xem như xen vào việc người khác Bên cạnh ngồi ở ghế dựa nghỉ ngơi chú ái cúc như mày, hoa tử, người khai tốt hơn dược, chờ về cường tiền lương xuống dưới, một khối tính tiền, nếu là khai hảo dược nói, kia mấy cái trứng gà, tự nhiên là không đủ. Hoa tử cười đôi mắt mị thành một cái tuyến, đế lặc, lao thái quân đã mở miệng, ta liền đem áp đáy hỏng dạ sơn tham cần cấp loát một phen xuống dưới, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, ở bọn họ này xóa xỉnh, nếu là hướng núi sâu đi có thể đào dã sơn tham chính là núi lớn bên trong lại đại chủng tử không ai dám đi vào hoa tử ra kia căn dã sơn tham vẫn là hắn ba tuổi trẻ thời điểm ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn đi tranh núi sâu bên trong hiếm thấy đào một cây trăm năm láo ra sơn tham này lao sơn tham liền thành bảo bối bất quá cũng liền hoa tử cùng cố vệ cường hai người quen thuộc khi còn nhỏ cùng tiểu đồng bọn khoác lác nói lỡ miệng cho nên cố vệ cường nhưng thật ra biết Hoa tử ra có cái cứu mạng bà bối. Năm đó, đường lan chi sinh láo nhị cố huyển huyển khó sinh thời điểm, chính là dựa vào một mảnh láo sơn tham treo mệnh sống sót. Bất quá, nhiều năm như vậy, cố huyển huyển tuy nói thân thể không tốt, nhưng là hoa tử đều trước nay không đề qua, phải cho huyển huyển dùng láo sơn tham bổ một bổ. Có thể thấy được, an an thân mình rốt cuộc mệnh thành cái dặn gì, mới có thể làm hoa tử, liền lao bà buồn đều xá ra tới. Cố vệ cường rất là cảm kích, từ trong túi mặt sờ sờ, lấy ra tới một bao đại trước môn, ném cho hoa tử. Hoa tử đôi tay một phủng, trong ánh mắt phát ra quang, cùng thấy được nhà mình lao bà giống nhau, hắn thật cẩn thận quát hộp thuốc tử rất nhiều lần, tấm tắc, ngoan ngoãn, đây chính là đại trước môn A, cường tử, ngươi lần này chính là bỏ được. Đầu năm nay, một bao đại trước môn giá cả, có thể so hai cân thịt còn quý, hơn nữa tại đây hương chấn bên trong còn tìm không đến bán đại trước môn địa phương, muốn tới huyện thành hoặc là lớn hơn nữa điểm thành thị, mới có thể nhìn đến đại trước môn loại này hy hữu yên. Cố vệ cường ở bên ngoài chạy đường dài, tự nhiên có điểm môn đạo, này đại trước môn một bao một khối nhiều tiền, chính hắn đều luyến tiếp chịu, trang ở trên người, hoàn toàn là vì đã thông chiêu số dùng. Hắn cởi khổ đem hoa tử tặng đi ra ngoài, chú ái cúc này sẽ cũng đi phòng bếp. Nhà ở nội, liền dư lại cố vệ cường cùng cố đông đông tiểu đậu đinh năm nay 8 tuổi ghé vào giường đất duyên biên gầy gầy một cái đại não môn càng thêm có vẻ đôi mắt tinh lượng hốc mắt bên trong xương mù mê ngông mang theo khóc nức nở ba tỷ sẽ tỉnh lại đi cố vệ cường sơ sơ túi tiền muốn hút một điếu thuốc lại nghĩ ở hải tử trước mặt nhẫn nhịn hắn giơ tay sờ sờ chính mình nhi tử đại não môn kiên định ân an an thực mau liền đã tỉnh Người ở bên cạnh nhìn điểm, ba đi ra ngoài một chuyến, an an từ nhỏ đến lớn đều là có hại tính tình, lần này đi huyện thành đọc cao trung, vô luận như thế nào, cái này danh ngạch hắn muốn thay đại khuê nữ cấp bảo hạ tới. Đến nỗi tiểu khuê nữ, dù sao tuổi tiểu một tuổi, hắn ở nhiều đi chạy mấy tranh hóa, tranh thủ đem học phí cùng sinh hoạt phí tránh ra tới, làm tiểu khuê nữ sang năm cũng có thể đi huyện thành đọc sách. Nói đến nói đi, vẫn là hắn cái này đương ba vô dụng. Lời này, cố vệ cường có chút tự coi nhẹ mình, hắn ở vận chuyển đội chạy đường dài xe vận tải, một tháng tiền lương 37 khối năm, 30 khối đều giao cho chú Ái Cúc, làm công chung sử dụng, mặt khác từ khác chiêu số kiếm tiền, cũng toàn bộ đều trợ cấp ở nhà mặt. Rốt cuộc, toàn bộ cố ra, liền hắn một cái ăn cung ứng lương, nhiều giúp đỡ hạ mấy cái huynh đệ cũng là hẳn là. Nhưng là, tưởng tượng đến, rõ ràng hắn kiếm tiền. Đừng nói an an cùng nguyện huyện đi thượng cao trung, liền tính là đông đông hiện tại cũng thượng cao trung, cũng là cùng ứng khởi, nhưng... Cố gia không phân ra, hán kiếm tiền liền giao đi ra ngoài, lần này có thể đi huyện thành đọc cao trung có hai cái, nhị phòng chiếm một cái, tứ phòng chiếm một cái, phải biết rằng, đầu năm nay, có thể cung khởi hài tử thượng cao trung, đó là thật thật là khẩn lương quẩn. Liên nay, cố gia phía dưới còn có mấy cái tiểu nhân ở học tiểu học. Này nhưng đều là bút mở rộng ra tiêu. Kỳ thật, theo lý thuyết, cố gia điều kiện không tồi. Ở toàn bộ cố gia thôn đều là đầu một phần. Nhưng là trước hai năm, cố gia mới nổi lên một tòa gạch đỏ nhà ngói khăng trang. Trang chính là cửa kính. Cũng thật thật là phong cách Tây không được. Nhưng này phong cách Tây đại giới chính là tạm tiền nhiều. Chu Ai Cúc đem nhiều năm như vậy tích cốp của cải đều cấp đào sạch sẽ. Lúc này mới có này vừa ra, trước học, còn muốn cấp danh ngạch. Ngù An An. Cũng không biết, cố vệ cường vì nàng, đơn độc đi tìm đường làn chi, cảnh cáo một phen, làm nàng không cần đánh đoạt danh ngạch tâm tư. Mà phòng bếp lao nhị tức phụ vương đại anh, nàng cầm bóng nhấy nồi xoát chiếu nồi to chung quanh lau một vòng, ngạnh cổ hướng phòng bếp ngoại xem, thấy không đến bóng người, nàng mới mở miệng, đại tẩu, người nói mới vừa tứ đệ cầm mấy cái trứng gà ở đạm đi sạn lô bực nhảy khổn phạm tế hoảng sợ còn khiếm sam bỏ quyển ái quặc tiệm huyễn lách dư ngủ quặc tiệm nhạ kế lưu châu chấu ra hoàn hấu tích gan khôi tạo vương đại anh lông mày một trọn biếu môi nha đầu phát sốt mà thôi còn đến nội thỉnh cái thời lang lãng phí mấy cái trứng gà triệu quân nhạn cúi đầu chỉ lo trên tay sống đường lầu cũng không phản ứng vương đại anh phảng phất không nghe được giống nhau muốn nói triệu quân nhạn tên này là thật sự hảo bất quá Nàng thành phần không tốt, tổ tiên là đại địa chủ, thời trẻ bị phê. Đấu thời điểm, không biện pháp, bị người nhà đuổi ra tới, ở quan hệ, từ Hà Nam chạy trốn tới Cô Gia Thôn, đó chỉ còn lại có nửa cái mạng thời điểm, là Cô Gia Láo Đại Cô Vệ Quốc, từ chính mình trong miệng tỉnh xuống dưới lương thực, cứu sống triệu con nhạc. Tỉnh lại sau triệu con nhạc, cũng không chê, Cô Vệ Quốc là cái người què, gả cho Cô Vệ Quốc, ngủ lại ở Cô Gia Thôn. luong thuc cuu song trieu con nhạn, tinh lai sau trieu con nhà cung khong che co ve quoc la cai nguoi que ga cho tiếp, Cố vệ quốc bởi vì là người quẻ quan hệ, trong thôn mặt không ai nguyện ý gả cho hắn, ngược lại là lao cô ra cuối cùng một cái kết hôn, hiện giờ hắn cùng triệu quân nhạn nhi tử, cũng bất quá mới 10 tuổi mà thôi, so cố đông đông liền lớn hơn 2 tuổi. Phòng bếp này một phen lời nói sắc bén, an an cũng không biết, nàng nằm ở trên giường, không ngừng tạm đi nảy miệng, nàng ở trong mộng mặt thấy được chính mình tới nơi này phía trước cái kia thương trường đại siêu thị, nàng đang đứng ở bán thịt kho trước mặt. Tư tư lưu trữ nước miếng, kia lô đuổi gà cũng thật hướng A. Nàng theo bản năng rỗi tay sờ sờ bẹp bẹp bụng, lại sờ sờ rông tuyết túi tiền, bẹp bẹp miệng, đáng tiếc chính mình không có tiền. Nàng nhớ rõ chính mình xuyên đến thập niên 70, từ nguyên bản tiểu phú bà biến thành một nghèo hai trắng cố an an. Càng nghĩ càng khó chịu, nàng ngồi sổm thịt kho đương xom thit kho đuong truoc mom nghe quen thuộc thị hương vị, ôm đau đầu khóc, nàng tưởng ba ba mụ mụ, nàng tưởng về nhà. Nàng không nghĩ ngốc tại nơi này Một chút đều không nghĩ Ngồi ở đầu giường đất ngủ rồi cố đông đông Cũng không biết Trên giường nằm tỉ tỉ đột nhiên không thấy Mà lúc này cô An An cũng đã nhận ra không thích hợp Này hương vị quá quen thuộc Nàng ngồi xổm trên mặt đất mặt đất Cũng là lạnh băng Có chân thật xúc cảm Chẳng lẽ Này siêu thị là thật sự Cũng nàng một khối đi tới cái này niên đại Muốn nói Cô An An cũng là xui xẻo Nàng bất quá là ở dạo cái siêu thị, cố tình đi đến đồ uống khu thời điểm, tiêu kệ để hàng đổ xuống dưới, nện ở trên người nàng, nguyên bản thế kỷ 21 nhận hết sùng ái cô An An, thành thập niên 70 ngâm mình ở nước đắng bên trong cải thịa. Cô An An đột nhiên đứng lên, có lẽ là thiêu còn không có lui, nàng cả người tròn váng, không rảnh lo rất nhiều, nàng một đường chạy như điên, đi đồ uống khu, quả nhiên, nàng ngã xuống tới địa phương. Một đống đồ uống lăn xuống nơi nơi đều là, mà nàng bọc nhỏ bao, còn đè ở đồ uống phía dưới. Cố An An dùng ra ăn mái kính, đem bọc nhỏ bao cấp túm ra tới. Lấy ra di động, di động còn có tam cách điện, nàng ấn gần nhất trò chuyện ký lục Ba ba xếp hạng, cái thứ nhất, nàng theo bản năng bắt thông qua đi, lại chỉ là đô đô đô ba tiếng, tự động cắt đứt. An An chưa từ bỏ ý định, nàng cắn răng, lại bắt thông cái thứ hai dây số, cái này dây số là nàng mụ mụ. Kết quả vẫn cứ giống nhau, vẫn là vô pháp truyền được, nàng lầm bẩm, như thế nào sẽ, vuốt thông tin lục, một chuyến ấn xuống dưới, vẫn cứ không thu hoạch được gì. Cái này di động, đã vô pháp ở bắt thông bất luận cái gì dây số. Mà nàng cố an an, hoàn toàn trở về không được. Nghĩ đến đây, cố an an tâm đều là đau, nàng nếu là không còn nữa, ba ba mụ mụ nhưng làm sao bây giờ à? Nàng cố nén mùi ghen thông, cơ lật mở di động eo album đệ nhất bức ảnh chính là ba ba mụ mụ còn có nàng ba người ảnh gia đình ảnh chụp chung cô an an ăn mặc tốt nghiệp phục chắt cao cao đuôi ngựa đứng ở cha mẹ trung gian cười sán lạn cực kỳ cô an an một đôi mắt xương mù mê ngông nhìn chằm chằm ảnh chụp gắt gao nhìn nhìn nhìn nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt trâu giống nhau xoạch xoạch rớt xuống dưới ba ba mụ mụ an an rất nhớ người nhóm nàng giơ tay vô ý thức vỗ về ảnh chụp ôm di động gào khóc lên Khóc đủ rồi, An An bình tĩnh nhìn siêu thị cửa kính, ngơ ngẩn xuất thần, trở về không được. Nàng đem điện thoại thu được bao bao bên trong, thật cẩn thận phong tới nhất thấy được địa phương. An An tắc đi tới dược phòng khu, chọn tới một hộp thuốc trị cảm, khấu hai viên ra tới, liền nước khoáng rót đi vào, nghỉ nghỉ, lại đi thực phần khu, uống lên nửa chén mới mẻ ra lò bắp cháo. Đối với trong gương chính mình cổ vũ, kết quả không chiếu gương còn hảo, này một chiếu. Nhưng đem an an cấp dọa. Cái này lại hắc lại gầy, thóc khô vàng nha đầu thế nhưng là nàng. Sao có thể à? Tưởng nàng cố an an năm đó tuy nói không phải người gặp người thích hoa gặp hoa nở, ít nhất cũng là tiểu mị nữ một quả à. Thân thể này tính gì? Tính bao than đen sao? An an đánh đố, nàng hiện tại màu da cùng người da đen không gì khác nhau. Chính thất thần đâu? Liên nghe thấy bên ngoài hét thảm một tiếng. Thỉ, người đi đâu à? Cố đông đông cái này tiểu đậu đinh, một giấc ngủ dậy, theo bản năng sờ sờ nhà mình tỉ tỉ cái chán, nào biết, thế nhưng sờ soạn cái không, nguyên bản buồn ngủ nháy mắt không có, tiểu đậu đinh khóc tiêu chạy ra Tây Úc, đi tìm đại nhân tới xem. Doa cô an an, chạy nhanh từ siêu thị ra tới, hướng trong ổ chân mặt một toản ngáp một cái, vừa vặn dược hiệu tới, lại lần nữa nặng nghề đã ngủ. Chờ tiểu đậu đinh một tay túm ba ba, một tay túm mãi mãi vào nhà đến lúc đó. Liếc mắt một cái nhìn đến trên giường nằm người Nước mắt lập tức ngừng Ngơ ngẩn, tỉ tỉ Tỉ tỉ đã trở lại Đại nhân có chút dở khóc dở cười Tưởng đứa nhỏ này sinh ra ảo giác Chu ái cúc đem tử hoa từ nơi đó Loát tới tham sợi dâu phóng tới Trong nồi mặt ngao ngao Ngao hảo một chén sau Cấp an an rót đi vào Giao đái cô đông đông ở phòng trong nhìn điểm an an Này mùa đông khắc nghiệt thời tiết Từng nhà bắt đầu chuẩn bị hàng tết Có vội Cố Đông Đông đầu điểm cùng đảo tỏi giống nhau, đôi mắt mở to đại đại, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên giường tỷ tỷ, sợ, dây tiếp theo tỷ tỷ lại không thấy. Cố An An ngủ mơ hồ hồ, bên hai một trận tất tất tác tác, xào chán đau, nàng miễn cưỡng mở mắt ra ra, liền phát hiện chính mình cái kia tiện nghi mẹ cùng tiện nghi muội muội ở nàng này phòng trong, một trận tìm kiếm, hơn nữa nhìn bộ dáng, thần sắc hiển nhiên không thích hợp, nàng dịch hạ cánh tay. Thừ một tiếng, phòng trong tìm kiếm hai người, động tác tức khắc cứng đờ. Đường Lan Chi thần sắc ảo não, này đại khuê nữ, như thế nào sớm không tỉnh, vãn không tỉnh, cố tỉnh thời gian này đã tỉnh. Cố huyền huyền thần sắc bất biến, nàng giơ tay vô vô đường Lan Chi cánh tay, mẹ, ngươi tiếp tục thu thập, ta tới xem hạ tỷ tỷ Nói, nàng đem thu thập đến một bên một ít phiếu nhét vào đường Lan Chi trên tay bố trong túi mặt, nàng tắc đi tới cô An An trước mặt. Cười vô tội, tỷ, ngươi tỉnh à. Hào điểm không có, tuy rằng ngoài miệng nhanh như chấp quan tâm lời nói, nhưng là lại không gì thực tế động tác. Một chưa nói đảo chén nước cấp người bệnh, nhị không nghĩ đỡ cô An An rời giường. Cô An An cũng không trông cậy vào tiện nghi muội muội có thể đem chính mình nâng dậy tới. Nàng chính mình dựa vào đầu giường, chống cánh tay, ngồi dậy, các ngươi đây là làm gì? Thu thập đồ vật đi nơi nào, mụ mụ hai chữ, nàng thật đúng là kêu không ra khẩu. Đường Lan Chi cũng không thu thập, đem túi khẩu chất trụ, để ở trên tay, mẹ, chuẩn bị mang theo ngươi mội mội đi ngươi bà ngoại ra ăn tết. Bà ngoại, ở cô An An trong ấn tượng, đường Lan Chi là năm đó xuống nông thôn thanh niên trí thức, nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ không cùng nhà mẹ để người liên hệ quá, này đều phải mau ăn tết, đột nhiên nói đi bà ngoại ra ăn tết, còn chỉ mang theo cô huyển huyển một người, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Đúng vậy. Mẹ mang ta đi bà ngoại ra nhìn xem, nói không chừng liền ở tỉnh thành đi học, cố huyển huyển đầy mặt đắc ý, rốt cuộc là 15 tuổi tiểu cô đương, ở như thế nào có tâm kế, ở cùng tuổi tỉ tỷ trước mặt, như thế có ưu đãi chuyện tốt, tự nhiên muốn khoe khoang khoe khoang. Cô An An chút nào không chú ý tới cố huyển huyển trên mặt thần sắc, nhưng thật ra ở cân nhắc, các nàng nếu là đi, còn có thể tại trở về này thâm sơn cùng cốc sao. Nàng thử, còn sẽ trở về sao? Nàng hỏi thời điểm, gắt gao nhìn chầm chầm đường Lan Chi, không tồi quá trên mặt nàng bất luận cái gì biểu tình, từ tiếp nhận rồi nguyên thân ký ức, nàng liên biết, nguyên thân nhất sợ hãi sự tình đã xảy ra, đường Lan Chi phải về trong thành mặt, mấy năm nay, chính sách chậm dài thả lỏng lên, xuống nông thôn thanh niên trí thức có thể phản thành, tin tức này quả thực tựa như lâu hạn thời tiết bên trong mưa đúng lúc, làm sở hưu xuống nông thôn thanh niên trí thức, nội tâm đều thuc noi tam đeu ngao ngoe rụt dịch. Bọn họ cố ra thôn đã đi rồi vài cái thanh niên trí thức, không cần gia đình, không cần hài tử, chỉ vì trở lại trong thành thị mặt, quá tốt nhất nhật tử. Cô An An nhất châm kiến huyết chỉ ra vấn đề nơi, đặc biệt là kia thanh triệt hiểu rõ đôi mắt, làm đường lan chi có vài phần không được tự nhiên, càng có vài phần trộn dạng, rốt cuộc, nàng có thể trở về thành chứng minh, liền thừa dịp hài tử nàng ba đi chạy đường dài không ở nhà chụp bánh xe biến tốc cho phép thích lợi lén tìm hài tử nàng nhị bá bắt được, cố an an nhị bá, tieu cố vệ phú, là cố gia láo gia tử thương yêu nhất nhị tử, cũng là cố gia thôn đại đội trưởng, khai cái chứng minh tự nhiên. Không nói chơi, đường lan chi trầm mặc, làm phòng trong không khí, càng thêm khổ sở lên. Cố an an khổ sở không phải nữ nhân này phải rời khỏi, mà là nàng căn bản không để bụng nhà này mỗi người, đặc biệt là còn có 8 tuổi nhị tử, đường lan chi cũng không để ý không màng. Nàng sắc mặt trắng bạch sắc, nhắm mắt lại, đông đông đâu? Đông đông ngươi từ bỏ, đây chính là đường Lan Chi trong bụng rơi xuống một miếng thịt, vẫn là mang bả thịt. Đường Lan Chi có chút hoảng loạn, trên tay túi tử cũng theo bản năng niết gắt gao, ngập ngừng, ta. Ta sẽ trở về, lời này, nói nàng chính mình đều không tin. Đường Lan Chi nhà mẹ đẻ ở tỉnh thành, là xưởng sắt thép công nhân viên trước, cha mẹ trước vị đều không thấp. Chỉ là năm đó vì giữ được hai cái đệ đệ không dưới hương, nàng bị người trong nhà cấp từ bỏ, sau lại, liền cùng này trong sưởng mặt phân phối, đi tới nhất xa xôi cố ra thôn. Lại nói tiếp, nàng đối người trong nhà là có đoán, mười mấy năm qua, cũng không trở về quá một chuyến, trước tiên là không điều kiện, sau lại là có điều kiện, hai tử cũng lớn, nàng liền không có cái này tâm. Nhưng là lần này cố vệ cường cảnh cáo, hoàn toàn bị thương đường làn chi la nam đo vi giu đuoc hai cai đe đe khong giới huong nang bi nguoi trong nha cap tu bo sau lai lien cung nay trong xưởng mat phan phoi đi toi nhat xa xoi co ra thon lai noi tiep nang đoi nguoi trong nha la co oán, muoi may nam qua cung khong tro ve qua mot chuyen truoc tien la khong đieu kien sau lai la co đieu kien hai tu cung lon nang lien khong co cai nay tam nhung la lan nay co ve cuong canh cao hoan toan bi thuong đuong lan chi tam Ở nàng xem ra, trong nhà sở hữu đồ tốt nhất, đều hẳn là cấp tiểu nữ nhi Nhà nàng nam nhân muốn cố cái này lại ra, hành Nàng bồi Nhưng là Hiện giờ đi trong thành trên mặt học danh lệch chỉ có thể cấp đại nữ nhi Không thể cấp tiểu nữ nhi, này không phải ở nàng đầu quả tim thượng xẻo thịt sao Đường Lan Chi lúc này mới động tâm tư Xuống nông thôn thanh niên trí thức trở về thành Có thể có một cái người nhà danh lệch nàng nghĩ tới nghĩ lui Cái này danh ngạch, liền cho tiểu nữ nhi, nàng tuy rằng cũng đau tiểu nhi tử, nhưng là tiểu nhi tử cố đông đông, là cố gia tứ phòng mệnh can tử, trong nhà lao thái thái là không có khả năng làm nàng mang đi. Nhưng thật ra mang đi tiểu nữ nhi, lao thái thái dù sao cũng không thích, ngược lại sẽ mở to con mắt, bế con mắt. Đến nôi cô vệ cường, người nam nhân này, ở lén cảnh cáo nàng không cần loạn đánh an an đi học danh ngạch thời điểm ở lần lượt đem tiền lương nộp lên cấp lao thái thái thời điểm, ở ủy khuất nàng tiểu nữ nhi thời điểm, hai người duyên phận liền hết. Cô An An mở to mắt, trong mắt một mảnh thanh minh, thân thể đột nhiên chấn động, ngự khí kiên định, đi có thể, đem phiếu lưu lại, ta sang năm muốn đi trong thành đi học, đông đông muốn học tiểu học, này đó đều phải tiêu tiền, nếu là, nàng không nhìn lầm nói, đường lan chi, đem bọn họ tứ phòng sở hữu tiền giấy toàn bộ trang tới rồi trên tay nàng bố trong túi mặt Đường Lan Chi có chút do dự, cố huyển huyển lại cảnh giác chừng mắt cô An An, cảm thấy nàng công phu sư tử ngoạm. Cô An An rèn sắt khi còn nóng, chúng ta không có mẹ, đã là toàn thôn người nhạo báng đối tượng, nếu là liền cuối cùng bảng thân tiền cùng phiếu cũng không có, cũng chỉ có thể bỏ học. Không có mẹ, ba chữ, thành đường Lan Chi trên người cuối cùng một cọng rơm, đem nàng áp không thở nổi. Nàng ở như thế nào yêu thương tiểu nữ nhi, lại phủ nhận không được. Cô An An cùng cố đông đông hai người cũng là từ trên người nàng rơi xuống một miếng thịt. Mắt thấy đường Lan Chi phải đáp ứng. Cố huyền huyền lập tức, có thể cho ngươi, nhưng là ngươi muốn đưa chúng ta đi cửa thôn. Hành, không thành vấn đề, An An bất chấp mềm như bông thân thể, từ trên giường đất cầm áo đông, hướng trên người một bọc, liền đi ra ngoài. Ra tới, nàng mới phát hiện, toàn bộ cố ra đều là im áng, không có một chút động tĩnh. Liên từ trước đến nay làm ầm ý cô Đông Đông đều không ở nhà, nàng nhìn nhắm chặt môn, hỏi, "Đông Đông bọn họ đi đâu?" Có lẽ là phải rời khỏi cái này ra, Cố Huyền Huyền có chút hưng phấn, nàng mắt trợn trắng, khó được hảo tâm tình trả lời, "Cố Nhị mặt dỗ hôm nay cưới vợ, mải bọn họ đi hỗ trợ, Đông Đông cũng đi." Nghe thế, Cố An An nắm thật chặt trên người hảo khoác, cười như không cười, khó trách, khó trách chọn lúc này rời nhà, nói vậy nàng mãi cùng Đông Đông Chính là nghĩ, trong nhà có chính mình thân sinh mâu thân cùng muội muội nhìn, lúc này mới ra cửa đi. Cố huyền huyền tức khắc bực, khó trách cái gì. Nàng oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cố an an. Dưới chân bước chân, cũng đi theo đường lan chi nhanh một ít. Cố ra phòng ở vị trí thực hảo, bởi vì cố lao gia tử là thôn trưởng, đến phiên cố ra láo nhị, lại là cố ra thôn đại đội trưởng, cho nên, phòng ở vị trí ở thôn chính giữa. Nhưng là đường làn chi mẹ con hai người trột dạ. a Sợ gặp được người quen, vạn nhất đi không được, nhưng làm sao bây giờ? Vì thế vòng một cái tiết lộ, vốn là tuyết rơi, trên đường lại hoạt, rất là không dễ đi. Cô An An trước nay không đi qua loại này lầy lội đường nhỏ, dọc theo đường đi trượt chân rất nhiều lần. Nhưng thật ra tính tình lạnh, cũng không cổ họng một tiếng, nàng là hạ quyết tâm, đi theo đường làn chi, đi cửa thôn sau, liền đem tiền giấy cùng tiền đều phải đến. Đó là bọn họ tỷ đệ hai người về sau, ăn cư lạc nghiệp căn bản. Vòng đi vòng lại, rốt cuộc tới rồi cửa thôn, dọc theo đường đi không hẽ răng cô An An, hổ khu chấn động, tay ruồi ra, hứ hứ nói, đưa tiền. Đường lan chi túi đầu liền phải giải bố đâu. Cố huyền huyền một phen ơn bố đâu, nàng quay đầu lại, thương lượng, tỉ, chúng ta này một đường đi tỉnh thành, còn rất xa, phải bỏ tiền địa phương còn mang nhiều. Cho nên đâu? Cố huyển huyển rầm rầm chân, nàng này đầu gỗ đại tỷ, càng ngày càng giàu muối không ăn, nàng tiếp tục, người cùng đông đông ở nhà có ba quảng, không cần tiêu tiền, nhưng thật ra ta cùng mụ mụ đi tỉnh thành, vạn nhất bà ngoại không thích chúng ta, đến lúc đó này đó tiền cùng phiếu, chính là mạng sống tiền vốn. Đường Lan Chi vừa nghe, là lý lẽ này. Nàng ba mẹ vốn dĩ liền bất công hai cái đệ đệ, hiện giờ nàng lánh khuê nữ trở về, tự nhiên phải hảo hảo tính kế một phen. Như vậy tưởng tượng, nàng giải bố đâu tay cũng tùng vài phần, hiển nhiên không nghĩ cho. Cô an an nhưng không ăn các nàng này một bộ, cái gì nguy biện, các người đi trong thành mặt hưởng phúc, lại làm ta cùng đông đông ở trong thôn mặt chịu khổ. Liền này, còn muốn đem trong nhà gia sản toàn bộ mang đi, một chút đều không cho chúng ta lưu trữ, này tính cái gì đạo lý. Liền nói có cho hay không, không cho nói, ta liền phải giống lên, nói, tay nàng trực tiếp rối tới rồi đường Lan Chi trên người treo bố đầu thượng. Quả nhiên, cô An An vừa nói muốn giống lên, đường Lan Chi cùng cố huyển huyển hai người tức khắc héo, các nàng là trộm con cô ra người đi, nếu là An An này một giọng nói đi xuống, rất có khả năng liền đi không được. Đường Lan Chi lần này nhưng thật ra sàng khoái, trực tiếp đem bố đầu một giải, từ bên trong rút ra 5-6 chương tiền giấy, còn có không ít giải rất tiền. Cô An An cũng không chê, trực tiếp nhận lấy, soạn ở trên tay, phun ra hai chữ, thiếu. Cô huyền huyền nhìn đường Lan Chi đem tiền cùng phiếu đưa cho cô An An, nàng tâm đều là đau, không nghĩ tới, cô An An thế nhưng được một tức lại muốn tiến một thước, nàng há mồm liền nói, ngươi đừng quá quá mức, ta quá mức, bỏ chồng bỏ con liền không quá phận, theo lý thuyết, nàng nguyên bản là muốn đi thông chi cô ra người, ngăn đón đường Lan Chi cùng cô huyền huyền không cho đi, nhưng là nói thực ra, Nàng đối đường Lan Chi cùng cố huyển huyển ấn tượng không tốt, các nàng tâm cũng không ở cái này ra, lưu tại cố ra thôn làm gì. Sớm muộn gì đều là phải đi, ngược lại thiếu này hai viên cướp chuột, trong nhà nói không chừng sẽ sống yên ổn một ít. Cô An An như vậy vừa nói, đường Lan Chi thái độ lại mềm hóa vài phần, từ bố trong túi mặt lại lấy ra một ít, cô An An tiếp không chút nào nương tay. An An! Phía sau truyền đến một trận quen thuộc thanh âm. Làm cô an an sắc mặt thân mình cứng đờ, nàng quay đầu lại, nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt trâu giống nhau, xoạch xoạch đi xuống rớt, ngữ khí hủy khuất cực kỳ. Ba, nói, giống như nhũ hiến đầu lầm giống nhau, hướng cô vệ cường trong lòng ngực đánh tới, thút tha thút thít nước nở. Ba, mẹ không cần chúng ta. Cô vệ cường thân mình có chút cứng đờ, an an tính cách từ trước đến nay chất phát, rất ít sẽ như vậy rớt nước mắt, cho dù là lúc trước nàng muốn cho danh ngạch cấp tuyển huyển khi cũng lựa chọn một cái nhất buồn biện pháp đi trong viện quỳ, cũng chưa phục quá mềm. Càng là như vậy, cố vệ cường trong lòng càng là khó chịu, đứa nhỏ này, đến bị bao lớn ủy khuất ta. Còn đừng nói, cố vệ cường sinh không tuổi là tiêu chuẩn mặt chữ điển, lại hàng năm ở bên ngoài xe thể thao, mang theo một cổ người trong thôn trên người không có uy nghiêm, hán dương mắt nhìn về phía đường làn chi, quả nhiên, trên người nàng cong tay mải. Liên tiểu nữ nhi trên người, cũng dẫn theo một cái đại túi, trang nổi bao bao. Hắn trầm giọng, đây là muốn đi đâu? Nay sẽ, đường Lan Chi cũng phục hồi tinh thần lại, nói lắp, vệ cường, ngươi, ngươi như thế nào đã trở lại, không phải đi chạy đường dài sao? Những lời này rốt cuộc là không hỏi ra tới. Cố vệ cường lại lặp lại một lần, đây là muốn đi đâu? Cố huyền huyền kéo kéo đường Lan Chi cánh tay, nàng nhỏ giọng, mẹ, tưởng bà ngoại, tính toán đi bà ngoại ra nhìn xem. Cố vệ cường an ủi hảo trong lòng ngực can an, hắn lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía đường Lan Chi, Lan Chi, ngươi tới nói, còn trở về sao? Nông thôn bên trong sinh hoạt gian nan, trở lại trong thành mặt thanh niên trí thức, không có một cái ở nguyện ý trở lại nông thôn. Cho dù là đường Lan Chi cũng không ngoại lệ, nàng phía trước không đi, là luyến tiết hải tử, hiện giờ, tâm địa ngạnh lên, đều nói bình tiện phu thê chăm sự ai nàng cùng cố vệ cường cảm tình sớm đều tại đây núi lớn bên trong bị đồ ăn mễ dầu muối cả gia đình còn con vòng cấp háo không có đường lan chi trầm mặc lại là tốt nhất đáp án cố vệ cường hô một hơi sắc mặt có chút khó coi hắn vây vây tay đi thôi nếu đi rồi liền vĩnh viễn đừng đã trở lại nói hắn nhìn về phía cố huyền huyền huyền huyền ngươi thật sự muốn đi theo mẹ ngươi rời đi cố ra cố huyền huyền cắn môi gật gật đầu Không chút do dự, mẹ ở nơi nào, ta ở nơi nào. Cố Vệ Cường vây vây tay, lôi kéo cô An An, trở về đi, không chút nào giữ lại. Chỉ dư Đường Lan Chi ngơ ngẩn đứng ở trên nền tuyết mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Cố Vệ Cường mới vừa đi không vài bước, từ hắn phía trước chạy như bay lại đây một cái tiểu con quay, đúng là 8 tuổi Cố Đông Đông, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đường Lan Chi bao lớn bao nhỏ đứng ở cửa thôn, lập tức không màng tất cả ôm Đường Lan Chi đuổi khóc tê tâm liệt phế mụ mụ mụ mụ ngươi đừng đi tám tuổi cố đông đông biết đường lan chi bất công nhưng rốt cuộc là hắn mẫu thân hắn cùng sở hữu tiểu hài tử đều giống nhau khát vọng tình thương của mẹ đường lan chi túi đầu nhìn khóc thở hổn hển cố đông đông ngồi xổm xuống thân mình một cây đầu ngón tay một cây đầu ngón tay bẻ ra cố đông đông tay nàng hốc mắt bên trong lóe lệ quang ngự khí kiên quyết đông đông thức xin lỗi Đưa tiểu nữ nhi đi tỉnh thành đi học chỉ là một phương diện, nàng sẽ đi, lớn nhất tư tâm vẫn là ở chỗ nàng chính mình, không nghĩ ngốc tại nông thôn, không nghĩ ở quá khổ nhật tử. Nàng hỏi thăm quá không ít trở về thanh niên trí thức tin tức, những cái đó thanh niên trí thức nhật tử quá đều không tồi. Nếu có thể lựa chọn, ai lại nguyện ý lưu tại này thâm sơn cùng cốc bên trong? Cố đông đông ngồi ở trên nền tuyết mặt, gào khóc, mắt thấy đường làn chi thân ảnh càng ngày càng xa. Đem một bên cô vệ cường xem, tâm đều nát. Hắn đem trên nền tuyết mặt cố đông đông lập tức ôm lên, an ủi, không khóc, ba cho ngươi tìm cái xinh đẹp mẹ kế. Cô an an nghe thế câu nói, thiếu chút nữa tải đến trên nền tuyết mặt, có như vậy an ủi nhi tử sao. Nàng khuôn mặt nhỏ một muộc đem trên tay soạn một đống tiền cùng tiền giấy, nhét vào cố đông đông trong lòng ngực, khí phách, đi. tỷ mang ngươi mua đường đi, làm ngươi mỗi ngày ăn đường, đốn đốn ăn thịt. Quả nhiên, có đường, có thịt vạn sự đủ, tiểu đầu đinh nghe được có đường ăn, có thịt ăn, hạt đậu vàng cũng ngừng. Hắn ngơ ngẩn, mua đường, ăn thịt. Cô An An đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cố vệ cường, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Ba, ta đem kia nữ nhân tiền cùng tiền giấy, ngoa hơn phân nửa lại đây. Nguyên bản tức phụ chạy, vốn là cái bi thương sự tình, ngạnh sinh sinh bị đại khuê nữ này kẻ dở hơi cấp làm cho, cũng bất chấp khó chịu. Cố vệ cường một tay ôm tiểu nhi tử, một tay nắm đại khuê nữ, hô thanh, không hổ là ta cố vệ cường khuê nữ, có lẽ, ở cố vệ cường trong lòng, đường Lan Chi sớm muộn gì đều sẽ rời đi cái này ra, có lẽ là có dự phòng châm, đảo cũng không như vậy khổ sở. Kỳ thật cẩn thận nói đến, cố vệ cường cùng đường Lan Chi năm đó sở dị ở một hối, còn lại là bị đường Lan Chi tính kế, đường Lan Chi là thành phố lớn bên trong tới người làm công tác văn hóa, bộ dáng sinh hảo. Một chương trắng non trứng ngưỡng mặt, ngập nước mắt to, một đầu đen nhánh bím tóc, đường Lan Chi vừa tới đến cô gia thôn thời điểm, quả thực là kinh diễm toàn bộ thôn Mao đầu tốt. Cô gia thôn tiểu tử, sôi nổi đến đường Lan Chi trước mặt xung xoe, duy độc cố vệ cường là cái ngoại lệ. Lúc ấy, hắn mới vừa học được lái xe, một lòng một dạng, như thế nào tiến vào vận chuyển đội, hảo lưu lại, nơi nào lo lắng yêu đương. Bởi vì vận chuyển đội quan hệ, Cố vệ cường là trong thôn mặt duy nhất một cái thường xuyên ra bên ngoài chạy người, thường xuyên qua lại, không ít thanh niên trí thức đều làm cố vệ cường giúp đỡ từ huyện thành bên trong mang đổ vật. Đường Lan Chi cũng không ngoại lệ, theo lý thuyết, cố vệ cường cùng đường Lan Chi như vậy gần gũi tiếp xúc, hắn sẽ đối cái này ngập nước, trắng non trong thành cô nương động tâm, nhưng là không có. 18-9 tuổi cố vệ cường, ở tình cảm thượng căn bản không thông suốt, hắn khác khổ kiên định, Bởi vì cùng người thành phố so sánh với, hắn cái này không hề căn cơ dân quê muốn tiến vào vận chuyển đội, quả thực là thiên phương dạ đàm. Hắn đem chính mình sở hữu tâm tư đều phóng tới vận chuyển đội thượng. Nhưng mà, hắn lại đã quên nữ nhân tâm là khó nhất chắc. Đường Lan chi thói quen trong thôn mặt tiểu tử đối nàng ái mộ bộ dáng, thình lình gặp gỡ cái đầu gỗ ngật đáp, không phản ứng nàng, tự nhiên khiến cho nàng chú ý. Con đứng nói Trải qua đường làn chi này một phen tinh tế suy tính, trở về thành là vô vọng, nếu là tưởng ở cố gia thôn hảo hảo sinh hoạt đi xuống, không cần xuống ruộng mặt làm nặng nghề việc nhà nông, như vậy gà cho cố vệ cường là tốt nhất đừng ra. Nhà hắn cố lao gia tử là thôn trưởng, mà cố vệ cường nhị ca là hiện tại đại đội trưởng, đến phiên cố vệ cường chính mình, bộ dáng sinh đoan chính, cao cao đại đại vóc dáng, hơn nữa, cùng trong thôn mặt tiểu tử không giống nhau. Cố vệ cường ở vận chuyển đổi đường lâm thời công công tác, rất có tiền cảnh. Đường Lan Chi liền nổi lên gả cho cố vệ cường tâm tư. Lăng đầu thanh cố vệ cường, nơi nào là đường Lan Chi đối thủ, thường xuyên qua lại, tự nhiên bị đường Lan Chi ôn nhu khả nhân bộ giáng cấp bắt làm tù binh, hai người hôn sau, qua một phen ngọt ngào cuộc sống gia đình. Nhưng là thời gian lâu rồi, người tật xấu liền sẽ hiển hiện ra, đường Lan Chi ái mộ hư vinh, bất công ích kỷ, cố vệ cường tuy rằng biết, Nhưng là cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc, nữ nhân này, cho hắn sinh ba cái hải tử. Về công về tư, hắn đều hẳn là nhường nàng. Vì thế, cố vệ cường, ở bên ngoài công tắc càng thêm ra sức, muốn tránh càng nhiều tiền, tới thỏa mãn tiểu thê tử. Cố vệ cường đối ngoại công bố chính là, một tháng tiền lương 37 khối năm, nhưng là hắn chạy đường dài, nhiều ít có thể tiếp điểm khoản thu nhập thêm. Mỗi tháng khoản thu nhập thêm có thể so tiền lương nhiều hơn, tới tay không sai biệt lắm có thể bảy có 7-8 chục khối. trừ bỏ giao cho chú ai cúc kia một bộ phận, dư lại tiền, hắn cơ bản đều là cho nhà mình tức phụ đường Lan Chi. Nhưng đường Lan Chi là trong thành cô nương, tay vốn dĩ liền đại, hơn nữa trong nhà có cái cố huyền huyền, thân thể không tốt, ăn, mặc, ở, đi lại đều là so trong thành cô nương tới nuôi lớn, cố vệ cường kiếm tiền. Cơ bản đều nền ở đường Lan Chi cùng cố huyện huyện mẹ con hai người trên người. Lần này đi huyện thành thượng cao trung danh lạch, tiền là một phương diện. Về phương diện khác, xác thật muốn xem thành tích, đường Lan Chi trên tay tiền cũng đủ lắm, cố huyện huyện cũng đi huyện thành thượng cao trung. Nhưng là nàng lại không thể làm như vậy, bởi vì cố ra còn không có phân ra, tứ phòng lá nhất thể, mỗi trong phòng mặt đi rút ra một cái đi huyện thành đọc sách. Nếu là... Bọn họ tứ phòng cung phụng hai cái khuê nữ đi huyện thành đọc sách, Đường Lan Chi dám nói, nàng sẽ bị chị em dâu cấp phun chết. Cho nên, này tiền nhất ở trên tay, cũng không dám lấy ra tới hoa. Cố Vệ cường lãnh một nhi một nữ trở về đi, trên đường vừa vặn gặp được mới từ nhị mặt dỗ ra trở về Chu Ái Cúc, còn có đại tẩu nhị tẩu mấy người. Chu Ái Cúc từ trước đến nay yêu thương Cô An An, liếc mắt một cái liền nhìn đến Cô An An, quần áo dơ hề hề, tóc cũng lộn xộn. Nàng lập tức bước chân nhỏ, nhanh hơn bước chân, xả quá cô An An cánh tay, quan tâm, đây là sao? Ai khi dễ ngươi? Cô An An nhìn đến trước mặt láo nhân, nguyên bản ngừng nước mắt lại đi xuống rớt, nhưng là nàng nhìn nhìn nhiều người như vậy, lại bận tâm nhà mình lao ba mặt mũi, ngượng ngùng nói, lao ba tức phụ chạy, không cần bọn họ. Chỉ là bẹp bẹp miệng, rốt cuộc là không mở miệng. Ở cố vệ cường trong lòng ngực cố đông đông, nhưng không nhiều như vậy bận tâm vừa thấy tỷ tỷ khóc, hắn cũng đi theo gạo, bên gạo biên nói, ta, ta mẹ không cần chúng ta. Chu Ái Cúc sắc mặt biến đổi, nàng chứng mắt, xem tiểu nhi tử, cố vệ cường cười khổ, mẹ, Lan Chi trở về thành, ai cho nàng khai chứng minh, Lão Thái Thái nhất châm kiến huyết, nàng đã sớm biết, cái này tiểu nhi tức phụ, tâm đại, lưu không được, cho nên cố ý giao đái lão nhị, không được lão nhị cấp tiểu nhi tức phụ khai chứng minh. đầu năm nay. Thanh niên trí thức muốn trở về thành, cần thiết trong thôn mặt đại đội trưởng tới khai chứng minh, hơn nữa, trong thành bên kia thân nhận, tới cái tiếp thu chứng minh, muốn hai bên đều có chứng minh mới có thể lý thôn. Cố vệ cường ấp áp úng, nhị ca, hắn nhưng thật ra xem minh bạch, hắn còn cố ý cùng nhà mình nhị ca chào hỏi qua, nếu là đường làn chi lén tới tìm hắn khai chứng minh, chỉ biết hắn một tiếng, hắn cũng sẽ không không đồng ý, nào biết lần này chứng minh khai. Hắn thế nhưng một chút cũng không biết. Nhân ra phải đi, dùng loại này tiểu kê hai, như thế nào cũng lưu không được, hướng chi, tâm không còn nữa, lưu nơi này có tác dụng gì. Chu ái cúc hùng hổ tún cô An An, trở về hướng. Cố vệ cường ở phía sau kêu, đều không được việc. Nguyên bản đi theo chu ái cúc phía sau hai cái con dâu, dâu cả triệu quân nhạn cùng con dâu Vương Đại Anh, hai người cho nhau nhìn thoáng qua, lao tứ tức phụ, chạy đây chính là đại tin tức. Bất quá triệu quân nhạn từ trước đến nay không yêu thoái miệng, nàng biết sau, nhiều nhất trở về cùng nam nhân nhà mình để một ngụm. Nhưng là vương đại anh không giống nhau, nàng làm đại đội trưởng bà nương, tự hiểu là cao nhân nhất đẳng, ở trong thôn mặt cũng coi như là nói chuyện được, cái gì tiểu đạo tin tức, nàng cũng là trực tiếp biết đến, phải biết rằng, chính mình bà bà từ trước đến nay đối lao tư tức phụ xem trọng liếc mắt một cái, hiện giờ như Mỹ, nhân gia căn bản đều trướng mắt này vùng núi hẻo lánh trực tiếp trở về thành vương đại anh có chút vui sướng khi người gặp họa nàng tự nhiên chú ý tới cô an an một thân chật vật nàng cố ý an an a mẹ ngươi cũng thật nhẫn tâm a xem ngươi đều quăng ngã thành như vậy vẫn là đầu đều không trở về đi rồi cô an an bĩu môi từ tiếp thu trong trí nhớ mặt nhị bá nương không phải gì người tốt chu ái cúc bước chân rừng một chút cảnh cáo đại anh quản hảo ngươi miệng Không nên nói, cơm miệng. Vương Đại Anh có lệ ừ một tiếng. Chú Ái Cúc vừa đi, trong thôn mặt liền truyền khai, đường lan chi kia nhẫn tâm bản đường, mặc kệ nhà mình khuê nữ quăng ngã thành bùn hoa hoa, cũng muốn rời đi cố ra thôn. Mà cố An An cùng cố đông đông, liền thành ngâm mình ở nước đắng bên trong cải thịa, không nương hải tử. Cố ra. Đông phòng sườn, thiêu nóng hầm hập non kháng, cố ra đại nhân đều hoa ở giường đất bên trong, trầm mặc không nói rõ ràng là ấm áp giường đất, Chu Ái Cúc tâm lại lạnh nửa thanh. Cố Gia Lão gia tử ngồi ở giường đất duyên biên, trong tay cầm cái tàu hút thuốc, thường thường chịu thượng một ngụm, nâng đầu nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất Chu Ái Cúc nói nửa ngày, một chữ cũng chưa nghe đi vào. Cố Gia Lão đại cố vệ quốc tắc ngồi sổm giường đất bên cạnh, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, chỉ có cố Gia Lão nhị cố vệ phú tắc thường thường phản bác một câu, mẹ, kia chứng minh đã khai. Lào tư tức phụ cũng đi rồi, ngài đang nói này đó, cũng vô dụng. Cái này, nhưng trọc tạc chú ái cúc. Nàng một cái tắt chụp đến cố ra lão nhỉ cố vệ phú trên đầu, hùng hùng hổ hổ, không phải ngươi tức phụ, ngươi đứng nói chuyện không eo đau, nếu là nhà ngươi đại anh phải về thành, này chứng minh ngươi sẽ khai như vậy nhanh nhẹn không? Cố vệ phú rốt cuộc là làm đại đội trưởng, nói lên nói, cũng nói có sách mách có chứng, khai, như thế nào không khai? Phu thê vốn chính là nhất thể, ta bà nương quá hảo, ta so với ai khác đều vui vẻ, lao tứ, ngươi nói có phải hay không cái này lý. Bị điểm danh hỏi chuyện cố vệ cường, hắn ngừng đầu, thật sâu nhìn cố vệ phú, sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng, nhị ca tư tưởng giác ngộ chính là cao, hắn nguyện ý thả chạy đường làn chi là một chuyện, nhà mình nhị ca lén khai chứng minh lại là một chuyện, hắn không phải nói không muốn thả chạy đường làn chi, mà là khí nhà mình thân thân nhị ca. Khai chứng minh thời điểm, liền cùng khí đều không cùng hắn thông. hắn ít nhất là đường làn chi nam nhân, đường làn chi chuẩn dạng, buôn cao chi, không. Muốn nói, hắn lý giải, nhưng là cố vệ phú, làm hắn nhị ca, lại hỗ trợ dấu thần. Việc này thực sự làm không địa đạo. Rốt cuộc là trong lòng không dễ chịu. Chu Ai Cúc cầm lấy trên bàn cái sọt bên trong theo một nửa miếng độn giải tử, liền hướng cố vệ phú cùng cố vệ cường hai người trên đầu ném tới. Phải biết rằng, chú ái cúc dạy học và giáo dục cả đời, tính tình xem như đình tốt, hiện giờ có thể khí cầm lấy đồ vật tặng người, có thể nghĩ, bị khí tới trình độ nào. Miệng nàng ra một trường, hành, lao nhị, hiện giờ lao tứ tức phụ không có, ngươi là trong thôn mặt đại đội trưởng, bồi cấp lao tứ một cái tức phụ, cấp hai đứa nhỏ một cái mẹ, nàng này sẽ bị khí thực, nói chuyện có chút bất công, lao tứ tức phụ chân lớn lên ở trên người mình, nếu thật là phải đi. Ai có có thể ngăn được? Cố vệ phú bị chính mình lão mẹ này miếng độn dày tử cấp tám đốc. Phải biết rằng, từ khi hắn thành niên về sau, nhà mình lão mẹ nhưng chưa bao giờ động quá chính mình một lóng tay đầu. huống chi, hiện giờ hắn đều là mau 40 người, vẫn là trong thôn mặt đại đội trưởng, bị như vậy đánh, tự nhiên có chút năng kham. Hắn đơn giản đem lời nói lược ra tới, mẹ, lão tứ tức phụ tâm không ở vệ cường thân thượng, liền tính là ta không khai chứng minh. Nàng sớm muộn gì cũng sẽ có đi một ngày. Lời này nói, thực sự chưa cho cố vệ cường lưu tình mặt. Liên kém nói thẳng, là lao tư không bản lĩnh, lưu không được tức phụ. Cố vệ cường trong lòng nghẹn một hơi, trên mặt lại vẫn là cười làm lành. Mẹ, ngài đừng động việc này, Lan Chi tưởng rời đi, ta sớm đều biết, có câu nói, nhị ca nói đích xác thật không tồi, chân lớn lên ở người khác trên người, nàng nếu là phải đi, ai có thể ngăn được, cho dù ngăn được nhất thời. Cũng ngăn không được một đời, hướng chi, này chứng minh là ta cùng nhị ca chào hỏi, làm nhị ca khai, cùng nhị ca không quan hệ, huynh đệ chi gian sâu xa, tự cấp giải quyết, không thể đem tuổi già. Nương láo tử cấp khí bị bệnh. Cho dù tiểu nhi tử nói như vậy, chú Ái Cúc vẫn là cảm thấy trong lòng không dễ chịu nhi. Nàng dẫn theo tiểu nhi tử lỗ thai, liền kém giống ra tới, người bà nương đi rồi, đi thành phố lớn, còn có thể hồi đến tới hải tử không có mẹ nhưng làm sao bây giờ trong thôn mặt đi rồi vài cái thanh niên trí thức nhưng không có thể trở về một cái cố vệ cường cười khổ lời nói kiên quyết nếu lan chi đi rồi ngài coi như không người này về sau ta chính là bọn nhỏ ba mẹ đến nỗi uyển uyển ta coi như không cái này nữ nhi uyển uyển đánh tiểu đi theo lan chi lớn lên tính tình cũng nhất giống nàng yêu nhất véo tiêm hiếu thắng này ở nông thôn sớm muộn gì đều lưu không được kia hải tử Nghe thế, chú ái cúc liền phiền lòng, nàng một chân đá đến tiểu nhi tử trên mông, lan lan lan, sau này mạc đến ta trước mặt khóc, lại đương mẹ lại đương cha khó làm. Rốt cuộc là đau lòng nhà mình nhi tử, không có lao bà, chính mình đương mẹ nó còn tại đây lại nhải, cùng lắm thì về sau chính mình nhiều cưng hạ tứ phòng hai cái tiểu nhân. Cố vệ cường cợt nhà cấp nhà mình láo mẫu thân nhéo nhéo bả vai, lúc này mới ra cửa. Lão đại cố vệ quốc làng nửa ngày đánh không ra một cái thi tới, hắn trực tiếp vô vô cố vệ cường bả vai, liền trực tiếp ra cửa, tính toán xuống ruộng mặt xem hạ, kia tuyết cái có bao nhiêu giày, nông dân, liền trông cậy vào trận này tuyết ăn năm sau cơm, nhân tiện đi một chuyến bờ sông, đem mặt sông băng tạc hai, nhà mình bà nương tới nguyệt sự muốn bổ một bổ, lão tứ gia đại khuê nữ bị bệnh một hồi, cũng muốn bổ, đây đều là người một nhà, bắt được hai con cá trở về, cải thiện hạ thức ăn. Cố ra, lao cực kỳ cái không thích nói chuyện nhưng là làm thật sự người, cũng mặc kệ bên ngoài đại tuyết, cầm đấu lạc, hướng trên người một đáp, ra cửa. Lao nhị cố vệ phú tắc đứng ở cửa, cũng không có đi, hắn biết, lao tứ sẽ đến hỏi hắn. Quả nhiên, ra cửa, cố vệ cường kia trương cợt nhà liền thu hồi tới, trên mặt mang theo vài phần không vui, huynh đệ hai người, đi sân ngoại đất phần trăm, bên ngoài trắng xóa một mảnh, đại tuyết bay tán loạn. Cố vệ cường lại không cảm giác được lánh, ngược lại mang theo một cổ tử tức giận, xông thẳng chán, hắn đi thẳng vào vấn đề, lan chi cho nhị ca cái gì chỗ tốt, làm ngươi như vậy vô cùng lo lắng đem chứng minh cấp hai, Nếu không phải, hôm nay trên đường xe thả neo, hắn còn sẽ không như vậy xảo gấp trở về, phải biết rằng một chuyến hóa, ít nhất một tuần. Hắn ngày hôm qua ra cửa, xe hỏng rồi về sau, đơn giản liền trở về đuổi. Lại không nghĩ rằng, gặp được lan chi đi kia một màn an an quăng ngã mặt xám mày cho đông đông khóc tê tâm liệt phế này đó đều hắn nhớ rõ rành mạch hoặc là nói nhị ca là cái gì tính tình người khác không biết hắn cố vệ cường còn có thể không biết cố vệ phu sờ sờ túi tiền từ bên trong lấy ra tới một cây hút một nửa yên thật cẩn thận điểm lên chịu một mồm to sau bật hơi vòng khói hảo sau một lúc lâu mới đem vòng khói phun xong mới vừa rồi chậm rãi nói vẫn là tứ đệ rõ ràng ta tinh tình. Tứ đệ mỗi cấp điều kiện sắc thật thực mê người, hứa hẹn mặc kệ nhà của chúng ta láo đại có hay không thi đầu đại học, đều sẽ đem hắn lộng tiến tỉnh thành sưởng sắc thép đi làm, nói hắn dừng một chút, thần sắc có chút kích động, thậm chí có chút điên khùng. Lao tứ, người tien tinh thanh xưởng sat thep đi tỉnh thành sưởng sắc thép đi tinh thanh xưởng sat thep đi biểu cho cái gì sao? Đây là ăn cung ứng lương, là ta cố vệ phú cả đời đều không đạt được độ cao. Cố vệ phú 27 tuổi, Lên làm cố gia thôn đại đội trưởng Này mười mấy năm đại đội trưởng vị trí Làm hắn cả người cũng có chút phiêu lên Hoặc là nói Làm hắn có càng mình xác nhận thức Người cùng người là có khác biệt Làm hắn đối làm nhân thượng nhân càng Có chuẩn xác khái niệm Hắn làm không được sự tình Hy vọng có thể ở chính mình nhi tử trên người thể hiện Mà đi tỉnh thành xưởng sắt thép đi làm Đối với cố vệ phú tới nói Đó là tối cao vinh quang Nghe thấy cái này kết quả cố vệ cường cười lạnh nhị ca đại khái là đã quên hiện giờ cố thư thượng cao trung học phí vẫn là ta đảo nếu là ta đem cố thư học phí cấp chặt đước hắn lấy cái gì đi tỉnh thành xưởng sắt thép đi làm một cái khinh phiêu phiêu hứa hẹn liền đem chính mình thân đệ đệ đều phóng tới một bên cũng coi như là làm hắn lại lần nữa thanh tỉnh nhận thức đến cái gì là huynh đệ cảm tình huống chi ngươi cảm thấy lan chi sẽ mặc kệ chính mình thân sinh nhi tử hoặc là khuê nữ tới quản một cái cách phòng cháu trai. Cố vệ cường chưa bao giờ có như vậy rõ ràng nhận thức đến, nhà mình nhị ca tính tỉnh, thật thật là... hết thuốc chữa. Nàng đường lan chi liền chính mình thân sinh nhi tử cùng khuê nữ đều sẽ từ bỏ người, sẽ quản một cái không cùng chi thân thích, này quả thực là thiên phương dạ đàm. Cố vệ phú thân mình cường trong ngáy mắt, hắn lắc đầu, sẽ không, để muội chính là viết hứa hẹn thư. Người cũng tin cố vệ cường đầu không đều hồi rời đi đất phần trăm nhà mình bảo bối khuê nữ cùng nhi tử cũng không biết dấu ở cái nào góc khóc nhẹ tây úc nội cố an an ghé vào trên giường từ nhà mình tiểu đệ đệ hỗ trợ dẫm lên sống lưng phía trước ở bùn trong đất mặt quăng ngã rất nhiều lần nàng tổng cảm thấy chính mình loại eo có chút đau tuy rằng lão nhân ra luôn là thích nói tiểu hai tử không eo nhưng là nàng eo sát thật không thoải mái nguyên bản khóc nhẹ tiểu đậu đinh thấy nhà mình tỉ, tỉ yêu cầu hắn Càng là đem nước mũi một hút, lập tức thở dày, hướng cô An An trên lưng giấm, An An sẽ làm như vậy, đó là bởi vì nàng trong ấn tượng. Cố vệ cường luôn là chạy xe vận tải, đường dài lai xe, ngồi không thể động, hắn mỗi lần trở về đều sẽ nói, eo không thoải mái, làm cố đông đông hỗ trợ đi lên giấm hai chân, hoạt động hoạt động gân cốt. Có hay không dùng An An không biết, nàng chỉ biết, mỗi lần đông đông đi giấm thời điểm, lào phụ thân thần sắc luôn là thực thoả mãn. Nhưng là đến phiên chính mình, nàng đau nhe răng trận mắt, oan trách, đông đông à, ngươi nhẹ điểm, tỉ eo đều bị ngươi dâm chặt đứt Nàng như vậy vừa nói, cố đông đông ngược lại càng hăng hái, hắn dâm cười khanh khách. Cố vệ cường đứng ở ngoài cửa, liền nghe được phòng trong tỷ đại hai, khanh khách tiếng cười, hắn lắc lắc đầu, thật đúng là vô tâm không phổi. Nguyên bản cho rằng, đột nhiên không có mẹ, này hai hải tử, không chừng giấu ở cái nào góc khắp đâu, nào biết sẽ là này một phen tình cảnh hắn đẩy cửa mà nhập nguyên bản cười khanh khách tiểu nhi tử đột nhiên im bặt tiểu đậu đinh nhìn cố vệ cường bẹp bẹp miệng ba cố vệ cường lên tiếng nhanh hơn bước chân chạy chậm đi giường đất bên cạnh ôm tiểu nhi tử cử lên lấy chính mình dâu đi cỏ nhi tử tiểu nộn mặt hắn cố ý đông đông chắc không chát tiểu đậu đinh gật gật đầu kia còn muốn khóc không tiểu đậu đinh lắc lắc đầu vậy thành cố vệ cường ôm tiểu đậu đinh chơi nổi lên phi phi Tiểu hài nhi cảm xúc tới mau, đi mau, tiểu đậu đinh thực mau lại lần nữa Khanh khách nở nụ cười. Đại chơi đủ rồi về sau, cố vệ cường mới từ trên vai đem tiểu đậu đinh phóng tới trên giường đất, sờ sờ tiểu đậu đinh viên đầu, về sau ba cho ngươi đương mẹ, được không? Hắn ngự khí thực nhẹ nhàng, liền cùng hỏi lại hôm nay thời tiết thế nào giống nhau. Làm cô an an ngẩn ra một chút. Cố đông đông nghiêng đầu, nhìn hạ ba ba, lại nhìn hạ tỷ tỉ, tỉ, giòn xinh lên tiếng kia ba không được bất công, phải đối tỷ hảo, bằng không đông đông sẽ tức giận, tám tuổi tiểu hài nhi biết che chở tỉ tỉ, cái gì đều làm tỉ tỉ trước. Cũng không ngủng công đời trước cô An An, đau một hồi. Nói thực ra, cô An An đối đời trước cô An An kia cách làm thật sự nhận đồng không được, kỳ thật cô An An làn da buồn không hắc, chỉ là hàng năm lao động, theo lý thuyết, cố ra người nhiều, xuống ruộng mặt làm việc, không tới phiên mười mấy tuổi hải tử, nhưng là cô An An cố trước. Cố ra tứ phòng sống phải có người làm mới được Đường Lan Chi tử gả cho cô vệ cường Trước nay không xuống đất qua Cố huyện huyện thân thể không tốt Càng không cần phải nói Cố vệ cường hàng năm bên ngoài xe thể thao Có thể lạc ra cơ hội đều rất ít Bên ngoài kia khối đất phần trăm Trong nhà phòng chất ủi Lưu nước bên trong thủy Cơ bản đều là cô An An một người khơi màu tới Chú Ái Cúc mỗi lần đau lòng Không cho cô An An làm Đứa nhỏ này không nghe cướp đi làm Ở nàng trong ý thức mặt, tổng phải cho trong nhà giảm bất điểm gánh nặng. Đến nỗi ăn phương diện, càng không cần phải nói, đầu năm nay, nơi nào có ăn ngon, có thể ăn no liền không tồi, cố ra điều kiện tính trong thôn mặt đỉnh tốt, liền này, cũng là khó khăn lắm, có thể ăn cơm no mà thôi. Đường Lan Chi sẽ khai tiểu táo cấp cô huyền huyền, cô đông đông ngẫu nhiên có thể cọ một chút, đến nỗi cô ăn an, an tưởng đều đừng nghĩ. Cũng mất công cô nương này tâm đại, không chỉ có như thế mỗi lần chu ái cúc lặng lẽ cấp cô an an tích cóp xuống dưới trứng gà a bánh rán a này đó đều bị cố an an tỉnh lén cầm đi cấp cố huyền huyền cùng cố đông đông hai người chia đều đến nỗi nàng chính mình liếm liếm ngón tay liền không tồi cố vệ cường cảm thấy chính mình trong lòng hổ thẹn đặc biệt là đối đại nữ nhi ba cái hai tử ở hắn xem ra đều là đối xử bình đẳng nhưng là ở hắn không biết thời điểm đại nữ nhi vẫn là an mệnh ở hắn một tay ôm tiểu nhi tử Một bàn tay xoa xoa đại nữ nhi đầu nhỏ, "An An, về sau đừng như vậy chơn váng, có ba ở đâu, ba cho ngươi trống lưng." Cô An An gật gật đầu, có nồng đậm giọng mũi, "Ừm, ta biết, ba ba, đông đông, mãi mãi, người một nhà." Như thế cô An An trong lòng lời nói, trong nhà này mật, trước mắt nàng có thể nhận đồng liền này vài người. Đến nỗi sau này, đang xem trấn An hảo nhà mình hài tử cảm xúc, Cố Vệ Cường liền ra cửa. Đi cố nhị mặt rô ra, nhà bọn họ mới vừa xong xuôi thịt rượu, từ trong nhà cho mượn đi bàn ghế, hắn nhân tiện muốn lấy lại tới, còn có. Cố vệ cường sau khi rời khỏi đây, cố đông đông mắt trông mong nhìn cửa, quay đầu lại, tỷ, ngươi nói mẹ về sau còn sẽ trở về sao? Cố an an lắc lắc đầu, sau một lúc lâu mới ra tiếng, ngươi tưởng mẹ trở về sao? Tưởng, lại không nghĩ, mẹ bất công nhị tỷ, làm ba đương mẹ cũng khá tốt đối tỷ hảo liền thành tiểu đậu đinh gãi gãi đầu đây là cái nghiêm túc vấn đề hiển nhiên khó trụ hẳn liên quan trả lời cũng có chút lộn xộn có chút nói năng lộn xộn nhưng là cố an an lại nghe minh bạch tại đây tiểu hài nhi trong lòng chỉ cần ba ba đối nàng hảo cho bọn hắn đương mẹ trước mặt tiểu hài nhi cũng là nguyện ý cố an an trước kia là con gái một chưa từng có huynh đệ tỷ muội này tiểu hài tử lộn xộn nói lại làm cố an an trong lòng ấm rối tinh rối mù Nàng nói, đông đông, nhắm mắt lại. Cố đông đông nhất nghe cô An An nói, nàng vừa nói, tiểu đậu đinh lập tức đem đôi mắt nhắm lại. Cố An An trong lòng bàn tay mặt đột nhiên nhiều một viên kẹo sữa, nàng lột ra dây gói kẹo nhét vào cố đông đông trong miệng mặt, nói, đem miệng nhắm lại, không được nổ ra. Trong miệng đột nhiên một ngọn, tiểu đậu đinh lập tức liền phải nổ ra tính toán phân cho tỷ tỷ một nửa. Nghe tỷ tỷ hung ba ba làm hắn câm miệng, hắn miệng phản xạ có điều kiện đóng lên. Cô An An một đôi mắt to cười mị thành một cái tuyến, con thành trăng non, nàng vui mừng, ngọt sao, nàng cảm giác nhìn đến trước mặt tiểu hài nhi ăn đường, so nàng chính mình ăn đường còn muốn cao hứng. Cô Đông Đông liên tiếp há mồm, sợ trong miệng mặt vị ngọt chạy không có, mồm miệng không rõ, mị. Thật mị. Này phó tiểu bộ dáng, nhưng đem An An làm cho tức cười, tỷ đệ hai một trận đùa giỡn. An cơm, bên ngoài vương đại anh chính gân cổ lên hô. Cô An An vừa nghe, liền nhảy xuống giường, vừa ra đến trước cửa, còn không quên làm cố đông đông há mồm, xem đường đầu hóa không có, dặn dò, không được cùng người khác nói, người ăn đường. Cố đông đông đầu điểm như đảo tỏi giống nhau, liếm liếm môi, không ăn, gì cũng chưa ăn. Thật thông minh, tỷ đệ hai tay nắm tay đi nhà chính, nhà chính trên bàn, này sẽ ngồi đầy người, chứ bỏ tứ phòng bên này, thiếu tam khẩu người. Đường Lan Chi lãnh cố huyển huyển đi tỉnh thành, cố vệ cường còn lại là từ Tây Úc sau khi rời khỏi đây, liền vẫn luôn không gặp bóng người, người trong nhà cũng thói quen hắn không ở nhà. Những người khác nhưng thật ra đều ở Nga. Đúng rồi, cố an an tam thúc cố vệ dân toàn gia đều không ở cố gia thôn, hiện ở tại huyền thành, làm thợ mục, cố vệ dân đánh tiểu động thủ năng lực đặc biệt cường, tiểu học tốt nghiệp sau, liền vô tâm tư ở đọc sách, đơn giản đi huyền thành. Đi theo một nhà thợ mộc học làm thợ mộc sống, hắn thông minh, lại cân mẫn, rất được sư phụ già thương thích. Sư phụ già trong nhà liền một cái khuê nữ, đem cố vệ dân coi như nửa cái nhi tử xem. Sau lại, ở sư phụ già qua đời thời điểm, đề ra cái yêu cầu, khi vọng cố vệ dân có thể làm lão lý ra tới cửa con rể. Nguyên nhân là, nhà hắn liền một cái khuê nữ, hắn tích có cả đời tiền, nếu là làm khuê nữ gả cho người khác, hắn không yên tâm chỉ có chính mình cái này quan môn đệ tử, mới là nhất nguyệt nga cũng âm tâm. Cố vệ dân lao lý ra tới sư phụ giả ân tình, hơn nữa đối sư phó khuê nữ Lý Nguyệt Nga cũng am sinh tình nghĩa, thuận Lý Thành Trương ở một đều nhưng thật ra lúc ấy nói, làm lao Lý ra tới cửa con rể thời điểm, ở toàn bộ cố gia thôn đều vanh động. Rốt cuộc, những năm gần đây, phàm là trong nhà điều kiện hảo một chút, đều sẽ không làm nhà mình nhi tử đi làm tới cửa con rể. Đặc biệt là lao cô Gia ở cô Gia thôn cũng coi như là có uy tín danh dự người, lần này tử càng là ném cô lao ra tử mặt. Nhưng cô vệ dân là cái kẻ si tình, vì có thể cưới được Lý Nguyệt Nga, ở nhà làm ẩm ý hồi lâu, sau lại vẫn là chú ái cúc đau lòng, lúc này mới tùng khẩu. Bất quá, nhà ra sau, cô vệ dân liền ngụ lại ở huyền thành, lao lý thợ mục phô tại đây một thế hệ đều là có tiếng, đời đời truyền xuống tới, trong nhà của cải pha hậu. Ở huyện thành vị trí tốt nhất có một đống tiểu viện tử, chú lên rộng thoáng á, nguyên bản khinh thường cố vệ dân làm tới cửa con rể người, nhìn thấy hắn hôn sau như thế phong cảnh, tức khắc có chút đỏ mắt lên. Cho nên, này cố ra toàn ra ăn cơm, chỉ có cố lao ra tử cùng chú Ái Cúc, Đại Phòng, cố vệ quốc, triệu quân nhạn còn có nhà bọn họ tiểu nhi tử cố Bình An năm nay 10 tuổi, so cố đông đông lớn hơn 2 tuổi. Theo lý thuyết, Cố lao đại cố vệ quốc hải tử hẳn là sư huynh đệ bên trong niên cấp lớn nhất, nhưng là cố tình cố lao đại khi còn nhỏ, leo cây đào trứng chim, quăng ngã chặt đứt chân, không có thể được đến kịp thời trị liệu, cho nên, liền biến thành người què, liên quan bàn chuyện cưới hỏi thời điểm, cũng không ai nguyện ý gả cho hắn. Mãi cho đến cố vệ quốc 30 tới tuổi thời điểm, gặp chạy nạn triệu quân nhạ, lúc này mới cưới tức phụ, thành ra cố vệ quốc nặng nghề chất phác, Triệu quân nhạc ngày thường cũng không thích nói chuyện. Mười tuổi cố bình an bị hai người giáo có chút có rúm, không dám gặp người. Liền lời nói cũng không dám lớn tiếng nói một chút. Một nhà ba người ngồi ở cái bàn nhất bên cạnh chỗ. Một người bưng cái chén. Lao gia tử còn không có lên tiếng, cũng không dám thúc đẩy. Ngồi ở cố lao gia tử xuống tay vị trí là lao nhị toàn gia, Cố vệ phú cùng vương đại anh. Còn có lao nhị gia ba cái nhi tử. Lao đại cố thư, lao nhị cố đơn. Lào Tam Cô Song, lớn nhất cố thư năm nay 20 tuổi, ở huyện thành Đọc Cao Trung, bất quá lại là Lưu Bàn Sinh. Cố đơn cùng cố An An cùng tuổi, đều là 16, bất quá cố đơn không phải niệm thư nguyên liệu, cùng cố vệ dân giống nhau, thích động thủ, trong nhà bàn ghế, cơ bản đều là cố đơn đi một chuyến huyện thành, sau khi trở về chính mình cân nhắc. Lại nói cô Song, là cố vệ phú có nút là nhất được sùng ái một cái, quả thực là cố gia tiểu ba vương muốn bầu trời ngôi sao đều hận không thể hái xuống đưa cho hắn, nay không. hôm nay cố vệ quốc đi tranh bờ sông, đem trong sông băng cấp tạp cái động, lộng hai điều đại cá chấm cỏ trở về. trong nhà khó được thấy một lần thức ăn mặn, cố song kia một đôi mắt hạt trâu đều hận không thể dính ở đại chậu bên trong cá chấm cỏ thượng, đem kia ăn ngon cá toàn bộ đều nuốt sạch sẽ. cố an an nắm cố đông đông ra tới thời điểm, lão thái thái bên tay phải còn có hai cái chỗ trống. Rõ ràng là cho cô An An tỉ đệ hai lưu. Nàng đại khái quét một vòng trên bàn cơm vị trí, cũng trong lòng hiểu rõ. Chứ bỏ nàng ba mẹ cùng cố huyền huyền, còn kém tam thúc một nhà, bất quá này một bàn người cũng không ít, giải rắc ngồi 12 người, thức ăn trên bàn chủng loại không nhiều lắm, nhưng là thắng ở số lượng lớn, một buồn đông củ cải, hơn nữa một đại chậu cá hầm cải chua, kia dưa chua cũng là chu ái cúc chính mình nghiệm. ở phong bếp phóng, suốt hai đại cái bình. Đủ một năm ăn với cơm đồ ăn, đến nỗi dùng để cải dưa dưa chua cải dưa, còn lại là toàn dựa an an một người, đi trên núi rút hoang dại cải dưa. Dùng cải dưa yem dưa chua, cái kia toan mùi vị đặc biệt hảo, ngay cũng có lực nhi. Còn đừng nói, kia một đại chậu cá hầm cải chua, làm an an nhìn, trong miệng mặt đều nhiều không ít nước miếng. Tỷ đệ Z vừa xuất hiện ở nhà chính, vương đại anh mồm mép một trường, an an ột, không phải ta nói ngươi. Ở nói như thế nào ở ngôi đều là trưởng bối Làm này một bản lớn trưởng bối Chờ các ngươi tỷ đệ hai Cũng quá không điểm lệ nghĩa Không thể nói Mẹ ngươi vừa đi Các ngươi liền cơ bản nhất hiếu kính trưởng bối đều sẽ không Ở cô An An trong lớn tượng Vương Đại Anh luôn là cảm thấy Đường Lan Chi là người làm công tác văn hóa Đệ nặng nàng đội trưởng tức phụ một đầu Hơn nữa chú Ái Cúc luôn bất công Láo tứ toàn hẳn ra Liên quan tứ phòng hài tử Vương Đại Anh đều không thích lên Cô Đông Đông tuy nhỏ, nhưng là biết nhị bá nương nói không phải lời hay, hắn theo bản năng hướng cô An An phía sau trốn đi. Cô An An méo nhéo, nhéo tiểu đậu đinh soạn gắt gào tay nhỏ, xem cũng chưa xem vương đại anh, chuyển hướng chú ai cúc, vẻ mặt thảo hỉ, mãi, ta cùng Đông Đông đã tới trưởng, là chúng ta không đúng, này khối lớn nhất cá, coi như cháu gái cho ngài bồi tội, nói, nàng cầm chiếc búa, trực tiếp từ chậu bên trong, gắp một khối xương cá ít nhất. Thịt cá lại nhiều nhất phóng tới chú ái cúc trong chén Đương nhiên cố lao ra tử nàng cũng không bỏ xuống Nếu là nàng nhớ không lầm Lao ra tử thích ăn bụng cá Đặc biệt là mặt trên mang điểm mỡ béo tử Một ngụm cắn đi xuống Hương không được Nàng cười Khanh khách Ra, ngài cũng ăn nhiều một chút Này bụng cá vào miệng là tan Nhưng thơm, như thế lời nói thật Lao ra tử một ngụm nhà sớm đều rất không có Ăn không hết ngạnh đồ ăn Loại này mềm mại bụng cá Nhất thích hợp hán nguyên bản lao ra tử bị Vương Đại Anh khơi mào vài phần không vui, cũng tan một ít, sắc mặt hơi chút đẹp vài phần. Đến nỗi, Vương Đại Anh, an an, từ đầu tới đôi cũng chưa đem nàng đường cộng hành. Quả nhiên, bị bỏ qua Vương Đại Anh đang muốn làm ẩm ý một trận, chú Ái Cúc đem chiếc đua hướng trên bàn một phóng, ở nói nhau nhau, liền đi ra ngoài, lao thái thái phát hỏa cũng không phải là đùa giỡn, trong nhà tiền nhưng đều ở Lao Thái Thái trên tay quảng, nếu là nàng ở thiên lệch về một bên, không biết muốn từ nàng tay phùng bên trong lậu ra nhiều ít cấp tứ phòng. Vương Đại Anh lại quên mất, Lao Thái Thái trên tay tiền, cơ bản đều là dựa vào Lao Tứ Cố Vệ Cường cùng Lao Tam Cố Vệ Dân Cấp. Cố gia bốn huynh đệ, Lao Đại hàng năm ở nhà nghề nông, trong tay không mấy cái tiền, Lao Nhị tuy rằng là đội trưởng, nhưng là cố thư ở huyện Thành Niệm Cao Trung, vẫn là Lưu Ban Sinh. Hơn nữa thỉnh lao sư học bù, còn có hai cái tiểu nhân một cái ở huyện thành đương học đồ, một cái đi học, quang láo nhị cố vệ phú một người kiếm tiền, đều không đủ cố thư một người chi tiêu, càng đừng nói, phía dưới còn có hai tiểu tử. Cố thư có thể ở huyện thành niệm cao trung, hoàn toàn dựa vào hắn thúc thúc bá bá giúp đỡ. Đây cũng là không phân ra, đại gia cùng nhau sinh hoạt, nếu là ngày nào đó phân ra, nơi nào còn sẽ có tốt như vậy nhật tử. Vương Đại Anh còn muốn lẩm bẩm hai câu, lại bị ngồi ở bên cạnh hắn cố vệ phú một chân đá đi lên, máng, mụ ra túi, ngươi ở hồ liệt liệt, tiểu tâm ta tấu ngươi đi ra ngoài. Cố thưa cúi đầu, phảng phất không thấy được, hoàn toàn quên mất, ngày thường Vương Đại Anh đau nhất chính là hắn cùng cố xong Cũng may cô xong tiểu, hắn biết che chở Vương Đại Anh, ba, ta muốn ăn cá, ăn lớn nhất hối. Cố vệ phú yêu nhất cái này có út, thông minh giống hắn, sẽ khóc. Hắn trực tiếp từ chỗ bên trong gắp một khối to cá phóng đại cố xong trong chén, ăn đi. Cố xong đem sắp tích đến trong chén mặt nước mũi, một hút lưu, thanh âm kia. Làm cô An An tức khắc không có muốn ăn. Liên quan phía trước cảm thấy chảy nước miếng cá hầm cải chua, cũng có chút nhạt nhẽo. An An tuy rằng không có muốn ăn, nhưng là người khác có A. An cơm sau, mọi người cùng đoạt giống nhau, liền so với ai khác nuốt mau, ai chiếc đua kẹp chuẩn. Đặc biệt là là Vương Đại Anh, kia một bộ hộ thực bộ dáng, làm cô An An xem nẹn họng nhìn chân chối. Nàng một cái đương mẹ nó người cùng hai tử đoạt đổ vật an. Bất quá mọi người cũng đều nhìn thấy nhiều không trách. Cô An An đem chú ái cúc kẹp cho nàng kia một chiếc búa cá, chia làm hai phân, một phần phóng tới cô đông đông trong chén, mặt khác một phần tắt cho cô bình an. Muốn nói, này trên bàn cá, là cô vệ quốc không sợ lãnh, đi bờ sông chuyên môn đánh trở về cấp nhà mình bà nương cùng an an bổ thân thể, nhưng là nhà mình nhi tử, cố bình an đủ cục đôi mắt nhìn chậu bên trong, thẳng nuốt nước miếng, lại không dám dối chết búa, mà cố vệ quốc cùng triệu quân nhạn còn lại là cảm thấy là đại nhân, không cần phải cùng bọn nhỏ đoạt ca ăn, liền thịnh chén canh cá uống, lao thai thai phân cá thời điểm, cũng đều là một người một hối, cố bình an mười mấy tuổi tiểu tử. Đúng là trường vóc dáng thời điểm, đặc có thể ăn, phân tới tay về điểm này cá tắt kẽ răng thôi, nơi nào đủ à. Cho nên khổ Cố Bình An. Cố Bình An như vậy, nhưng thật ra làm An An xem đau lòng, dù sao người nhiều, đôi mắt đều đặt ở thức ăn thượng, An An đem chính mình chén đoan đến bàn phía dưới, cánh tay ruồi lao dài quá, đem dư lại nửa khối cá phong tới Cố Bình An trong chén mặt. Cố Bình An túi đầu, nhìn đến trong chén đột nhiên xuất hiện một khối cá, hắn mắt sáng rực lên, đang muốn nói chuyện, liền chú ý tới Cố An An. Vươn ngón trỏ, thư. Cô Bình An con con đôi mắt, quay đầu lại, chọc chọc triệu con nhạn, lại chỉ chỉ cô An An, tuy rằng chưa nói, nhưng là triệu quân nhạn lại biết sao lại thế này. Nàng hướng về phía cô An An cảm kích cười cười, sờ sờ chính mình Bình An Đại não Môn, An đi. Chú ái cúc này một đôi mắt, đúng là trong trẻo, cô An An này động tác nhỏ, trốn chỗ nào quá lao thái thái pháp nhãn, nàng nhìn An An dáng vẻ này, lắc lắc đầu, đứa nhỏ này nhưng thật ra không phải nàng không đối cố bình an hảo mà là đứa nhỏ này đánh tiểu không thích nói chuyện lại sợ nàng có ăn đồ vật tuy rằng sẽ không rơi rất cố bình an nhưng rốt cuộc là mười tuổi hải tử trường thân thể phân tới tay thượng về điểm này hải tử ba lượng khẩu liền hoác hoác không có nơi nào đủ a ăn xong rồi cơm dựa theo thường lui tới tới nói cố an nhung rot cuoc la 10 tuoi hai tu truong than the phan toi sẽ chủ động đem rửa chén sống cấp ôm quá khứ nhưng là hôm nay an an ăn xong rồi lau miệng mãi Ta về phòng, muốn chuẩn bị chuẩn bị ôn tập nhập học khảo thí. Chu Ái Cúc gật gật đầu, chỉ vào cố thư, đi hỏi ngươi ca đem ôn tập tư liệu muốn qua đi. Nhiều ít có thể tỉnh không ít chuyện. Cố thư đã ở huyện thành một năm cao trung, bởi vì năm nay ra tới tân chính sách, có thể thi đại học. Vì thế hắn liền về nhà năn nghỉ lao gia tử, làm hắn ở độc một năm. Đến lúc đó khảo cao hảo có năm chắc khảo cái hảo học giáo. Đối với lao cô gia có thể ra cái sinh viên chuyện này cả nhà đều là cao hứng. Hơn nữa cố thư lại là lão cô ra đời cháu lão đại, nghe lời, đọc sách lại hảo, lớn lên cũng nhất giống lão gia tử tuổi trẻ thời điểm, thảo lão nhân ra niềm vui, cố lão gia tử tay một phách, đi đọc đi, đọc sách tiền ai ra. Đương nhiên lão tư cùng lão tam hai người phụ trách. Cố an an hiếp mắt, ca, ta đi ngươi phòng lấy thư, đem ngươi hiện tại không dùng được đều cho ta mượn. Cố thư ấp á ấp úng, Lại ngại với lao thái thái lên tiếng, chỉ có thể lánh cô an an nam giường đất, bởi vì cố thư muốn thi đại học, trong nhà cô y cấp cố thư đơn độc an bài một gian nhà ở, bất đồng với mặt khác đời cháu, tê ở một hối, cố thư cái này nhà ở tuy rằng chỉ có mười mấy bình, nhưng lại án thư cùng tủ quần áo đều bãi chỉnh chỉnh tê tê, không cần xem, đây đều là cố đơn làm. Cố thư rong rong dài dài từ giá sách bên trong chịu một quyển ra tới, lắc lắc mặt, an an. Đây đều là lao quý thư, ngươi cần phải cẩn thận điểm. ở cố thư trong mắt, trong nhà chỉ cần hắn một cái sinh viên là đủ rồi, không cần cố An An ở tới cạnh mạnh, húng chỉ vẫn là cái nữ hoa tử, nhưng không thể không nói, cố thư đối với cố An An có chút kiến kỵ, bất đồng với An An vững chắc cơ sở, cố thư có thể đi thượng Cao Trung, toàn trông cậy vào lén lao sư học bù, mới miễn cưỡng thi đậu huyện thành. Cao Trung, An An nhìn trước mặt một quyển tính toán sách giáo khoa. Nàng cười ý vị thâm trường, này không phải trường học phát thư sao, rõ ràng là miễn phí, lại còn muốn nói láo quý, nếu là trước đây cô An An, thật đúng là sẽ đem láo quý thư còn trở về, không dám mượn. Nhưng là hiện tại An An sẽ không. Bị trọc phá cô thư có chút thẻn quá thành giận, học phí không phải tiền A. Cô An An kỳ quái nhìn thoáng qua cô thư, nhỏ giọng, ca học phí cũng là ta bà ra, nói xong, phanh một chút đóng cửa lại, nhanh như chấp chạy không thấy. Khi cố thư sau một lúc lâu không hồi quá mức tới, bắt được thư cô An An, đang chuẩn bị đi láo thái thái trong phòng hỏi một câu, nhà mình lao ba đi nơi nào, trải qua phòng bếp thời điểm, liền nghe thấy vương đại anh ở liệt liệt, An An, cái nhà đầu chết tiệt kìa, bình thường chén đều là nàng tẩy, hôm nay nhưng thật ra chạy nhanh, đại tẩu ngươi nói, một cái nhà đầu đọc cái gì thư, còn không bằng nhiều giúp đỡ trong nhà làm điểm sống, sớm gả chồng nhà chồng còn có thể giúp đỡ nhà tiếp theo mấy cái huynh đệ, miễn cho đưa đi trường học, thật thật, là lãng phí tiền. Triệu quân nhạn ở thu thập bảy bếp, thuận tiện đem buổi tối muốn ăn dưa chua cấp lấy ra tới ngâm mình ở trong nước, hảo hóa băng, nghe được vương đại anh nói, nàng nguyên bản không tính toán mở miệng nói, suy nghĩ hạ trên bàn nửa khối cá, nàng nhỏ giọng an an trước kia làm sống còn thiếu. Lại nói, an an đi học, đó là lao tư chính mình ra tiền, này có gì lãng phí, Hóa ra cấp không cùng chi chất nhi tử niệm thư liền không gọi lãng phí, cấp nhà mình khuê nữ niệm thư kêu lãng phí. Này tính cái gì đạo lý? Triệu quân nhạn ngày thường rất ít mở miệng, nhưng nếu là mở miệng, liền nhất châm kiến huyết, rốt cuộc là gia đình giàu có ra tới, tư tưởng quan niệm đều không giống nhau. Húng chi, nhà bọn họ bình an, có thể ở trong thôn mặt đọc sách, một năm đến đều sách bài tở, bút ra, này khong giong nhau Huống chi phí dụng, cũng đen đeu sach bai tập bộ là lao tứ một người bao viên. Liền hướng về phía điểm này, nàng triệu quân nhạn nên cảm ơn chú em. Vương Đại Anh còn muốn tính toán phản bác, nhưng là nghĩ đừng lời này truyền ra đi. Đến lúc đó, chú em không phụ trách Đại Nhi tử học phí nhưng làm sao bây giờ. Rốt cuộc là đem dư lại nói cấp nuốt đi xuống. Cô An An nghe xong một lỗ thai, cười nhạo một tiếng, xoay người vào chú ái cúc phòng trong. Hỏi hạ nhà mình lao ba, lại từ lao thái thái cái dương nội, cầm một chi bút cùng một cái vở. Trong nhà loại này chi tiêu, toàn bộ đều là cố vệ cường bên ngoài xe thể thao thời điểm, mua trở về, từ Lao Thái Thái bảo quảng, rốt cuộc trong nhà hài tử nhiều, toàn bộ cấp phân đi xuống, liền sợ bọn nhỏ cấp hoác hoác. Rốt cuộc, vợ cùng bút chính là quý giá ngọn ý. Đầu năm nay, có thể đọc sách gia đình, nhưng không nhiều lắm. Mà Lao cô ra lập tức ra hai cái cao trung sinh, cũng coi như là trong thôn mặt một cái đại đại thể diện. Cô An An lầm bầm. Liền mãi cũng không biết ba đi đâu, ăn cơm đều không trở về nhà, xoay người liền về tới Tây Úc. Bị cô An An nhắc mãi cô vệ cường, nay sẽ ở cô ra thôn tận cùng bên trong một hộ nhà nơi đó, lại nói tiếp là một hộ nhà, bất quá là dùng cỏ tranh đắp lên một cái túp lều, có thể nói, bên ngoài chuồng heo đều là dùng đá cội đôi lên, nếu là luận thủ công, kia chuồng heo đều phải so nhà tranh thoạt nhìn kiên cường bài phận. Có thể phân đến nhà tranh ở người. Không phải người khác, đúng là phạm vào sai, bị phê. Đấu người thành phố, lưu đầy ở cố gia thôn. Bởi vì vị trí cách xa, trong thôn mặt người đều truyền lưu, nơi này ở người là hắc. Nam loại, hư. Phân tử, mọi người đều đem nhà tranh bên này coi như ôn thần, ai cũng không dám cùng bên này người giao tiếp, liền sợ gây hỏa thượng thân. Muốn nói, này nhà tranh ở ba người, một đôi hai cha con, cùng một cái lao nhân. Lão nhân kêu làng vĩnh linh, năm nay 60 có tam, kinh thành hoàng thành căn nhi người trên, lang gia nếu là hướng lên trên tính tam đại, xem như mãn thanh quý tộc, lại xưng là nữ cô lục thị, nếu nói danh nhân nói, thanh triều cùng đó là xuất từ dòng họ này, bất quá sau lại kiến quốc về sau, liền đổi thành lang họ. Mà lang vĩnh linh nếu là kế hoạch lên, đó là cùng này một dòng chính, trong nhà năm đó liền tính là xét nhà, nhưng tốt xấu cũng coi như là phú quý nhân nhi. Vẫn cứ để lại không ít của cải, đồ cổ đồ sứ, danh nhân tranh chữ, càng là nhiều đếm không xuể, này tám ngày tài phú, ở ngày xưa sẽ làm làm người hâm mộ, ở sáng nay có thể ảnh hưởng đến tính mạng đầu. Dược, lang vĩnh linh sẽ bị quan thượng phần tử xấu, lưu này đến cô gia thôn, đó là gặp này đó đồ cổ họa, mà lang vĩnh linh sớm chút năm lại bị xưng là lang liếc mắt một cái, bên ngoài truyền lưu, phàm là bị lang liếc mắt một cái trưởng xem qua văn vật. Nhất định là thật hóa. Đáng tiếc, thời đại không đúng, nguyên bản hẳn là vì quốc gia sáng lên nóng lên, giữ lại lịch sử văn hóa lang vĩnh linh bị đánh thượng phần tử xấu danh hiệu, trong nhà cũng bị sao, vẫn là hắn thời trẻ thu dưỡng một cái nhi tử, phí đại công phu, mới bị lưu đẩy đến Cố Gia Thôn. Cố Gia Thôn tuy rằng xa xôi, nhưng là thắng ở thanh danh thuần pháp, đi vào nơi này, lang vĩnh linh ít nhất sẽ không đã chịu ở nơi khác như vậy khinh lục đến nỗi mặt khác một đôi hai cha con còn lại là tỉnh thành nổi danh khoa chỉnh hình tây y yệ đặc biệt là lão tử phùng hiển toàn thời trẻ lưu học anh quốc chuyên môn vì học tập nước ngoài khoa chỉnh hình y yệ thuật học thành trở về thành tỉnh thành bệnh viện giáo thụ càng là không biết cứu trị bao nhiêu người lại bị hữu phái đánh thượng phần tử xấu danh hiệu bị loát chức vị lưu đày đến cô gia thôn thậm chí hắn tay phải ở bị phê đấu thời điểm bị thương xương cốt nói đến buồn cười lấy khoa chỉnh hình bác sĩ nổi danh Phùng Hiền Toàn, lại bởi vì tay phải cứu trị không lo, thành nửa tàn phế, ở cũng vô pháp cầm lấy dao phẫu thuật. Đến nỗi con hắn Phùng Thanh Nham, nguyên bản ở hắn cùng lao bà Ly hôn sau, có thể trích đi ra ngoài, nhưng là Phùng Thanh Nham cũng coi như là hiếu tử, lo lắng nhà mình lao nhân một người ở lưu đầy, chịu không nổi đi, đơn giản ẩn giấu một quyền nước ngoài y y thư, ở bị xét nhà thời điểm, từ trên người hắn lục soát ra tới, Lại trải qua trong nhà mấy fan chuẩn bị, phụ tử hai người một khối bị lưu đẩy tới rồi cố ra thôn. Cùng lang vĩnh linh thành bạn, lại nói tiếp, cũng coi như là có người bồi. Này ba người cũng là rộng rãi người, mỗi ngày ở heo quét quét chuồng heo, lang vĩnh linh ái đồ cầu nghiên cứu, nhưng là tới cố ra thôn, nhưng không điều kiện này, đơn giản bảo lưu lại khoe chim yêu thích, hoàng thành căn nhi thượng quý tộc người, trong xương cốt mặt nhàn tản cùng ngạo khí. Liền tính là bị lưu đầy ở thâm sơn cùng cốc bên trong, cũng còn khắc vào trong cốt nhục mặt. Trên tay hắn còn cầm một cái sọt tre biên lồng chim, này lồng chim là cố vệ cường thỉnh hắn tam ca cố vệ dân cấp biên, đến nỗi lồng sắt bên trong kia chỉ chim ngói, còn lại là làng vĩnh linh chính mình ở sơn trước mặt nhi trước hạ cái bao, cấp bộ trụ, tuy rằng này chim ngói không bằng trước kia hắn ở nhà dưỡng kia chỉ anh vũ thông minh, nhưng cũng xem như không tồi. Cố vệ cường lần này lại đây. Là tính toán cảm ơn Phùng Hiển Toàn, hắn cùng nhau ở vận chuyển đội một cái sư phụ già, khoảng thời gian trước đại tuyết ra cửa chạy hóa, khẩn cấp phanh lại thời điểm, tay đụng vào tay lái thượng, chết đi vào, này sư phụ già là mang cố vệ dân tiến vận chuyển đội, có thiên đại ân tình. Cố vệ cường nghĩ tới nghĩ lui, vì thế đem chú ý đánh tới Phùng Hiển Toàn trên người, Phùng Hiển Toàn thân phận quá đặc thù, nhưng thật ra thua tối thời điểm, đem Phùng Thanh Nham cấp lộng tới huyền thành. Cô ý cấp sư phụ già nhìn nhìn, còn đừng nói, này hai tháng mở dưỡng, sư phụ già kia thủ đoạn, lại cùng thường lui tới giống nhau, cũng coi như là lại bảo vệ ở vận chuyển đổi bắt cơm. Đối với cố vệ dân tới nói, này hai người chính là đại ân nhân, này không còn thiếu nhân tình ở. Cố vệ cường trên tay còn cầm nửa cân thiêu đao tử, một cái đĩa lộ phộng, còn có nửa cân lô thai heo, đây đều là nhắm rượu hảo đồ ăn. Hắn đi cố nhị mặt rô ra cầm bàn ghế sau. Liền đơn giản từ sau núi vòng cái vòng, đường vòng nhà tranh bên này, hắn đẩy đẩy môn, lao phùng ở không. Cụ nát lao cửa gỗ, keo kẹt một chút, mở ra. Mở cửa chính là phùng thanh nham, hắn trường một trương hoa hoa mặt, nhìn liền rất là thảo hỷ, nhạc gao một tiếng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cố vệ dân trên tay đồ nhắm rượu, hắn trà sắt tay, kích động, cố ca, ngươi đã đến, đến rồi, cố vệ cường gần nhất, liền đại biểu cho, thức ăn muốn đề cao. Cố vệ cường nhìn thoáng qua ngoài cửa. Này đại tuyết phong sơn thời tiết, cũng không ai sẽ đến chân núi hôm kia. Hắn đứng ở cửa nhảy nhảy, đem trên người ăn mặc cân và táo đông. Mặt trên tuyết hạt đều run lên xuống dưới. Cười nói, đi, đi vào uống hai ly. Ấm áp ấm áp thân mình. Cố vệ cường thực sự không địa phương đi. Nhà mình bà nương đi rồi. Hắn ở nhà còn không thể lộ ra nửa phần không khỏe tới. Mặt trên láo nhân nhìn, tiểu hai tử trông cậy vào. Hắn chính là cố gia tứ phòng trụ cột có khổ, cũng chỉ có thể hướng trong bụng nước. nghĩ tới nghĩ lui, còn thiếu lao phùng một tân tình, bọn họ cũng không phải toái miệng người, đơn giản đi vào này nhà tranh. Phòng trong, Thiêu Nan kháng, nhưng thật ra nóng hầm hập. Vào phòng, Cố Vệ Cường đem trên người cân và táo bông một thoát, gác ở ghế trên, nhìn oa ở trên giường đất hai người, trên giường đất tấm trên bản phóng một cái sọt tre biên lồng chim, Lang Vịnh Linh đang ở đầu điểu, vui vẻ vô cùng đến nỗi phùng hiển toàn tắc cầm quyển sách, xem mùi ngon, nếu là cố vệ cường không nhìn lầm nói, sách này vẫn là hắn chạy đường dài thời điểm, đào tới thoại bản tử, không nghĩ tới, này phùng bác sĩ nhưng thật ra không chê, coi trọng, lang láo gia tử, láo phùng à, tới tới tới, uống một chén, nóng người tử, cố vệ cường tự quen thuộc đem giày một thoát, ngồi xếp bằng ngồi vào noan kháng thượng, ngồi trên tới mới phát hiện, này giường đất thiêu không thật tâm là ôn, hắn nói tiếp, như thế nào, Tuổi lửa không đủ. Lao Phùng đem thoại bản tử hướng trên giường đất một phóng, nâng nâng mí mắt, đủ. Nhà ngươi đại khuê nữ tháng trước mới tặng chúng ta một bó tuổi đốt hỏa, tỉnh điểm dùng, có thể sử dụng đến ăn tết đi. Nói đến cô An An sẽ cho này mấy người đưa tuổi lửa, cùng cố vệ cường thật đúng là không nửa điểm quan hệ. Mười mấy tuổi cô An An liền bắt đầu lên núi đánh sài có một lần từ trên núi Nga xuống, thương tới rồi cổ chân, vẫn là Phùng Hiển toàn cấp tiếp xương cốt. Này cô An An cũng là nhớ ơn, mỗi lần đi trên núi cấp trong nhà đánh xài thời điểm, Tổng hội hướng bọn họ bên này mang lên một bó, liền đủ ba cái đại nam nhân dùng tới đã lâu. Lại nói tiếp nơi này ở ba cái đại nam nhân, lang vĩnh linh phú quý cả đời, đừng nói nấu cơm, hắn liền hỏa cũng chưa thiêu quá, phùng hiển toàn cũng không sai biệt lắm, cả đời đều toàn ở y hề thuật thượng, liền kém ngũ cốc chẳng phân biệt. Hoa hoa mặt phùng thanh nham nhưng thật ra sẽ đánh xài trước mười mấy năm giáo dưỡng quý công tử đi vào ở nông thôn rất là khổ hạ công phu học một phen bất quá nếu là làm việc thật sự thật đúng là không bằng an an tới mau an an tuy rằng không thích nói chuyện nhưng là nàng tính tình khớp mỗi lần mang theo phùng thanh nham đi đánh sài nhìn hắn chậm gì gì nàng chính mình đều bắt cấp hoảng đơn giản trực tiếp một khối đánh làm phùng thanh nham chính mình bối trở về từ nay vài vị trong miệng nghe được nhà mình đại khuyên nữ cố vệ cường trong lòng hụt hẫng Hắn hỏi, nhà ta khuê nữ cho ngươi đánh củi lửa. Trước kia sao không nghe ngươi nói quá? Làng Vĩnh Linh tiếp nhận lời nói gốc dạ, nào dám nói, nói về sau, vạn nhất không cho đánh xài làm sao bây giờ? Chúng ta đã có thể chỉ vào an an đâu, hắn lời này bên trong nói dỡn cô vệ cường nghe rõ ràng, vẫn là cảm thấy không dễ chịu, hắn cô vệ cường khuê nữ, chính mình cũng chưa bỏ được làm khuê nữ cho hắn thịnh chén cơm, như thế nào tới rồi nơi này, thành chọn sai đấu bếp. Hắn vây vây tay, sau này, dùng sai chính mình đi trên núi đánh, đường sai xử ta khuê nữ. Phung Hiền toàn đem đậu phộng đảo tới rồi thô sứ mâm bên trong, trang tràn đầy một mâm, hắn vây một viên vứt đến trong miệng mặt, này liền đau lòng. Đi phía trước nhi cũng không thấy người đau lòng đau lòng, làm người khác nhau đối đải, cái này hảo, người đau khuê nữ đi theo tức phụ chạy, liền dư lại cái này tử tâm nhãn ngốc khuê nữ còn ở. Cố vệ dân cười khổ. Liên biết phùng hiển toàn lao già này, miệng quá độc điểm, được rồi, sự tình trước kia không nói, sau này đừng ở chỗ này dạng sai sử ta khuê nữ. Tách ra đề tài, hắn cấp lang lao tử đảo thượng tử đảo thượng một ly thiêu đao tử, cũng cấp phùng hiển toàn đổ một ly, lần trước hỗ trợ sự tình, ta lao cô ở chỗ này, cảm ơn ngươi, nói, hắn chạm vào một chút phùng thanh nham cái ly, còn có thanh nham, sau này có chuyện, liền cùng ca nói, ca có thể giúp nhất định giúp. Phùng thanh nham một trương hoa hoa mặt, thoạt nhìn hết sức thảo hỉ, hắn hít mắt, ta đây liền không khách khí, phía trước ta để qua cái kia giao phẫu thuật, cố ca ngươi xem gì thời điểm có thời gian, giúp ta thu nạp thu nạp. Cố vệ cường đứng dậy, đem gác ở đầu giường đất cân và táo đông tử cầm lên, từ áo khoác tường kép bên trong, lấy ra tới một cái dài chừng cm be bề rộng chừng 10cm ra châu bố, mặt trên còn có không ít tiểu đâu mỗi cái trong túi mặt đều cắm một cái trói lọi sáng lấp lánh dao phẫu thuật kia ra châu bố một mở ra bãi chỉnh chỉnh tề tề mười hai bắt tay thuật đao nhìn đến này liền một bên chỉ lo đến uống tiểu rượu phùng hiển toàn đều xem lăng hắn một lộc cộc từ trên giường đất bỏ dậy ôm ra châu bố phùng đến trong lòng ngược mặt lại khóc lại cười có chút ngu dại đến nỗi bên cạnh phùng thanh nam cưỡng chế kích động nhảy xuống giường đất đối với cố vệ cường cung cung kính kính cúc ba cái cung Cảm ơn cô ca, gần cảm ơn hai chữ, quá nhẹ, không đủ để cho thấy bọn họ tâm ý. Giải phẫu này đao là năm đó phụ thân hắn phùng hiển toàn ăn cơm ra hỏa, liền dựa vào này bộ công cụ, cứu quá nhiều người, chỉ là xét nhà thời điểm. Này công cụ liền ném, không thành tưởng, nhiều năm như vậy, còn có thể thấy, này công cụ đối với phụ thân phùng hiển toàn tới nói, chính là ông bạn già. Này phụ tử hai người đột nhiên như vậy, cố vệ cường có chút không khỏe. Hắn cũng đứng lên, đừng giới, lao phùng giúp ta không ít, thanh nham ngươi cũng là xem như ta nửa cái cháu trai, này đại lệ không được. Nói nữa, hắn năm đó chính là cũng là xe thể thao thời điểm, thương tới rồi cánh tay, cũng là trông cậy vào phùng hiển toàn tới chị, bằng không hắn này nửa cái cánh tay xem như phế đi, nơi nào còn có thể an an vững vàng trở thành vận chuyển đội đại đội trưởng. Giải phấu này đao đối với lao phùng phụ tử hai người ý nghĩa hắn không biết nhưng là nhìn hai người hiện giờ thần sắc, cũng coi như là đã biết. Hán thành thành thật thật mở miệng, thứ này thật không phế gì công phu, ta làm tỉnh thành rác rưỡi thu về chặng người, hỗ trợ chú ý điểm, kia láo bản cho ta để lại vài bộ, ta liền nhìn này bộ thuẫn mắt, cấp mang theo lại đây, thật thật bị mù miêu đụng tới chết chuột, đụng phải đại vận Phung hiền toàn thật cẩn thận đem này bộ công cụ thu lên, láo đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta trước làm mà thẫn. Hắn bưng chén đến rượu, một ngụm buồn đi xuống. Cố vệ cường gái gái đầu, ngượng ngùng, vừa khéo, vừa khéo, muốn nói cố vệ cường người này đi, cũng là quái, ở bên ngoài khôn khéo không được. Một gặp được chính mình thân nhân hoặc là quen thuộc người, liền dễ dàng ngớ ngẩn lên, bất quá, rốt cuộc là tâm địa hảo. Lang Vĩnh Linh nhìn đến phùng hiển toàn tìm được rồi chính mình năm đó ông bạn già, có chút hâm mộ, cũng không biết ta năm đó ông bạn già sẽ gì thời điểm có thể tìm được từ lang ra đi ra ngoài đều là đáng giá ngọn ý sớm đều bị chia cắt bất đồng với phùng hiển toàn giao phẫu thuật không ai nguyện ý muốn lấy về đi sát rau đều lại đen đủi cố vệ cường nghĩ nghĩ chắc chắn sẽ có như vậy một ngày hắn ở bên ngoài xe thể thao là nhất có cảm thụ từ khôi phục thi đại học lại đến giao dịch thời điểm cũng không nghĩ trước kia quản như vậy nghiêm lang láo gia ngon y som đeu bi chia cat bat đong voi phung hien toan giao phau thuat khong ai nguyen y muon lay ve đi sat rau đeu ngại đen đui co ve cuong nghi nghi chac chan se co nhu vay mot ngay han o ben ngoai xe the thao la nhat co cam thu tu khoi phuc thi đai hoc lai đen giao dich thoi điem cung khong nghi truoc kia quan nhu vay nghiem lang lao gia tu mượn ngươi cắt ngôn cố vệ cường từ nhà tranh ra tới chuẩn bị về nhà một chuyến đi đến nửa đường lại chết trở về trong nhà có an an nhìn hắn yên tâm ngược lại trực tiếp đạp cập đầu gối thâm tiết lộ một chân thâm một chân thiển hướng vận chuyển đội đi đến hắn đánh giá thả neo xe đã sửa được rồi thừa dịp còn có hơn 20 thiên đáng tết ở đi ra ngoài đi một chuyến hóa kiếm ít tiền qua cái hào năm ở một cái sang năm an an liền phải đi huyện thành đọc cao trung Hắn muốn nhiều chuẩn bị điểm tiền, khẩn Cấp dùng Ở trong phòng chờ cố vệ cường trở về cố đông đông Từ ban ngày chờ đến buổi tối Cũng chưa chờ đến Sắp đến buổi tối ngủ thời điểm Còn nhỏ thanh lầm bầm Ba ba, như thế nào còn không trở lại Cô An An căn bản hống không này Tiểu đậu đinh, nghĩ nghĩ Đi đem tây ốp môn Thèn cải cửa cấp từ bên trong khoa trái Trở tay rôi ra Biến ra một cái lô tốt gà đùi Tiểu đậu đinh lập tức từ trên giường đất quay cuồng lên, hán sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chầm chầm gà đùi, không ngừng nuốt nước miếng, Tỷ, đùi gà. Cô An An gật gật đầu, đem đùi gà đưa tới tiểu đậu đinh trước mặt, ăn đi. Tiểu đậu đinh trong ánh mắt mười phần khát vọng, trên tay lại không chậm, đem đùi gà hướng cô An An trong miệng mặt tắc, Tỷ, ngươi ăn trước một ngụm. Cô An An cảm thấy có chút chua sót, trước mặt tiểu hài nhi rõ ràng rất muốn ăn, rồi lại chịu đựng, còn muốn cho tỷ tỷ ăn trước. Ở tiểu hài nhi tha thiết trong ánh mắt, nàng cắn một mồm to, cố ý, thật hương à. Cố đông đông liệt miệng, phát tới, ta nếm nếm, nói, hắn cũng cắn một mồm to, thịt đem miệng tắc nổi bao bao, hắn vừa ăn biên nói, tỉ, ta còn không có ăn qua như vậy hương đùi gà. Cố an an xoa xoa cố đông đông đại não môn, cười đến vui vẻ, sau này, tỉ kiếm tiền, làm ngươi đốn đốn ăn đùi gà. Đốn đốn ăn đùi gà. kia đến thật tốt nhật tử à. Tiểu Hài Nhi nói, đồng nôn bô kỵ, lại làm cô An An nghe càng thêm khó chịu lên, buổi chiều thời điểm, nàng thừa dịp không ai chú ý tới, ăn vụng một cái hamburger. Cô An An âm thầm quyết định, sau này chính mình ăn cái gì thời điểm, nhất định phải cấp tiểu đậu đinh một phần. Đúng rồi, nàng khuôn mặt nhỏ banh gac gao, một đầu tiểu quyển mau chát nghịch ngậm thực, đông đông, chúng ta ăn vụng sự tình, ai đều không cho nói, bằng không láo thần tiên liền không cho tỷ tỷ đồ ăn sau này liền không đến An. Thấy tỷ tỷ như vậy nghiêm túc, cố đông đông cũng quên mất ngay hán há to miệng, thật mạnh gật gật đầu, ai đều không nói. Một lát sau, mới phản ứng lại đây, ba ba đâu? ngại ngại đâu? Cố An An chầm tư, đều không cho nói, ba ba bên kia có thể suy xét, nhưng là nãi mãi bên kia hiện tại không thể nói, bởi vì nãi mãi không ngừng là nàng cùng đông đông nãi nãi, là này tứ phòng bên trong sở hữu hài tử nãi nãi. Không nói, Cách thiên sáng sớm, cố An An là ở một trận thét trói thai chung bị đánh thức. Nguyên bản Tây ốc khẩn đóng lại môn, bị phá khai, Vương Đại Anh trong tay chính cầm một cái nồi xoát, hùng hổ đứng ở giường đất phía trước, một mép một trường, hùng hùng hổ hổ, nhà đầu chết tiệt kia, đều mau buổi trưa, còn ở ngủ, heo giống nhau, cơm không làm, người này liền củi lửa đều mặc kệ. An An là bị một cổ tử khí lạnh nhi cấp băng tỉnh, trong cổ mặt còn mang theo một ít tuyết bọn, nàng theo bản năng đánh cái dùng mình lúc này mới tìm hướng thanh âm nơi phát ra vương đại anh nhìn an an ngủ ở ấm áp trên giường đất nàng chính mình lại ở phòng bếp nhóm lửa soát nồi nấu cơm thật thật là khí không đánh vừa ra tới nguyên tưởng rằng lao thái thái hôm nay sẽ mang theo nàng đi trong thành mặt đến tam thúc ra đưa đồ ăn lại không nghĩ rằng sắp đến ra cửa thời điểm thế nhưng điểm triệu quân nhận tên đi huyện thành đem nàng cấp phiết ở trong nhà mặt không chỉ có như thế còn muốn hầu hạ nhóm người này tổ tông, thật là xui xẻo tám tiếp Lao đại cố vệ quốc sáng sớm mang theo bình an đi trong núi, nói là thử thời vận, có thể hay không chuẩn bị con ngồi, trở về cải thiện hạ thức ăn. Thôn đầu phía nam trịnh quả phụ nhà ở, chịu không nổi đại tuyết, sục, cố vệ phú làm đại đội trưởng, tự nhiên muốn đi an ủi hỗ trợ một phen, tới thể hiện, hắn cái này đại đội trưởng là giúp đại gia làm thật sự. Cho nên toàn bộ cố gia cũng chỉ dư lại lao nhị một nhà ba cái nhi tử, cùng cô An An tỉ đệ hai người. Vương Đại Anh luyến tiếc mắng chính mình sinh hài tử, kia An An tỉ đệ hai liền thành nàng làm yêu bẻ, mà gần một tưởng chi cách cố thư bọn họ, không một người ra tiếng hỗ trợ. Cô An An nhìn thoáng qua Vương Đại Anh, chậm gì gì ngồi dậy, đem đầu giường đất đắp áo đông cầm lên, sờ sờ nóng hầm hợp, mặc vào vừa văn tốt, nhị bán nương, người kêu ta làm gì. Vương Đại Anh trọng mắt đều mau trừng ra tới, Ngươi cái ăn không trả tiền no, đại buổi trưa, Thái Dương đều phơi mông, còn kêu ngươi làm gì? Nhà ai khuê nữ giống ngươi như vậy lười à? Trong thầy vào trưởng bồi tới nấu cơm, ăn không trả tiền no ở cố gia thôn, xem như mắng chửi người tàn nhẫn lời nói, có thể nói, chính là ham ăn biếng làm ý tứ. Đối với 16-17 tuổi đại cô nương tới nói, lời này có thể nói độc, rốt cuộc, mau tới rồi nói nhà chồng tuổi tác, có này ăn không trả tiền no ba chữ đỉnh đầu thượng. Cô ra thôn không nhà ai nguyện ý cưới loại này cô nương. Cô an an sửa sửa quần áo, đem làm sợ cô đông đông an ủi hảo, lúc này mới ngẩng đầu, gàn tương chữ một, nhị bán nương, lời này nói nhưng đủ bất công, trong nhà phòng chất tủi bên trong củi lửa, ngươi động quá một lóng tay đầu không. Này nhưng đều là ta một người lên núi đánh tới. Nồi xoát mặt trên dính dưa chua bọn, là ta ở khởi xương hoa thời điểm, đôi tay đông lạnh đỏ bừng, từ trên núi bối trở về cải dưa. Nhị bá nương, ngươi nhưng có hỗ trợ trích quá một viên cải dưa. Bên ngoài đất phần trăm bên trong còn giữ nửa mà củ cải cùng cải trắng. Nhị bán nương, kia mà là ngươi phiên sao. Kia củ cải cải trắng là ngươi loại sao. Vương Đại Anh muốn phản bác, lại bị cô An An một cái mắt lạnh trứng mắt nhìn qua đi. Đánh gãy, chúng ta lại nói trong nhà, trong nhà đồ ăn, từ trước đến nay là Đại bá nương phụ trách làm, ta phụ trách rửa chén, đến nỗi việc nhà. Cũng là ta một người quét tức mấy cái nhà ở, thậm chí ngày xưa liền ngươi nhị phòng quần áo, đều là ta ngày mùa đông bồi đến bờ sông, đem trên mặt sông băng cấp tạc, tới tẩy sạch sẽ lấy về tới, nhị bán nương, ngươi nói ta ăn không trả tiền no nói thời điểm, không cảm. Thấy đối lý hoảng sao? Hoặc là nói, cái này ra, nhị bán nương, ngài rốt cuộc đã làm chút cái gì? Vương Đại Anh bị cố an an đổ không lời gì để nói, địa phương đem nổi soát hướng trên mặt đất một ném. Ngồi dưới đất la lối khóc lóc, ta không sống, không sống, hiện tại tiểu cô nương đều bắt đầu ghét bỏ ta, chưa thấy qua loại này bất kính trưởng mối người. An An đem tỉnh ngủ đông đông đỡ lên, nhân tiện cho hắn mặc xong rồi quần áo, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua trên mặt đất la lối khóc lóc vương đại anh, đem đông đông cấp ôm vào trong ngực, nếu nhị bà nương, ghét bỏ ta cùng đông đông ở nhà ăn không trả tiền no, chúng ta đây đi nhà khác ăn cơm, không dám làm phiền nhị bà nương. Nói xong. Thừa dịp vương đại anh còn không có hoàn hồn thời điểm, nàng đem cố đông đông phóng tới trên mặt đất, nắm ra cửa, nàng túi đầu ở đông đông bên hai, đông đông, một hồi đi ra ngoài, nhìn đến người liền khóc, liền nói nhị bá nương ghét bỏ chúng ta ăn không trả tiền no. Cố đông đông xoay chuyển trong mắt, hiện nhiên còn chưa ngủ tỉnh, nhưng là đối với tỷ tỷ nói, lại tôn sùng là thánh chỉ, mới ra cố ra sơn Liền gặp được mới vừa tẩy xong quần áo trở về triệu quê phương. Triệu Quế Phương cùng Vương Đại Anh là một cái thôn, hai người một khối gả tiến vào cố gia thôn, bất quá Vương Đại Anh gả cho thôn trưởng gia nhi tử. Mà Triệu Quế Phương lại là gả cho cố gia thôn kê toán, cố về phía trước. Triệu Quế Phương cùng Vương Đại Anh hai người, chưa bao giờ xuất ra trước, liền thích cho nhau đua đòi, chờ xuất ra sau, Vương Đại Anh vẫn luôn ỉ vào chính mình là đội trưởng tức phụ, càng là không thiếu đối Triệu Quế Phương nói nói mát. Triệu Quế Phương cũng có thể nhẫn. Giáp mặt cười một cái, sau lưng chết thọc đào. Mà cô An An tỉ đệ hai người xuất hiện, liền cho Triệu Quế Phương một cây đào, một phen thọc hướng vương đại anh đào. Nàng đem bưng buồn gỗ tử hướng trên mặt đất một phóng, bắt tay đặt ở bên hông vây bố thượng xoa xoa, trêu đùa khóc nhẹ cố đông đông. Nha, đông đông như thế nào khóc thành như vậy? Cô An An vừa nghe đến Triệu Quế Phương hỏi chuyện, đôi mắt nháy mắt đỏ, có chút hoảng loạn, nàng vội vàng che lại đông đông miệng. Đông, đông đừng nói. Đông đông này sẽ cũng minh bạch tỉ tỉ y tứ, hắn bẻ ra tỉ tỉ tay, khóc thở hồn hện, nhị bá nương ghét bỏ chúng ta là ăn không trả tiền no, không cho ăn cơm, còn nói tỉ tỉ của ta không làm việc. Triệu Quế Phương trong lòng nhạc nở hoa, trên mặt lại vẻ mặt quan tâm, thanh âm lại đề ra mấy cái độ, các người này nhị bá nương cũng quá không phải đồ vợ, như vậy khi dễ hải tử. Đông đông xoa xoa khóc hồng đôi mắt, hắn hỏi, triệu thầm thầm. Nhà ta tuổi lửa đều là tỷ của ta lên núi đánh, trong nhà dưa chua cũng là tỷ của ta đi trên núi trích cải dưa, liền bên ngoài đất phần trăm bên trong cũng là tỷ của ta hầu hạ, mấy ngày hôm trước, tỷ của ta còn ở giúp nhị bá nương ở kết băng bờ sông giặt quần áo, tỷ của ta rõ ràng thực cẩn mẫn, chính là nhị bá nương vì sao nói tỷ của ta lời, còn muốn nói tỷ của ta là ăn không trả tiền no, tiểu hài tử đồng ngôn đồng ngữ mới là nhất rõ ràng. Người bên cạnh tụ tập càng ngày càng nhiều, đều xem náo nhiệt không sợ đủ giống nhau. An An mới không lười, toàn bộ trong thôn mặt, liền thuộc An An là làm việc hảo thủ. Người đi ra ngoài hỏi một chút, nhà ai khuê nữ có thể giống An An như vậy, thành tích hảo, làm việc nhanh nhẹn, lại hiếu thuận trưởng bối. Triệu Quế Phương nghe được cuối cùng một cái, liền nàng đều có chút nghe không nổi nữa, để cao giọng, gì. Vương Đại Anh kia bà Nương, quần áo đều là làm An An đi bờ xuống tẩy. Cố đông đông gật gật đầu, kia trong sông băng, vẫn là ta lấy cục đá hỗ trợ tạc đầu. Vương Đại Anh cũng thật không phải ngọn ý. Cũng không phải là, mấy chục tuổi người, làm cách phòng chất nữ đi hỗ trợ giặt quần áo, quá không biết xấu hổ điểm. Có người hỏi, kia không đúng à, cái này điểm chính ăn cơm đâu, các người đây là muốn đi đâu à. An An cùng đông đông chăm miệng một lời, đi hoa tử thuốc ra ăn cơm, nhị bá nương không cho cơm ăn. Nói xong. Hai người hơi sợ hướng cách đó không xa sân nội nhìn nhìn, An An từ biệt, các vị thuốc thuốc thầm thầm, đông đông cái gì cũng chưa nói, các ngài coi như không nghe thấy, chúng ta này liền đi hoa tử thúc ra. Trung quanh xem náo nhiệt người, càng thêm cảm thấy An An tỉ đệ hai người đáng thương, này không mẹ nó hài tử, chính là dễ dàng bị người khi dễ. Lời này nói, nàng đường Lan Chi ở nhà thời điểm, cũng không gặp đến che chở An An. Cũng không phải là... An an đứa nhỏ này mệnh khổ á. An an lanh cô đông đông đi rồi hảo xa về sau. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ôm bụng cười cái không ngừng. Hai người đứng ở bồ kết dưới tàng cây, nghỉ ngơi nghỉ. Này sẽ thái dương ra tới, trên mặt đất tuyết đều hóa, lộ có chút không dễ đi. Hai người đơn giản dựa vào bồ kết thụ, cô đông đông mắt to bên trong tràn đầy hưng phấn. Cả người đều nhảy dựng lên, hắn hoan hô. tỷ tỷ, ngươi sao biến như vậy thông minh đâu. Biến hai chữ, làm an an nghe trong lòng lột bột một chút, rốt cuộc là ở trùng so nhiều đệ đệ, nàng mặt không đổi sắc, đông đông, ngươi cảm thấy tỉ tỉ này thay đổi là hảo vẫn là không tốt. Cố đông đông nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi lâu, giòn xinh ứng một câu, đương nhiên là hảo, tỷ tỉ, tỉ biến thông minh, nhị bá nương mới khi dễ không đến tỷ tỷ, An an yên tâm cười, nàng tiểu đắc ý, cái này kêu mượn đao giết người, ngươi xem nhị bá nương luôn khi dễ chúng ta. Chúng ta làm quần chúng nước miếng phun chết nàng, xem nàng lần sau còn dám không dám khi dễ chúng ta, nếu là lại làm nhị bá đã biết, lấy nhị bá như vậy cố kỵ mặt mũi người, xác định vững chắc muốn đấm nhị bá nương. Cố đông đông cái hiểu cái không, tỷ, quần chúng là gì? An an hôn mê, những năm gần đây, quần chúng hai chữ chẳng lẽ còn không phổ cập. Nàng giải thích, chính là thúc thúc thẩm thẩm y tứ. tỷ, cái này biện pháp hảo. Sau này nếu là có người dám ở trước mặt ta nói ta là không mẹ nó hài tử, ta liền nói cho thúc thúc thầm thầm, làm đại nhân dùng sức tấu hán. An An không hề có dạy hư hài tử hào giác, nàng gật gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy cũng bộ dáng. Đông đông cũng thật thông minh. Đây là cố đông đông trong cuộc đời, học được việc đầu tiên, đường vũ lực giá trị không đủ thời điểm, đi học sẽ dùng vù hồi biện pháp, đi đánh bại địch nhân. An An chút nào không phát hiện. Chính mình trong lòng thành thật đệ đệ, lúc này một đôi mắt lượng kinh người, hiển nhiên là học được bên trong bí quyết, còn tính toán nóng lòng muốn thử. Chờ hai người đi xa sau. Từ bù kết trên cây nhảy xuống hai cái tuổi trẻ tiểu tử, tuổi hơi lớn một chút ước chừng có hai mươi xuất đầu, ăn mặc một thân lục con trang, dáng người đỉnh bật, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, lúc này mang theo nhàn nhạt ý cười, mặt mày lưu chuyển, thanh tuyển tuấn dở, hắn lầm bầm. Nhưng thật ra cái thú vị hát nha đầu. Hán bên cạnh đi theo một vị hát hát tiểu tử, cạo tiểu tóc húi cua, một khối tử trên cây nhảy xuống tới, vô vô ngông, đầu, ta cũng hát, không gặp người khen khen ta, nói nơi này, hán sờ sờ cằm, nhìn an an tỉ đệ hai biến mất phương hướng, này tỉ tỉ đảo thú vị, bất quá, không sợ dậy hư tiểu hài tử sao. Thông minh khẩn, những lời này tuấn giật thanh niên thanh âm nói cực thấp, bên cạnh hát tiểu hỏa đào đào lỗ thai, tò mò. Đầu, ngươi nói gì đâu? Không gì. Đổi kịp. An An cũng không biết nói, bọn họ mới vừa nghỉ chân địa phương, bộ kết trên cây cất giấu hai người. Nàng này sẽ đã tới rồi cố hoa tử ra cửa. Nay sẽ là buổi sáng 9 giờ nhiều, đặt ở nông thôn, từng nhà đều đã ăn qua cơm sáng, nhưng là nếu là tới hoa tử thúc ra, khẳng định có lưu. Bởi vì hoa tử thúc ra có cái đại đồ lười, so An An còn lười đồ lười, têu cố bắn hạ tên này là lúc ấy hoa tử thẩm sinh hải tử thời điểm hoa tử thúc từ trong núi mặt hái một sọt trung dược bán hạ trở về hoa tử thúc vỗ đùi đế lặc ta khuê nữ đã kêu bán hạ đừng nghe cố bán hạ tốt như vậy nghe tên thực tế thật là cái nữ mập mạp phải biết rằng đầu năm nay thiếu y ìa đoạn thực có thể làm mập mạp cũng thật thật xem như vinh hạnh sự cố bán hạ đánh tiểu thân thể ốm yếu Bị cố hoa tử hận không thể đem bầu trời ngôi sao cấp bán hạ đều cấp trích tới, hắn liền một cái khuê nữ, sở hữu thứ tốt, đều vào cố bán hạ trong bụng. Khi còn nhỏ còn hảo, béo kêu đáng yêu. Chính là đại cô nương ở béo, kia nhưng không gọi đáng yêu. Chính là thành đại cô nương cố bán hạ, chết sống đều giảm không xuống, nhiều năm như vậy, ngoại hiệu xưng là cố tăm béo. Mặt béo, eo béo, chân béo. Cố an an go go mồn, nhẹ dọng, hoa tử thúc. Bán hạ ở sao? Tới mở cửa chính là hoa tử thuốc tức phụ, tôn cúc hương, trên người nàng còn vây quanh tập rề, ở phòng bếp bận việc, nhìn đến là an an tỷ đệ hai người, tiếp đón, an an à, mau tiến vào. bán hạ ở nhà đâu, người hoa tử thuốc, ở dược phòng dọn dẹp dược liệu đâu. Cúc hương thẩm mới vừa nói xong, hoa tử liền bưng cái cái kỳ, bên trong phơi không ít dã tam thất cùng hoàng kỳ, hiển nhiên mấy ngày nay đại tuyết hạ, trong không khí mang theo một cổ tử triều vị. Này dược liệu phóng phòng trong không thông gió, có chút múc mèo, hắn mang sang tới, tính toán phóng tới thái dương phía dưới phơi phơi. Hắn nhìn đến An An tỉ đệ hai người thời điểm, ngẩn ra một chút, hỏi, An An nột, sớm như vậy lại đây tìm bán hạ A. An An hốc mắt đỏ lên, nàng nắm đông đông tay nhẹ nhàng khắp một chút, đông đông nước mắt, nháy mắt xoạch xoạch rớt xuống dưới. Cố hoa tử đáng kinh ngạc chứ, tức khắc đem cái kỳ hướng rào che viện thượng một phóng, dẫn An An hướng trong phòng tiến Vừa đi vừa hỏi, đây là sao? Ai khi dễ các ngươi? Cùng hoa tử thúc nói, hoa tử thúc giúp ngươi tấu chết kìa cậu nương dưỡng. Ăn ăn hướng mắt, ta nhị bá nương nói chúng ta là ăn không trả tiền no, không cho chúng ta ăn cơm. Đông đông bụng cũng trùng hợp lộc cọc một chút, hắn bẹp bẹp miệng nhì, hoa tử thúc, ta đói. Nay tỷ đệ hai đáng thương tiểu bộ dáng, làm cố hoa tử xem tâm đều nát, hắn cùng cố vệ cường quăng ngông một khối lớn lên. Nhìn An An tỉ đệ sinh ra, An An lại cùng bán hạ chơi hảo, hắn chính là đem An An coi như chính mình khuê nữ tới xem. Hắn quay đầu lại một thét to, bà nương, nhiều quán mây trương bánh rán ra tới, đem khoảng thời gian trước vệ cường lấy lại đây tảo tía, làm canh, ta đi một chuyến lao cố ra. Nói xong, hắn sờ sờ đông đông đầu nhỏ, tới hoa tử thúc ra, quả no, ngươi nhị bà nương bên kia ta tới thu thẩp định cho các ngươi xuất khẩu ác khí. Đông đông mãn nhãn sùng bái, cảm ơn hoa tử thúc. An an tắc có chút lo lắng, nàng tới hoa tử thúc ra, chính là vì cọ chẳng cơm. Ở hơn nữa, ở nàng trong ấn tượng, hoa tử thúc cùng nàng ba quan hệ hào đầu. Nàng nguyên bản dự tính chính là, nhiều nhất làm hoa tử thúc ở nhà mình lao ba trước mặt mách mách lẻo, không thành tường, hoa tử thúc không mách lẻo, thế nhưng muốn đích thân ra trợ. Nàng lo lắng, hoa tử thúc, như vậy đối với người không tốt, rốt cuộc không phải thân thúc thúc. Nếu là giáo hơn lên, nhiều ít có chút làm người ta nói nhàn thoại. Cố hoa tử bàn tay vung lên, không gì được không, các người bị khi dễ, đương thúc thúc sao có thể bỏ mặc Nói xong, liền hắn kia nửa cái kỳ dược liệu cũng không cần, trực tiếp vọt tới cố ra. Hắn đi dọc theo đường đi, liền phát hiện trong thôn mặt đã tin đồn nhảm nhí chuyến khai, hắn cũng nghe cái đại khái. Nghĩ thầm, này vương đại anh cũng thật không phải đồ vật. Đối đại hai đứa nhỏ đều có thể như vậy khắc nghiệt. Hắn đến cố ra cửa thời điểm, vừa vẫn gặp được từ bên ngoài trở về cố vệ cường, cố vệ cường trên tay còn cầm nửa chỉ đề o, còn có không ít đào tô, đây đều là hắn từ huyện thành trở về thời điểm, cố ý mang cho hai hải tử. Dĩ vang hắn đi ra ngoài chạy hóa một chạy chính là nửa tháng, hiện tại trong nhà không có bản đương, hắn lo lắng hai đứa nhỏ quá không tốt, cho nên, ngày hôm qua đi vận chuyển đội thời điểm. Hắn tuyển chính là đi cách vách huyện kéo than đá, gần một chút, về nhà phương tiện, thời tiết này, lại là hạ đại tuyết, trong thành mặt không thể so nông thôn, thiêu không được giường đất, chỉ có thể dựa vào lò than tử sưởi ấm. Mới vừa vào thôn tử, liền nghe thấy tốt năm top ba hàng xóm ở thảo luận, nhà mình một đôi nhi nữ đã chịu khắc nghiệt sự tình. Cố vệ cường hàm răng cắn tạp đi vang, hắn không ở nhà thời điểm, vương đại anh, chính là như vậy đối hắn hài tử. Đi đến cố ra sân cửa khi, vừa vặn đụng vào cố hoa tử, hắn sắc mặt âm trầm tiêu tán vài phần. Hoa tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố hoa tử đem bên hông dịu ra bên ngoài sờ mó, khi phách hướng rào che viện thượng một gác, giúp ta con nuôi cùng con gái nuôi hết giận đâu. kia hai hài tử nói bụng, ở nhà ta khóc thảm hề hề, ta đương thúc thúc có thể mặc kệ sao. Cố vệ cơ nguyên bản đẹp vài phần thần sắc, tức khắc lại âm trầm đi xuống, hắn vào phòng. Vừa cảm giác đá văng phòng bếp môn Hắn đi ở cửa thôn thời điểm Xem rõ ràng chính xác Cô ra ống khói ở bức khói Từ cửa thôn đến cô ra cũng không bao xa Hắn không tin Liền này mười mấy phút Trong nhà đồ ăn liền làm tốt Ông khói liền yên đều không mạo Quả nhiên hắn đá văng phòng bếp kia một khắc Vương Đại Anh chính hoang mang rối loạn đem Trong nồi lạc bánh vội vàng hướng mặt lù bên trong ném Trong miệng cũng còn tắt tràn đầy Còn không có tới kịp nuốt xuống đi nhìn đến này cố vệ cường trên đầu gân xanh bạo khởi hắn một phen nhắc tới vương đại anh cổ áo tử đem nàng cả người đều cấp sách lên hắn cưỡng chế lửa giận cắn sau nha tào ngươi ở nhà khai tiểu táo ta cố vệ cường khuê nữ cùng nhi tử liền xứng đáng đói bụng vương đại anh đem trong miệng mặt đồ ăn lung tung nuốt đi xuống thét trói thai phủ nhận ta không có ta không có là an an cùng đông đông kia hai hải tử không nghe lời sáng sớm muốn chạy ra đi Không có, đem ngươi bên miệng bánh nướng áp chảo lau khô, lại nói không có, hắn một phen đem vương đại anh ném tới rồi trên bậy bếp, kia dùng cục đá xây lên bậy bếp nền ở trên người, phịch một tiếng. Đem ngoài phòng cố thư cùng cố đơn, còn có cố song dọa nhảy dự. Cố thư đầu vóc chuyển linh hoạt, vội vàng chỉ vào cố song đi kêu đại nhân, cố song khóc lóc chạy ra đi. Cố đơn tắc ôm cố vệ cường eo, không cho hắn ở động thủ. Cố vệ cường nhìn hạ chính mình mấy cái chất nhi tử. Hắn cười lạnh, hiện tại tới quản ta. Mẹ ngươi khi dễ ngươi đệ đệ mội mội thời điểm như thế nào không gặp các ngươi hay rằng, cố đơn trên mặt tao hồng hồng, nhưng là vẫn cứ không buông tay. Hắn giải thích, tứ thúc, ta mẹ không phải cố ý, ngài vòng nàng lần này. Vương Đại Anh vội vàng nói, đúng đúng đúng, ta không phải cố ý, cố vệ cường, ngươi nhìn xem, nhà ai chú em sẽ đánh tẩu tử, ngươi sẽ tao thiên lôi đánh xuống. Vương Đại Anh nói chưa dứt lời, nàng vừa nói. Nhưng không phải nhiệt tạc tạc. Gói thuốc. Cố vệ cường hỏa khí cọ cọ hướng lên trên mạo. Hắn nắm tay niết rắc rung động. Tránh ra cô đơn. Hướng vương đại anh kia đi đến. Ta tao thiên lôi đánh xuống. Người vương đại anh tra tấn ta hải tử thời điểm. Như thế nào không nghĩ tới muốn tao thiên lôi đánh xuống. À. Người nói à. Cố vệ cường một quyền nện ở vương đại anh đôi mắt thượng. Bất quá cũng may. Vương đại anh đầu ra bên ngoài chật một chút. Không tạp đến yếu hại. Ở mới vừa kia một khắc, nàng rõ ràng chính xác ở chú em trong mắt thấy được sắc ý. Không thể không thừa nhận, nàng là sợ cố vệ cường. Lao tứ, ngươi làm gì ở, cố vệ phú chạy mất một chiếc giày, đem trên đầu phá nỉ mũ cấp lấy xuống dưới, hướng cố vệ cường trên người ném đi. Bất quá phá nỉ mũ khinh phiêu phiêu, còn không có rơi xuống cố vệ cường trên người, liền rơi xuống trên mặt đất. Cố vệ cường thu hồi nắm tay, hắn xoay người, nhìn về phía cố vệ phú tự nhiên không sai quá thần sắc chôn tránh cố thư hắn hừ lạnh một tiếng ta làm gì ngươi trên đường còn không có nghe được sao liên chuẩn ngươi cố vệ phú bà nương khi dễ ta khuê nữ cùng nhi tử còn không chuẩn ta này đường cha vì bọn nhỏ hết giận dù sao cũng là chính mình đối lý cố vệ phú cũng chính là trong nháy mắt kia giống lên hắn này sẽ cũng phục hồi tinh thần lại lao tứ là cố ra kim gà mái không thể đem hắn cấp đắc tội hắn ngữ khí mềm hóa vải phần Trường bối giao huấn văn bối, đó là thiền kinh địa nghĩa sự tình, chúng ta chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, kết, đừng làm cho người ngoài xem náo nhiệt. Trường bối giao huấn văn bối, hảo A. Vương Đại Anh đều làm được ra tới không cho ta khuê nữ nhi tử ăn cơm, chính mình lại tránh ở phòng bếp khai tiểu táo, còn ghét bỏ ta khuê nữ là ăn không trả tiền lo, no. ta tự nhiên cũng có lý do ghét bỏ, cố thư là cái phế vẩn, đọc sách thành tích không tốt liền trong cậy vào lưu ban, làm người trong nhà đưa tiền đi thỉnh láo sư lén học làm chi, ngươi bị thương ta khuê nữ, ta chửi bới ngươi nhi tử, ở cố vệ cường trong lòng, gậy ông đập lưng ông, cho dù là lần trước, cố vệ phú lén cấp đường lam chi. Cấp chứng minh trở về thành, hắn cũng chưa như vậy sinh khí. Hai tử là cố vệ cường lich lân, hắn ở bên ngoài buôn ba vất vả, chính là vì trong nhà hai tử nhật tử quá tốt một chút, lại không thành tưởng, hắn nỗ lực cấu người nhà, thế nhưng lại như thế đối đái con của hắn cùng quê nữ. Được xưng là phế vật cố thư đột nhiên ngừng đầu, không thể tin tưởng nhìn nhà mình tư thúc, trong mắt chỗ sâu trong còn mang theo hán động. Cố vệ cường nếu đem này mặt cấp se rách, hắn đơn giản đem cuối cùng một tầng nội khố kéo ra. Cố thư, ngươi một tháng ở huyện Thành Hoa 18 khối, ngươi nói thực ra, thật là toàn bộ cầm đi học bù sao, người chung quanh một trận kinh ngạc, phải biết rằng, ở nông thôn, một cái sức lao động, Một tháng nhiều nhất cũng mới bảy tám khối tiền lương, vậy đều là đỉnh xé trời. Không thành nghĩ đến, cố gia đại tôn tử, thế nhưng ở huyện Thành Hoa nhiều như vậy tiền. Đọc sách, này nơi nào là đọc sách à này rõ ràng là đọc vàng. Cố thư mặt trắng thanh, thanh bạch, không thể thừa nhận, chết đều không thể thừa nhận, tứ thúc, ta không có. Cố vệ cường nhìn chầm chầm cố thư đôi mắt thật sâu nhìn, nhưng thật ra xem thường đại cháu trai không biết xấu hổ trình độ, sau một lúc lâu. Hắn quay đầu hướng nằm trên mặt đất Vương Đại Anh, nói năng có khí phách, nhị phòng đại nhi tử cố thư, không tính tiểu học, tử thượng sơ trung sau, liền vẫn luôn ngốc tại huyền thành, sơ trung sinh hoạt phí một tháng 10 khối, tính thượng thư bổn cùng học phí, một năm ít nhất 200 khối, ta cùng hắn 3 năm. Từ khi hắn thượng cao trung sau, sinh hoạt phí liền phiên bội, hơn nữa lén học bù phí, học phí, sách vợ phí, thỉnh đồng học ăn cơm từ từ lung tung rối loạn hắn ở huyện thành này một năm rưỡi, ta trước sau cho tiếp cận hơn bảy trăm liền này không tính ta cấp trong nhà công trung, nhà của chúng ta tân khởi năm gian gạch đỏ nhà ngói cũng là ta ra đầu to vương đại anh ngươi tới nói ta cấp nhiều như vậy tiền làm ta khuê nữ cùng nhi tử ở nhà ăn đốn nóng hồi cơm đều ăn không được các vị thúc thúc ba ba tới bình phân xử, ta mấy năm nay hoa tiền rốt cuộc là giá trị vẫn là không đáng giá không đáng giá một chút đều không đáng. Đại cháu ngoại trai, ngươi nếu là đem này một ngàn nhiều khối cho ta, ta đốn đốn làm an an cùng đông đông ăn thịt cũng không có vấn đề gì, đây là cố gia thôn một cái tộc lão, không cùng chi thân thích, xem như cố vệ cường trưởng bối. Mọi người đều nhìn cố thư, hắn ăn mặc một thân áo cổ đứng bạch áo sơ mi, trên chân là mới nhất khoản da trâu dày, tóc hợp lại cao cao, nhìn kỹ đi xuống, nếu nói đứa nhỏ này là trong thành hài tử cũng là tin. Liền nhìn này một thân trang điểm, nơi nào như là ở nông thôn ra tới. chung quanh người ánh mắt, như là muốn đem cố thư cấp rút gân lột ra giống nhau, hắn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Trong khoảng thời gian ngắn, có chút oán hận chính mình mẫu thân, làm việc quá không địa đạo, bằng không tứ thúc như thế nào sẽ bóc hắn đoạn, hắn nơi nào sẽ ném lớn như vậy người. Cố vệ cường lại không tính toán dễ dàng như vậy liền bông tha vương đại anh cùng chất nhi tử, ta hảo nhị tẩu, hảo chất nhi. Này tiền, các ngươi tính toán khi nào trả lại cho ta. Vương Đại Anh nguyên bản là quỳ dạp trên mặt đất giả chết, càng nghe đến mặt sau, càng là kinh hãi. Nàng thế nhưng không biết, Lão Đại đi huyện thành đọc sách hoa nhiều như vậy tiền, nghe được nhà mình chú em hỏi chính mình đòi tiền, nàng đơn giản la lối khóc lóc lên. Hảo à, cấp người trong nhà tiêu tiền, còn phải đi về, chưa thấy qua loại này kèo kiệt chú em. Muốn, như thế nào không cần. Từ ngươi bắt đầu không cho ta khuê nữ cùng nhì tử ăn cơm thời điểm, chúng ta này một bút chướng một bút chướng đều phải tính rõ ràng. Vẫn luôn trầm mặc cố vệ phú hít một hơi, hắn không thể tin tưởng, lao tứ, được rồi đừng náo loạn, chúng ta một nhà thân huynh đệ, hà tất tính như vậy rõ ràng. Hắn hảo nhị ca, đây là tính toán chuẩn bị bà phải. Cố vệ cường ngẩng đầu nhìn thiên, ngự khi kiên quyết, nếu không còn tiền, nếu không phân ra, này tắm chữ, giống như sấm xét giống nhau đem trong đám người cố lao gia tử cấp tạc ra tới hắn thở ra chính mình đế dày dày vải liền hướng cô vệ cường trên đầu tạp ngươi cái bất hiếu tử muốn tính toán tức chết ta a phân ra lao tử còn sống ngươi xem nhà ai phân ra nhìn thấy cố gia lão gia tử ra tới cố vệ phú thở dài nhẹ nhõm một hơi phân ra cùng còn tiền hắn giống nhau đều không muốn làm đại gia trụ một khối lao tứ mới hảo trợ cấp trong nhà mà lao nhân Nhất đau lòng chính mình, lại xem trọng cố gia đại tôn tử cố thư thi đại học, quang tông diệu tổ, tự nhiên là sẽ không đồng ý phân ra. kia ngạnh bang bang giày tạp đến cố vệ cường chán thượng, làm hắn tâm cũng lạnh nửa thanh. Hắn yên lặng đem giày nhặt lên, hốc mắt thường đỏ, ba, ngươi vì nhị ca toàn ra, thế nhưng bất công đến như thế. Liền không màng chúng ta chết sống. An an cùng đông đông không phải ngươi tôn tử cùng cháu gái. Bị nói đến đau chân láo gia tử. Sắc mặt biến đổi, nhưng là thực mau liền chuyển vì tự nhiên, lao tứ, cái này ra ta nhất thiên ai, ngươi còn không biết, bằng không ngươi có thể đọc được sơ chung tốt nghiệp, đi vận chuyển đội làm việc. Ta chỉ biết cái này ra, ngài nhất bất công nhị ca, chúng ta huynh đệ ba cái, đều là vì lao nhị làm châu làm ngựa, đến nỗi ngài nói sơ chung tốt nghiệp, ta đọc sách tiền, là ta cùng có sơn thúc lên núi săn thú hái thuốc kiếm tới, vận chuyển đội làm việc, là lòng ta cực cực khổ khổ ngao đi vào. Ngài nhưng, có giúp quá ta nửa phần, có sơn thúc là cố hoa tử ba, thời trẻ thường xuyên độ sâu sơn hái thuốc săn thú, nhìn cố vệ cường đáng thương, liền mang theo hắn một khối. Lao nhân tiểu nhi tử một câu cấp nghẹn không thở nổi, làm bộ muốn ngất xịu đi. Cố vệ cường đối với một bên xem diễn hoa tử nói, hoa tử, nhìn lao gia tử, đừng làm cho hắn ngất xịu đi. Hôm nay nhà này, không phân cũng phải phân, nếu là ngài ngất xịu đi. Không thể vì nhị ca tranh thủ càng nhiều ích lợi, cũng đừng trách chúng ta. Nguyên bản muốn vượng cố lao ra tử, nghe được cố vệ cường nói như vậy, tức khắc tinh thần sống hổ, không được. Nếu là thật sự phân ra lời nói, hắn muôn chấn cửa ải, không thể làm lao nhị tử cũng là hại. Ở cố lao đầu tử trong lòng, cố lao nhị là hắn nhất coi trọng nhị tử, cũng là nhất giống con hắn, từ hắn một tay nâng đỡ lao nhị đường cố ra thôn đại đội trưởng liền biết đến. Cố vệ phú biết hôm nay nhà này là phân định rồi, hán tâm đều ở lấy máu, một chân đá đến vương đại anh ngực, ngươi cái mụ giả thúi, nếu không phải ngươi, chúng ta huynh đệ có thể phản bội, còn không mau cấp tứ đệ bồi tội. Vương đại anh này sẽ cũng lấy lại tinh thần, cái này ra nếu là phân, ai cùng láo đại đi học. Nàng còn có thể tại ra như thế thanh nhàn sao? Trong nhà còn sẽ có như vậy ăn nhiều sao? Tưởng tượng đến này, nàng liền lăn đánh bò ôm cố vệ cường chân. Đàng ra một bàn tay, không ngừng chịu chính mình bàn tay, nhìn kia lực độ, không hai bàn tay, mặt liền sưng thành đấu heo, tứ đệ à, là ta mỡ heo che tâm, không nên khắc nghiệt an an cùng đồng đồng, ngươi cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ đem bọn họ đường chính mình thân khuê nữ hòa thân nhi tử đối đái. Cố vệ cường thân sắc lạnh lùng, phun ra hai chữ, chậm, chú ái cúc lánh nhà mình con dâu cả, phát hiện toàn bộ thôn đều im ắng, nàng quay đầu lại, đây là ra gì sự triệu quân nhạn lắc lắc đầu. Hai người đơn giản nhanh hơn bước chân, còn chưa tới cửa, liền nghe được vương đại anh kêu cha gọi mẹ cầu cố vệ cường tha thứ, chú ái cúc trong lòng lộn bột một chút, vài thập niên hàng xóm hai ba câu đem lời nói cấp nói rõ ràng. Nàng đẩy ra đám người, đem người một nhà thần sắc đều xem dành mạch, lao nhân cố chấp, con thứ hai không muốn tiểu nhi tử kiên quyết, vương đại anh hồi ý, đại tôn tử trốn tránh. Cuối cùng, hóa thành một màn thở dài. Nhà này đã tan, huynh đệ mấy cái chi gian ra khoảng cách. Chu ái cúc thân mình run lên, nhắm mắt, cắn răng, phân, hiện tại liền phân. Cố lao gia tử không thể tin tưởng nhìn nhà mình bà nương, lao bà tử, ta không đồng ý. Từ trước đến nay không nói lời thô tục chu ái cúc bảo thô khẩu, ngươi không đồng ý có cái dám dùng, ngươi đi hỏi hỏi trừ bỏ lao nhị, cái nào nhi tử không muốn phân ra. Trong nhà mấy cái nhi tử. Cái nào không phải xem ở người mặt mũi thượng hỗ trợ cung phụng lao nhị toàn ra, nếu lao nhị toàn ra không biết tốt xấu, kia hành. Ai lo phận ấy, loại này thành đi. Cố lao đầu tử chưa từ bỏ ý định, lao đại cùng lao tam khẳng định không muốn phân ra, liền lao tứ một cái trên người có phản cốt, thượng nhảy xuống nhảy. Ta buổi sáng mới đi qua lao tam gia, lao tam bà nương, thực không muốn, lao tam mỗi tháng lấy 15 đồng tiền dưỡng trong nhà lao tam tức phụ đem lời nói cho ta làm rõ dưỡng lão người có thể bọn họ không dưỡng mặt khác tạp vụ dân cư này tạp vụ dân cư nhưng không phải chỉ vào đều chính là lao nhị toàn gia, lao đại tuy rằng kiếm tiền thiếu nhưng là nhân gia hai vợ chồng cần mẫn luôn là trên mặt đất bên trong làm việc lại không phải thích chiếm tiện nghi người một năm xuống dưới tránh tới tiền tổng đủ sống qua lao tứ liền càng không cần phải nói hán một người trợ cấp này toàn bộ trong nhà Tạp vụ dân cư bốn chữ, thật sâu chọc ở cố vệ phú cột sống thượng, hắn vẫn là cố gia thôn đại đội trưởng, hắn không dám tưởng, lúc này thôn dân là như thế nào xem hắn, đường đường một cái thôn đại đội trưởng, thế nhưng dựa vào huynh đệ mấy cái nuôi sống, nói ra đi quá mất mặt. 3. Phân ra đi. Đến nỗi lao đại ý kiến gì, theo bản năng bị hắn xem nhẹ. Chú Ái Cúc nhìn thoáng qua nhà mình lao nhị, thở dài, quay đầu nhìn về phía nhà mình lao đại, vệ quốc. Ngươi là ý kiến đến gì? Cố vệ quốc ngồi sổn trên mặt đất, ôm đầu, trong đầu cưới ngựa xem hoa giống nhau. Toàn bộ đều là tiểu nhi tử bị lão nhị ra mấy cái tiểu tử khi dễ cảnh tượng. Nhà mình bà nương bị nhị đệ muội sai xử cảnh tượng. Hắn ngừng đầu, ôm ôm, mẹ, ta đồng ý phân. Triệu quân nhạn đột nhiên nhìn về phía nam nhân nhà mình, trong ánh mắt có tàng không được kinh hỉ, Cố vệ quốc giơ tay vô vô triệu quân nhạn bả vai, mang theo một mặt thoải mái cùng giải thoát. Tứ phòng nếu đều đồng ý, vậy không gì trì hoãn. Chu ái cúc là cái hấp tấp tính tình, cố vệ cường ở một bên giúp đỡ, đem trong tộc mặt trưởng bối thỉnh ra tới. Định rồi xuống dưới, cố vệ cường còn rút cạn, đem từ huyện thành mua trở về đề ho, tô bánh, thịt kho tàu toàn bộ đưa cho cố hoa tử, làm cho mọi người mặt, công đạo, hoa tử, người trước đem mấy thứ này lấy về đi, làm đệ muội trước làm thượng, làm an an cùng đông đông bọn họ ăn khẩu nóng hổi cơm. Ta này buồn đánh giá, còn nếu không không bao lâu gian, không cần chờ ta, bọn nhỏ ăn cơm, mới là đứng đắn sự. Cố hoa tử cố ý đem túi khẩu giải khai, lộ ra bên trong thơm ngào ngạt thịt kho tẩu cùng móng heo bàng, đắc ý, ai ra, này đề ho thượng thịt cũng thật hảo, có phỉ có gầy, phỏng chừng có cái mười mấy cân đi, ăn ăn cùng đông đông nhưng ăn không hết nhiều như vậy, nhà của chúng ta bán hạ cũng có thể dính điểm có lộc ăn, còn có này thịt kho tẩu. Vừa thấy chính là từ huyện thành khách sạn lớn bên trong mang về tới, liền quan nghe, ta nước miếng đều ra tới, còn có lao phúc nhớ tô bánh, đây chính là thứ tốt ta. Một ngụm đi xuống, lại hương lại giòn, hận không thể đem đầu lưới đều nuốt rớt. Hắn còn cố ý đi đến vương đại anh trước mặt, tấm tắc, nguyên bản nhà ngươi ba cái tiểu tử còn có thể nếm hạ hương vị, cái này nhưng Mỹ, chỉ có thể nhìn xem trường gì dạng, nhị tầu tử ta cảm ơn ngươi khắc nghiệt An An cùng Đông Đông A. Bằng không nhà ta nơi nào có thể nhặt được lớn như vậy tiện nghi. Vương Đại Anh bắt đầu còn không cảm thấy hối hận, này sẽ nhìn đến một túi ăn, còn toàn là tiếu đồ ăn, nàng ruột đều hối thanh, nếu là buổi sáng không đi vào Tây Úc nói kia tỷ đệ hai, này sẽ, tiếu đồ ăn nhưng đều ở nàng trong bụng. Một bên cô xong hút lưu nước mũi, không ngừng nuốt nước miếng, têu khóc, mẹ, ta muốn ăn thịt, còn muốn tô bánh. Vương Đại Anh một cái tắt đánh đi lên, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Cố hoa tử ý vị thâm trường vô vô cô song đầu, cô ý, song tử à, về sau ngươi nhưng ăn không đến, mẹ ngươi nhà. Đem trong nhà thần tài cấp đổi đi, nông, thừa dịp hiện tại nhiều xem hai mắt, miễn cho về sau, xem đều nhìn không tới, này thần tài chỉ ai, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Nhưng còn không phải là cố gia láo chung quanh vệ cường sao. Xem náo nhịn người, Đều có chút vui sướng khi người gặp họa, đặc biệt là cùng vương đại anh không đối phó triệu quê phương, nàng cười hoa chi loạn chiến, cũng không phải là, song à, về sau ngươi cũng không thể lại mang theo thịt kho tàu đi ta thèm nhà ta cậu đảng, cố ra có cái cố vệ cường ở bên ngoài làm việc, thường xuyên đến mang tốt hơn đổ vật trở về, đặc biệt cố song, bị nàng mẹ mang, tính tình thật thật là giống nhau như lúc, tiện vèo vèo, mỗi lần được thứ tốt, cố song liền thích bát, Được nhà bọn họ cậu đảng trước mặt, cố ý thèm người, đem cậu đảng cấp thèm khóc ngào ngào kề Triệu Quế Phương đau lòng không được, rồi lại không có biện pháp, nhà ai có thể giống lao cô ra như vậy, đốn đốn ăn thịt. Cái này, thần tài đi rồi, xem vương đại anh về sau như thế nào n n sát. Cô xong nghe được Triệu Quế Phương nói, khóc thảm hại hơn. Gân cổ lên gạo. Nhưng thật ra bên cạnh cô chỉ nhìn một cách đơn thuần còn an ủi hai câu, xong đừng khóc. Ca về sau kiếm tiền cho ngươi mua, đến nỗi cô thư, thất hồn lạc phách, bên này gì động tĩnh, hắn một chút cũng chưa nghe đi vào. Hắn chỉ biết một sự kiện, tứ thúc mặc kệ hắn. 6 tháng cuối năm học bù phí còn muốn 80 khối. Hắn còn thiếu lớp học đồng học 37 đồng tiền. Phía trước ở bạn gái trước mặt khoác lăng nói, khai năm liền đi mua một chiếc phượng hoàng bài xe đạp, chở nàng đi bờ sông căng gió, hiện giờ xe đạp cũng không có. Cái gì cũng chưa cố thư đôi mắt đỏ lên sông ra ngoài. Cố hoa tử thấy được, lắc lắc đầu, cố ra lão đại, chính là cái khoác da dê sói đôi to, quán sẽ làm bộ làm tịnh, hừ tiểu khúc, bước đi nhanh tử, dẫn theo một đâu đồ vật, tâm tình tặc tốt trở về đi. Đến nỗi mặt sau kia một sạp, có vệ cường ở, bảo quản không thiệt tòi được, phải biết rằng tiểu tử này, ngạnh khởi tâm địa tới, chính hắn đều sợ. Ở cố hoa tử ra, ăn uống no đủ cố an an, Hoa ở cố bán hạ loan Kháng Thượng, Mỹ Tư Tư khái bí đỏ tử, khen, cúc hương thẩm tay nghề thật tốt, này bí đỏ tử cũng thật hương à, so siêu thị kia một đống hàng khô đều ăn ngon đâu. Cố bán hạ đầu cũng chưa nâng, trực tiếp bắt một đống cũng không khái xác liền sắc một khối nhai rắc giòn đặc ý, đó là, bằng không có thể đem ta dượng đến 150 cân, cố bán hạ vóc dáng tùy cố hoa tử, vóc dáng 1m68, nhưng là thể trọng 100 năm. Đầu năm nay, có thể trưởng thành đại mập mạp cũng thật không dễ dàng. Cố hoa tử cùng cúc hương cảm tình là thật sự hảo. Hai người lại chỉ sinh bán hạ này một cái khuê nữ, mặt trên không có bà bà cha tấn, chỉ có một lao nhân, một lòng trôn ở dược liệu bên trong, căn bản mặc kệ sự tình, cố hoa tử sinh hoạt mị không được. Lại có môn tay nghề, ở trong thôn mặt tránh đủ người một nhà chi tiêu, hơn nữa hảo huynh đệ thường xuyên giúp đỡ điểm, có thể nói, hoa tử sinh ban ha nay mot cai khue nu mat tren khong co ba ba cha tan chi co mot lao nhan mot long chon o duoc lieu ben trong can ban mac ke su tinh co hoa tu sinh hoat mi khong đuoc lai co mon tay nghe o trong thon mat tranh đu nguoi mot nha chi tieu hon nua hao huynh đe thuong xuyen giup đo điem co the noi hoa tu sinh hoat Quá cái so cố vệ cường hảo quá nhiều. Cố hoa tử về đến nhà thời điểm, liền phát hiện, ba cái hài tử, đều hoa ở trên giường đất, khai bí đỏ tử, nhàn nhã cực kỳ. Hắn đem đề hồi đồ vật, hướng giường đất trên bàn một phóng, tiếp đón, an an, đông đông, tới xem hạ, người ba ba cho các người mang gì thứ tốt, đến nỗi cô vệ cường ở đâu. Hắn theo bản năng cấp xem nhẹ, hoa tử trong đầu, hiện tại nhưng tất cả đều là ăn. Trong phòng quá ấm áp, Dương đất thiêu nóng hầm hập, an an hướng trên giường đất một nằm, thoải mái xương cốt đều mềm, cũng không muốn núp đích, sai xử, đông đông, đi xem hạ. Không cần nàng công đạo, cố đông đông ngao một tiếng, từ trên giường đất bỏ dậy, túi một hủy đi, lớn tiếng, tỉ, tất cả đều là thịt. Còn có bánh, cố đông đông sao khởi một cái tô bánh, liền hướng nhà mình tỉ tỉ trong miệng mặt uy. Cố an an theo bản năng há mộm, ngay về sau, mới phản ứng lại đây. Ngươi cho ta là ăn gì đâu. Cố đông đông liếm liếm ngón tay, ăn ngón bánh. Nay tỷ đệ tới, đem cố hoa tử xem cười không ngừng, hắn đem tô bánh đem ra, đặt lên bàn, các ngươi ăn trước bánh, này thì ta. Ta cho các ngươi thẩm đi nhiệt hạ, bảo quản hương không được, nhân thiện, còn chọn một khối tô bánh, nghiết ở trên tay, hiển nhiên là cho nhà mình tức phụ mang ăn vạt. Đi rồi cửa, cố hoa tử mới phản ứng lại đây, chính mình quên nói một việc, ăn ăn à. Người ba ba đã trở lại, này sẽ đang ở phân ra đâu, chia đều xong ra, hắn liền tới đây. Kia nửa cái tô bánh sặc ở giọng bên trong, cô An An một lọc cục bò lên, kinh ngạc mở to hai mắt, gì? Phân ra, cô hoa tử gãi gãi đầu, đúng vậy, người ba nghe nói các người bị khi dễ, này sẽ chính tìm người tính số đâu, không quá phận ra hảo à. Sau này nhật tử liền hảo quá, nói xong, cũng không đợi An An đang hỏi lời nói. Hắn liền vô cùng lo lắng ra phòng. Cô An An nhảy xuống giường, cấp đông đông cầm một khối tô bánh, lê dép lê, đông đông, đi, mau về nhà, bà bà đã trở lại. Bán hạ, dư lại tô bánh, đều cho ngươi A. Bán hạ chính ăn dầm gì, nghe được An An công đạo, nàng ngâng nâng đầu, ta cấp đông đông lưu hai khối, các ngươi mau trở về, nhớ rõ buổi trưa lại đây ăn cơm A, nghe nàng ba ngữ khí, giữa trưa là có tiếu đồ ăn. Cô An An này sẽ tâm tư nơi nào ở An tới cửa, nàng kéo nhà mình tiểu đệ, một trận gió giống nhau hướng trong nhà chạy. Chờ nàng đến thời điểm, này sẽ ra đã phân xong rồi. Nhà chính bên trong, thủ vị ngồi chính là cố gia tộc lão, cố vệ cường têu một tiếng thúc công. Xuống chút nữa, là cố lao gia tử cùng chú ái cúc. Cố gia buôn cái nhi tử, các phân biệt ngồi ở hai sườn, đúng rồi, nhân phân gia là đại sự. Cố vệ cường cố ý đem ở huyện thành cố vệ dân đều đã trở lại. Tuy rằng lao tam cố vệ dân thành lao lý ra tới cửa con non rể, nhưng là tốt xấu cũng coi như là cố ra một phân tử, này phân ra bên trong một phần, là có hắn. Đây là cô An An lần đầu tiên nhìn đến nhà mình tam thúc, bất đồng với nhà mình lao ba cao lớn uy vũ, tam thúc ngược lại lớn lên có chút dáng vẻ thư sinh. Trắng non sách sẽ, nếu nói là cái dạy học thợ không phải thợ một nàng cũng là tin. Cẩn thận nói đến, cố thư diện mạo mới là tam thúc là một cái khuôn mâu khắc ra tới. Cố an an nắm nhà mình đệ đệ tay, lô mạng từ bên ngoài thẳng đến trở về. Nhìn đến cố vệ cường ánh mắt đầu tiên, giống như tiểu nhũ hiến lâm giống nhau, phát tới, mềm như bông hô một tiếng, ba ba, teo xong nước mắt liền rớt xuống dưới. Cố vệ cường không hề có phía trước hung ba ba, hãn toàn bộ thần sắc tức khắc nhu hòa xuống dưới, đều là đại cô nương còn cùng tiểu hài tử giống nhau khóc nhẹ. Như thế nào không ở ngươi hoa tử thúc ra ăn cơm? Chờ ba đâu, chúng ta người một nhà một khối ăn cơm. Đúng vậy, đông đông cũng hảo tưởng ba ba. Cố vệ cường hống hảo nhà mình hai cái nhai con, lúc này mới quay đầu, nhìn về phía thủ vị tộc lão, thất thúc công, liền dựa theo phía trước nói làm, này phòng ở dựa theo chúng ta huynh đệ bốn cái, một người mở gian, nên là hắn đến, hắn một phân đều không muốn thoái nhượng, Hắn xem như xem minh bạch, hắn đem nhân ra đương huynh đệ, nhân ra đem chính mình đương người ngoài. Thất thuốc công chịu một ngụm thuốc lá sợi, đem đầu hút thuốc tử hướng trên bàn gõ vài cái, gật gật đầu, căn sinh à, ngươi xem ngươi có hay không gì nói. Các ngươi hai vợ chồng già là muốn đi theo cái nào hải tử, cố căn sinh ra được là cố lao gia tử, hắn này sẽ cả người đều không dễ chịu nhi, hắn xem như minh bạch, nhi đại không khỏi cha, trong nhà này bốn cái nhi tử. Cũng chỉ có lao nhị là cùng hắn một lòng, hắn há mồm liền nói, ta cùng lao nhị trụ một hối. Cố vệ phu sắc mặt rốt cuộc đẹp vài phần, lao gia tử đi theo hắn, liền ý nghĩa, huynh đệ mấy cái hiếu kính lao nhân ra đồ vật, đều vẫn là hắn, không chỉ có như thế, lao gia tử hiện giờ còn trẻ, còn có thể tại làm mấy năm sống. Chú ái cúc xem như xem minh bạch, hiện giờ mấy cái hải tử đều ly tâm, đi theo ai, ai đều trong lòng không thoải mái. Nàng đơn giản vây vây tay, phân nhà ở thời điểm, cho ta lưu mở gian, ta ai đều không cùng, liền một người ở, sau này à. Mỗi cái hài tử một tháng hiếu kinh chúng ta năm đồng tiền, bốn cái nhi tử, tổng cộng là hai mươi khối, ta cùng lao nhân một người mười khối, ai lo phần ấy, lao nhân ngươi nguyện ý đi theo lao nhị liền cùng lao nhị, tùy tiện ngươi, nàng này sẽ tâm cũng lạnh gấu. Cố lao gia tử vừa nghe, cổ một ngạnh, ngươi cái lao bà tử hồ liệt liệt cái gì không đi theo lão nhị ngươi còn tưởng thế nào cùng lão nhị lấy lão nhị tức phụ khắc nghiệt tẫn làm một ít đem không được biên sự tình ngươi cho rằng nàng sẽ cho ngươi bưng trà rót nước nuôi sống ngươi tưởng mở chu ái cúc tưởng minh bạch ta hiện tại còn có thể động ta tự cấp nhi trụ nếu là ngày nào đó không động đậy lao tứ ta liền hỏi ngươi ngươi có nguyện ý hay không nuôi sống ta cái này vô dụng lao bà tử cố vệ cường bồi cười Mẹ, ngài hiện tại đi theo ta đều được, An An cùng đông đông không có mẹ, liền chỉ vào mãi mãi nhiều nhìn điểm. Cô An An cùng cố đông đông hai người cùng ôm chú Ái Cúc đuổi, đồng thời mở miệng, mãi, chúng ta giữ ngươi. Lời này, chú Ái Cúc nghe trong lòng thoải mái, lại vẫn là vây vây tay, ta nếu là cùng ngươi lao tứ, không chừng người có tâm cảm thấy ta trợ cấp lao tứ trong nhà, cảm thấy không công bằng liệt, ta liền một người khá tốt, các ngươi có rảnh nhiều đến xem ta. Nàng cái này người có tâm chỉ ai? Tự nhiên là Vương Đại Anh. Vương Đại Anh đứng ở một bên, cũng không hề răng, từ mọi người xem. Vẫn luôn không mở miệng cố vệ dân đột nhiên nói chuyện, nếu mẹ muốn đơn độc trụ, ta kia phân phòng ở tự nguyện từ bỏ, liền cấp mẹ trụ đi. Hán phía sau Lý Nguyệt Nga ninh một chút hắn leo, cố vệ dân quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, rốt cuộc là một nhà chi chủ. Lý Nguyệt Nga không nói chuyện, chỉ là ôm trong lòng ngực tiểu nhi tử. lão không hối hận. Cố vệ dân lắc lắc đầu, ta vốn là làm tới cửa con rể, này phân là ta mẹ nên được. Tục lao đứng dậy, được rồi, nếu mọi người đều đồng ý, vậy cứ như vậy đi. Cố căn sinh này một chi, phòng ở chia làm bốn phân, lão tam cố vệ dân tự động từ bỏ, từ chú ái cúc, cố vệ quốc, cố vệ phú, cố vệ cường bốn người, một người mở gian, trong đó lao nhân phương diện, cố căn sinh đi theo láo nhị, chú ái cúc một người trụ. Sau này chú ái cúc dưỡng lao tử lao tư cố vệ cường phụ trách, thân là hài tử, mỗi cái huynh đệ mỗi tháng phải cho cha mẹ 5 đồng tiền. Cố ra sau núi thượng năm mẫu vùng núi, các ngươi xem hạ muốn như thế nào phân. Cố vệ cường cùng cố vệ dân đồng thời lắc lắc đầu, chúng ta không cần, cấp đại ca đi, đại ca tự nhiên chỉ chính là cố vệ quốc. Hai cái đệ đệ đều tỏ thái độ, cố vệ phú tự nhiên không thể cùng lao đại đi đoạt lấy miếng đất này, liền tính là hắn đoạt tới. Lấy bọn họ này phòng, vương đại anh ham ăn miếng làm, phía dưới ba cái nhi tử, cũng không phải trồng trọt nguyên liệu, đến nôi chính hắn, hảo hảo đại đội trưởng không lo, loại gì mà. Hắn cũng tỏ thái độ, nhường cho đại ca đi. Cố vệ quốc cảm kích hướng về phía nhà mình huynh đệ nói tạ, nếu là phân ra sau, liền mà cũng chưa, hắn lấy gì đi nuôi sống tức phụ cùng hai tử, bất đồng với huynh đệ ba cái, cố vệ quốc là đánh tiểu trên mặt đất bên trong bảo thực. Đừng cả đời lao nông dân tộc lao gật gật đầu tiếp tục trong nhà còn có bao nhiêu tiền tiết kiệm một khối lấy ra tới phân đi trong nhà tiền tiết kiệm là chu ái cúc bảo quản nàng nhảy nhót chạy đến buồng trong lấy ra một cái bố bao rải rác tổng bo bao giai rac có 200 nhiều khối toàn bộ ngã xuống trên mặt bàn dẫn đầu mở miệng chính là cố lao gia tử như thế nào ít như vậy chu ái cúc cười lạnh từ bố trong bao mặt đem một cái tiểu sách vợ đem ra bắt đầu đọc Ta liền lấy gần 3 năm bắt đầu tính, hôm kia năm khởi nhà mới, tổng cộng hoa 1 tam, cố thư đi trong thành mặt độc sách, 3 năm sơ trùng, từ ta nơi này lấy đi rồi 400 khối, năm trước cao trùng, 1 năm hoa tám, lưu ban nửa năm 100 nhị, học bù phí 100, lão nhị tức phụ nhà mẹ đẻ đệ, đệ kết hôn, cầm 20 khối tiền biếu, lão nhị tức phụ nhà mẹ đẻ mẹ sinh bệnh, trước sau tổng cộng cầm 63 khối, lão nhị thỉnh thượng cấp văn cơm một đốn 10 khối tả hữu tổng cộng tám đốn ngày lễ ngày tết tặng lễ trước sau tổng cộng tiếp cận 300 khối cố đơn năm trước đến huyện thành học thợ mục sinh hoạt phí 1 tháng năm khối cố xong năm nay đầu năm sinh bệnh đi huyện thành bệnh viện trước sau hoa một tám chúng ta cả gia đình mỗi ngày chi phí sinh hoạt ở năm mao đến một khối tả hữu một tháng chính là hai mươi mấy cái này cũng chưa tính từ trong đất mặt loại lương thực chu ái cúc cũng là cố ý chỉ báo nhị phòng chi tiêu Chính là vì làm nhị phòng vương đại anh cách đứng hạ, nếu không phải nàng khơi mào tới, hảo hảo một cái ra, nơi nào sẽ tán, môi báo hạng nhất, cố vệ phú mặt liền đỏ một phần, không đưng ra, không biết tham tiền dầu muối quỷ, hắn thế nhưng không biết, quang nhị phòng liền hoa như vậy tiêu tiền. Còn hảo cái này ra đều là người một nhà, cũng chỉ có tộc lao xem như cái người ngoài. Bằng không, làm bên ngoài người nghe thấy này, thật muốn bị cố ra chi ra cấp doạ. Này còn chỉ là chỉ cần nhị phòng, không nói mặt khác tam phòng. Cố lao ra tử liên tục xua tay, được rồi, đường báo, mất mặt xấu hổ. Nói thực ra, chú Ái Cúc cùng cố căn sinh kết hôn vài thập niên, coi như tôn trọng nhau như khách, cố căn sinh là thôn trưởng, chú Ái Cúc cũng là văn hóa người, còn có thể cho nhau kính, trước kia, còn có thể cố kỵ thể diện, hiện tại sẽ rách mặt, chú Ái Cúc đem ghi sổ buồn hương cô căn sinh trên mặt một ném. Còn có ngươi cái lao bất tử, mỗi ngày thuốc lá sợi tiền, uống rượu tiền, trợ cấp lao nhị ra tiền, liền ngươi một người, một năm cũng muốn 200 khối. Nàng đơn giản đem lời nói đều cấp làm rõ, đôi tay chống nạnh, phi một ngụm, cái này ra, muôn chống đỡ xuống dưới, các ngươi cho rằng dễ dàng sao. Liên quan tiền cơm, nhà chúng ta mỗi tháng ít nhất 15 khối, không nói nhân tình lui tới, còn có mấy cái tiểu nhân, cái nào không đọc sách, cái nào không cần tiền. Vương Đại Anh ta nói cho ngươi, ngươi nếu đem cái này ra cấp lộng tan, ta đem lời nói lược ở chỗ này, về sau nhị phòng bất luận cái gì sự tình, đều cùng ta chú ai cúc không bất luận cái gì quan hệ, ngươi nếu như vậy có thể. Lão Đại ở huyện Thành lưu ban sinh hoạt phí, học bu phí, còn có Lão Nhị ở huyện Thành đương học trò sinh hoạt phí, hơn nữa Lão Tam học phí, này nhất dặn dạng, toàn bộ ngươi tới cấp ta ra, đừng ở đánh với ta chủ ý, đánh tới Lão Tam cùng Lão Tứ trên người. Bọn họ không nợ. Của các ngươi, chú ái cúc trong lòng đổ một hơi, nghẹn khó chịu, nàng bất quá là ra một chuyên môn, trở về liền gây ra chuyện lớn như vậy, hảo hảo một cái ra, liền như vậy tan. Đều cho rằng nàng đau nhất láo tứ, thực tế đâu? Chính là nàng còn ở nơi này, đem láo tứ cấp trói tới rồi toàn bộ cô ra, làm hắn hỗ trợ trợ cấp hạ láo nhị, chính là niệm, láo nhị trong nhà hài tử nhiều, mỗi một cái đều là phải bỏ tiền khẩn. Hiện giờ hảo, nàng cùng cái lao ngưu giống nhau đi phía trước dùng sức kéo, kinh không được mặt sau kéo chân sau A. Vương Đại Anh bị mắng hảo không cái lại chi lực, này sẽ, nàng mới biết được, xong rồi, hoàn toàn xong rồi, nàng đến nơi nào lộng nhiều như vậy tiền dưỡng ba cái hải tử. Cô An An lại cùng cố đông đông liếc nhau, từ đối phương trong mắt nhìn ra sùng bái, hôm nay mới biết được, mãi mãi sức chiến đấu như vậy cường. Chú Ái Cúc mang xong. Toàn bộ phòng trong đều an tĩnh rất cằn trầm đều nghe thấy. Vương Đại Anh la lối khóc lóc, mẹ ơi! Ta không phân ra, chẳng phân biệt, ta cấp tứ để nhận lỗi. Chậm! Nay sẽ phân ra thư mặt trên ngón cái ấn đều ấn, không ai có lý la lối khóc lóc Vương Đại Anh. Chú Ái Quốc đem bao lên tam khối 5 mao 6, chia làm 4 phần, bốn cái nhi tử một người một phần. Đưa tới cô Ái Quốc trên tay thời điểm, nàng nhiều cấp tới 50 đồng tiền, lao tam. Lao tứ, các người đều có môn tay nghề, có thể kiếm tiền, các người đại ca lại là chính cống lao nông dân, trên tay hắn một phân tiền đều không có, ngày xưa trồng chọn đến lương thực, đều vào người một nhà bụng, ta tử các người này phân tiền bên trong, trot 25, các vệ quốc, các người có ý kiến không? Cố vệ dân cùng cố vệ cường nhìn nhau liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, cố vệ cường mở miệng, đại ca không dễ dàng, ta tu cac nguoi nay phan tien ben trong mot nguoi thieu phan 25 cap ve quoc cac nguoi co y kien khong co ve dan cung co ve cuong nhin nhau liec mat mot cai lac lac đau co ve cuong mo mieng đai ca khong de dang ta biet Sau này bình an học phí sách vợ phí, vẫn là ta bỏ ra, bình an học tiểu học, một năm lung tung rối loạn phí dụng, cũng liền nhiều nhất hai mươi khối, cái này tiền, đương thúc thúc vẫn là trở ra khởi. Hán thốt ra lời này, cố vệ quốc cùng triệu quân nhạn đồng thời cảm kích nhìn cố vệ cường, đây là tứ đệ tâm hảo, lúc này mới nguyện ý giúp đỡ bọn họ. Mà vương đại anh đôi mắt nháy mắt sáng lên, nàng ghé ngã lộn nhào tới rồi cố vệ cường bên người, cầu tình, tứ đệ A ngươi đều quản bình an ngươi là được giúp đỡ đối xử bình đẳng cũng quản hạ nhà của chúng ta cố thư đi sau này cố thư khảo đại học sẽ hảo hảo báo đáp ngươi vương đại anh mấy phen la lối khóc lóc tiến lên khó xử cố vệ cường cố vệ phú nhìn cùng không phát hiện giống nhau tương phản hắn này sẽ hy vọng nhà mình bàn nương một khóc hai náo ba thác cổ có thể làm lao tứ hồi tâm truyền ý ít nhất cung phụng hy vong nha minh ba nuong mot khoc hai nao ba that co co the lam lao tu hoi tam đọc song cao trung vẫn luôn coi như ẩn hình người cố thư Cả người cũng linh hoạt lên, tha thiết nhìn cố vệ cường. Cố vệ cường đá văng ra vương đại anh, nhị ca, ngươi khiến cho nhị tẩu như vậy la lối khóc lóc. Nay tiền ta còn có nên hay không cấp, ngươi tới nói. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người, đều nhìn về phía cố vệ phú. Cố vệ phú như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, nếu là câu kia nên cấp, hắn thật sự nói không nên lời, rốt cuộc hai năm xuống dưới ngàn đèm khối, không phải số lượng nhỏ, hắn nói. Tứ đệ, ngươi cũng coi như là cố thư thân tứ thúc, nếu là cố thư thi vào đại học, là chúng ta láo cô gia quang tông rượu tổ sự tình, những lời này ý tứ chính là, đều là họ cố, ngươi không biết xấu hổ mặc kệ nhà mình thân thân cháu trai sao. Ngôi ở thủ vị cố lao gia tử phụ hoạ, cũng không phải là, cố thư là chúng ta cố ra bề mặt, cũng là lao tứ thân chất nhi tử, ngươi nên giúp giúp hắn. Cố vệ cường thần sắc bình tĩnh, nhị ca. Ngươi biết Lan Chi vì cái gì mang theo huyện huyện trở về thành sao? Không phải không thấy thượng ngươi sao? Những lời này cố vệ phú rốt cuộc là chưa nói ra tới. Bởi vì huyện huyện muốn đi huyện thành đọc cao trung, ta không đồng ý, an an vì đem cái này danh ngạch nhường cho huyện huyện, nàng ở băng thiên tuyết điệu bên trong quỳ một buổi trưa, ta làm các nàng phụ thân, nhìn tỉ mỗi hai người, vì một cái huyện thành đọc cao trung danh ngạch, liền kém tranh vỡ đầu chảy máu, Lan Chi lúc này mới nổi lên tâm tư mang theo huyền huyền trở về tỉnh thành, làm nhà mẹ để người cung phụng huyền huyền tiếp tục đọc sách. Nay trong đó mấu chốt, chỉ có chú ái cũng biết, cho dù là cố lao gia tử cũng không rõ ràng lắm, An An quỷ gối bên ngoài thời điểm, bên ngoài cách nói là, An An phạm vào sai. Kỳ thật không phải, là kia hài tử, thiện tâm, muốn đem đọc sách danh ngạch nhường cho huyền huyền. An An cùng đông đông nguyên bản có cái ra, cũng là có mụ mụ, chính là vì trợ cấp cái này ra. Cung phụng, cố thư ở huyện thành tiêu sái, chúng ta tứ phòng, cái này tiểu gia tan, cố vệ cường ở trong mắt mọi người là không gì làm không được, hắn chưa bao giờ ở nhà người trước mặt bày ra quá chính mình yếu đối, hắn ngự khi quá mức bình đạm, nhưng là trên mặt hai điếu như thế nào cũng che giấu không được. Chú Ái Cúc ngồi ở ghế trên mặt, nghe được lời này, khóc thành lệ nhân, là nàng, là nàng sai rồi, hủy hoại tứ phòng A, hủy hoại tiểu nhi tử. Càng là làm An An cùng đông đông, sớm không có mẹ. Cô An An cũng là, nàng cho rằng ba ba đối nữ nhân kia sớm cũng chưa cảm tình, cho dù là đường làn chi đi thời điểm, ba ba biểu hiện đều quá mức bình tĩnh, lại không biết, hắn cũng là cá nhân, tâm sẽ đau, ở như thế nào không cảm tình nữ nhân, rốt cuộc ở một khối sinh sống mười mấy năm, cái này ra nói tán liền tan. Nàng đột nhiên gắt gao nắm cố vệ cường tay, thành khẩn, ba ba, thực xin lỗi. Ta lúc ấy hẳn là ngăn lại nàng, nàng là ai? Bọn họ đều rõ ràng. Cố vệ cường bắt tay rút ra, sờ sờ khuê nữ đầu, không trách người. Lan chi sớm đều muốn chạy, ngăn được nhất thời, ngăn không được một đời. Lan chi cố nhiên có chút không đúng, đồng dạng, hắn cũng là, một mặt thoái nhượng, mới có hôm nay tình trạng này. Cố vệ cường khổ sở bất quá là trong nháy mắt sự tình, hắn mở miệng, nhị phòng sự tình, ta sẽ không ở quảng, cố thư Ngươi tự giải quyết cho tốt, theo hắn cha được tưởng tin tức, cố thư tiền, hơn phân nửa bắt được huyện thành đi ăn nhậu chơi bời, nếu là tỉnh điểm hoa, lấy nhị ca kiếm tiền năng lực, là cùng đến khởi hắn đi học. Trong không khí đột nhiên an tĩnh, Lý Nguyệt Nga ôm chính mình tiểu nhi tử, nhạt nhạt tới câu, cố ra, thật đúng là ổ sói, vệ dân, ta cùng thành thành về trước ra, ngươi song xuôi sự tình, ở trở về, nói song, nằm chính mình nhi tu nhan nhat toi cau co ra that đung la o soi ve dan ta cung thanh thanh ve truoc ra nguoi xong xuoi su tinh o tro ve noi xong nam chinh minh nhi tu đầu cũng chưa hồi rời đi cố ra Giữ lại người liền thủ tọa lao gia tử đều cảm thấy chính mình mặt già tao khó chịu câu kia làm lao tư giúp nhị phòng nói như thế nào cũng không mở miệng được tộc lao thất thúc công cầm một phần ký tên ấn giấu tay giấy nhét vào trong túi mặt đứng dậy căn sinh a ta xem ngươi thật thật là lao hồ đồ nói xong cùng lý nguyệt nga giống nhau rời đi cố ra Giữ lại nhưng đều là người một nhà phàm là có điểm lương tâm đều sẽ không mở miệng lại nói, làm cố vệ cường cung phụng cố thư đọc cao trung, vương đại anh không cảm thấy, nàng đầu vừa chuyển tứ đệ a, uyển uyển nếu đem danh ngạch cấp làm ra tới, liền tiếp tục cho chúng ta ra cố thư đi, lan, cố vệ cường cưỡng chế lửa giận, một tay nắm quê nữ, một tay nắm nhi tử, đối với chu ái cũng nói, mẹ, chúng ta giữa chưa đi hoa tử ra ăn cơm, ngài cùng chúng ta một khối đi thôi, chúng ta tứ phòng liền phải tây Úc đồ vật mặt khác đều cấp nhị ca cùng đại ca bọn họ. Chu ái cúc vây vây tay, các ngươi đi thôi, nên là các ngươi một phân đều không thể thiếu, mẹ ở nhà giúp ngươi thu, nàng này sẽ nơi nào còn có tâm tư ăn cơm. Mãi, ngươi theo chúng ta một khối đi hoa tử thúc ra, giữa chưa có để ho đâu, láo nhiều thịt, cố đông đông nhỏ mà lành, nắm chu ái cúc tay không ngừng lắc lư. Chu ái cúc từ ái cười cười, đi thôi, ăn trắng tráng, trường thân thể. Thấy chú ai cúc thái độ thật sự kiên quyết, cô An An cũng không đang nói gì, lưu luyến mỗi bước đi nhìn nhà mình mãi mãi. Cố vệ dân cùng An An bọn họ một khối ra tới. Hắn vô vô cô vệ cường bả vai, nhiều năm như vậy, vất vả người, tứ đệ, cô vệ dân từ trước đến nay thông minh, hắn vẫn luôn đều biết chính mình muốn cái gì. Ở cô gia, hắn không được sùng ái, cho nên lúc trước nói đi lao lý ra làm tới cửa con rể thời điểm, hắn không có bất luận cái gì do dự. Ít nhất sư phó cùng Nguyệt Nga, là thiệt tình thực lòng đối hắn. Không phải nói, cố lao gia tử cùng chú ái cúc không tốt, mà là bọn họ trong lòng đều có thiên vị, người kia không phải hắn, cũng không tới phiên hắn, cố vệ dân. Cố vệ cường cười khổ, không gì vất vả, đều là tự nguyện. Một khối đi hoa tử ra uống một chén. Tính, Nguyệt Nga cùng thành thành còn ở cửa thôn cho ta, có gì sự tình, nhớ rõ tới huyện thành tìm ta, ở nói như thế nào. Chúng ta là huynh đệ, đánh gây xương cốt còn hợp với gân đâu. Thiện đi cố vệ dân. Cũng chỉ dư lại cố an an ba người, nàng gắt gao nắm cố vệ cường tay, hỏi, ba, ngài hối hận sao? Cố vệ cường bẻ ra an an tay, trên tay nàng vết chai, thậm chí so với hắn cái này mấy chục tuổi đại nam nhân còn nhiều. Hắn cười chua sót, an an, ba ba một chút đều không hối hận, tương phản, còn thực vui vẻ, sau này ta à. Liên đem ngươi cùng đông đông nuôi lớn liền hảo. Nói nơi này, hắn trình trọng, chúng ta ra ba pha y đi vì mệnh, về sau trong nhà việc nặng, toàn bộ phóng, chờ ba trở về làm, hoặc là làm đông đông tới làm, nói lời này cố vệ cường, chút nào không nghĩ tới, nhà mình tiểu nhi tử cũng mới 18 tuổi mà thôi. Dù sao ở hắn xem ra, nhất thua thiệt chính là An An, sau này hắn cũng muốn cùng hoa tử giống nhau, làm An An quá thượng bán hạ cái loại này nhật tử y tới ruôi tay cơm tới há mổm, giữ mập mạp mới đẹp an an còn không biết nhà mình lao ba trong lòng to lớn mộng tưởng nhưng thật ra một bên tiểu đậu đinh không được gật đầu đúng vậy sau này việc nặng ta tới làm tỉ chỉ huy ta là được nhìn trước mặt này một đại một chút hai cái nam nhân cùng trên người nàng chảy giống nhau huyết mạch nàng trong lòng ấm dối tinh rối mù nàng tưởng nàng chính là chân chính cố an an buổi trưa cơm là ở cố hoa tử ra ăn Thức phong phú, củ cải hầm đề ho, dưa chua xào thịt, chua cay cải trắng, đầu que khô buồn thịt kho tàu, có thể nói, ăn tiết tet cung chưa như vậy phong phú quá. Cúc hương đem cô vệ cường mang đến thi toàn bộ xào không nói, còn đem chính mình trong nhà mặt hảo đồ ăn thêm không thượng. An An tỏ vẻ, châu này, là tới tới mấy ngày nay, ăn nhất no một đồ ấn. Đối, mấy ngày hôm trước, ở cô ra, cơm tập thể, nàng trước nay không ăn no mot đo đoi may ngay hom truoc o co gia com tap the nang truoc nay khong an no qua Một là đến phiên nàng là lượng không đủ, nhị là làm thật sự không thể ăn à. Nàng xem như biết, vì sao bán hạ như vậy béo, đều là cúc hương thẩm công lao. Liên một cái dưa chua xào thịt, kia dưa chua, đều ăn nàng đầy miệng nước miếng, ăn quá ngon. Ăn uống no đủ sau, cố vệ cường liền lánh hai cái nhai con, chuẩn bị về nhà đi, đến nỗi cố hoa tử cùng hắn một khối đi cố ra. Lúc này mới phân ra, có không ít đồ vật muốn thu thập, mấu chốt là... Trong nhà phải có cái nữ nhân, bằng không chính là hỏng bét, cố hoa tử cũng là đem cố vệ cường coi như thân huynh đệ tới xem. Lúc này mới lánh nhà mình tức phụ cùng khuê nữ một khối đi hỗ trợ. Cố ra thôn liền như vậy đại, cố ra mới vừa phân xong ra sau. Bất qua nửa giờ, toàn thôn tử người đều đã biết, cố vệ cường ở trong thôn mặt nhân duyên thực sự không kiên nhẫn. Chủ nhân muốn từ huyện thành mang cái trầu, tây ra muốn mang điểm nữ nhi ra rụng dây của tóc đều là tìm cố vệ cường tới làm việc. Cố vệ cường cũng xác thật sẽ làm việc, hắn hỗ trợ mang đồ vật, tổng so nhà khác muốn tiện nghi vài phần tiền, hơn nữa chất lượng đều vẫn là đỉnh tốt, không thu lộ phí, còn đừng nói, toàn bộ cố gia thôn, giống như còn không nào hộ nhân ra không đi tìm cố vệ cường mang qua đồ vật. Này vừa nghe nói, cố gia lao bốn phần gia, trải qua cố hoa tử một thét to, có gia hỏa người mang gia hỏa, không gia hỏa người liền đi cá nhân thâu cái số. Phải biết rằng, mang ra hỏa nhưng đều là mang công cụ à, nếu phân ra, tiểu viện tử khẳng định muốn xây lên, này cũng không nên điểm công phu. Đến nỗi tay không tới người, càng tuyệt, có người từ trong nhà mang dưa chua cùng cải trắng, có người lấy đem nhà mình làm cây trổi, còn có người lấy nổi soát, mướp hương hương. Cũng không nên coi thường mấy thứ này, tuy rằng đều không phải gì đáng giá đồ vật, nhưng lại là ác không thể thiếu. Liền lấy mướp hương nhương tới nói, nhà ai nào hộ không nấu cơm. Này nấu cơm liền phải dùng nồi soát tới tẩy nồi đi, kia Tổng muốn ăn cơm đi. Ăn cơm dùng thô chén xứ, trang bị phơi khô mướp hương nhương dính phân cho đó là tẩy sạch sẽ. Còn có chút người, trong nhà thật sự không có gì ăn, liền trực tiếp thấu cá nhân số. Người nhà quê khác không nhiều lắm, liền một đống sức lực, phân ra Tổng muốn chuyển nhà đi, cái gì ngăn tủ A? Cái bản A. Đều cần phải có cầm sức lực người tới dọn Cố hoa tử nhìn phía sau đi theo một phiếu người Hắn đối với cố vệ cường là mặt quỷ Cường tử Vẫn là người nhân duyên hảo Người nhìn nhìn phía sau Ta cái ngoan ngoan à Nửa cái thôn sức lao động đều tới Còn có đại gia các bác gái Này nhưng đều là chiến đấu hảo thủ Một hồi đi chuyển nhà cụ thời điểm Nếu là vương đại anh dám nói cái không tự Nhìn một phiếu người Nước miếng đều có thể đem nàng cấp chết đuối, Phải biết rằng Này đại gia các bác gái, sức chiến đấu nhưng đều không tầm thường. Cố vệ cường cười cười, là thúc thúc thím đau lòng ta, ở hắn bên cạnh cố an an nhưng xem ngây người, không nghĩ tới, nhà mình lao ba nhân duyên tốt như vậy, lại lại như vậy nhiều người tới hỗ trợ. Nói thực ra, phía trước, an an hỏi cố vệ cường, kêu ba ba thời điểm, còn có chút biệt nữ, hiện giờ kêu thông thuận cực kỳ, ba, ngươi cũng thật lợi hại. Không có cái nào phụ thân không thích nhà mình khuê nư trong mắt sùng bái ánh mắt, cố vệ cường cũng không ngoại lệ, cùng đại mùa hè uống lên nước lạnh thủy giống nhau, trong lòng miễn bàn nhiều thoải mái. Cố đông đông cùng cái tiểu đại nhân giống nhau, vô vô bộ ngực, ta trưởng thành, khẳng định cùng ba ba giống nhau, nhân duyên cũng hảo. Được rồi, cố vệ cường ngồi xổm xuống thân mình, đem cố đông đông giá đến trên vai, kỵ đại mã. Đem đông đông cấp nhạc khanh khách cười cái không ngừng. Chờ tới rồi cố ra thời điểm, tám tuổi cố đông đông, cũng biết không khí không đúng, lập tức ngừng ý cười. Mặt sau đi theo mọi người, không cần cố vệ cường nói, đại gia hỏa đều tự phát vào phòng. Nghe cố vệ cường chỉ huy, đem nhà chính bên trong nên dọn đồ vật đều dọn đi rồi, kỳ thật cẩn thận tính tính, nhà chính bên trong không gì cố vệ cường nhìn chúng. Cơ bản đều là một ít cái bàn ghế dựa, này đó hắn đều có thể tùy thời ở thỉnh huyện thành Tam Ca ở đánh một ít. Vương Đại Anh ở đông trong phòng mặt, ăn một đồ tấu, nguyên bản ngồi ở giường đất duyên biên mặt nước mắt, nghe được bên ngoài động tĩnh, lập tức đứng dậy, sợ cố vệ cường đem đồ vật đều dọn xong rồi, nàng đứng ở nhà chính cạnh cửa nhi, cùng môn thần giống nhau, nhìn đến người khác dọn đồ vật, nàng đều sẽ trưởng trứng mắt. Muốn nói nhớ ăn không nhớ đánh, nói chính là Vương Đại Anh loại người này, quả nhiên, ở một bên hỗ trợ chú ái cúc nhìn, trong lòng liền không dễ chịu, xem gì xem. Lao tứ dọn hắn nên được kia một phần, còn không được. Vương Đại Anh rốt cuộc là đối lý, lầm bầm một tiếng, quay đầu vào chính mình nhà ở, nàng xem như minh bạch, có lao yêu bà ở, nàng liền tính là đem ở khẩn, đều không đủ lao yêu bà ngón tay phùng bên trong rơi rớt. Mọi người cũng chưa xem Vương Đại Anh, chỉ lo dọn. Sắp ra cửa thời điểm, cố vệ cường hôn một giọng nói, mẹ, ta dọn tam trường ghế dựa trước dùng hạ, chờ thêm mấy ngày tam ca giúp ta đánh hảo ghế dựa. Ta liền đem ghế rửa cấp còn trở về. Chú Ái Cúc đem trên cửa sổ treo hai xuyến ớt cây đỏ hái được xuống dưới, đặt ở kia ghế trên, hồng con mắt, dọn đi, đây là người nên được, miễn bản gì còn không còn, ớt cây không đủ ở lại đây lấy. Lao Tứ thích gan ớt cây, đốn đốn không rời đi tay, ở một cái, trong nhà tổng cộng liền nhiều người như vậy. Lao Đại mới vừa chuyển nhà thời điểm, dọn đi rồi tam đem ghế dựa. Lao Tứ ra hiện tại liền tam khẩu người. Nàng lại không phải ác độc mẹ kế, liền đem ghế rửa đều liên tiếp. Quay người lại, liền nhìn thấy vương đại anh ba ba đứng ở đông phòng cửa ra bên ngoài nhìn, lăn lăn lăn, đứng ở cửa đường môn thần A. Thừa dịp mọi người hỗ trợ dọn đồ vật không đương, cố vệ cường đem nhà mình lao nương kêu lên đất phần trăm đi. Từ trên người sờ sờ, sờ soạn bảy mươi nhiều đồng tiền, toàn bộ đưa cho chú ái cúc, mẹ, ta trên người trước mắt liền nhiều như vậy tiền, tối nay tiền lương đã phát. Cho ngươi thêm thành một trăm, ngài đừng tức giận, thành thật cùng ngài nói, phân ra, ta trên vai gánh nặng lập tức nhẹ không ít, cả người đều thoải mái. Bên ngoài nguyên bản nơi nơi đều là tuyết trăng xóa, thái dương ra tới sau, hóa thành một sát thủy, kia thiên thượng ngài cũng đi theo lóa mắt khẩn. Chu ái cúc đầu vừa nhắc, nước mắt liền ra tới, nàng đem tiền lại đẩy trở về, ngươi hiện tại mới vừa phân ra, đúng là dùng tiền thời điểm. Nếu là chờ ngày nào đó mẹ không có tiền thời điểm, đang hỏi ngươi muốn, lời nói là nói như vậy, nhưng là lấy chú ái cúc tính tình, nhưng phạm là chính mình không có chở ngại, liền sẽ không theo bọn nhỏ mở miệng muốn một phân tiền. Phía trước làm tiểu nhi tử giao tiền, đó là chưa phân ra, toàn ra ăn uống tiêu tiểu, đều là đòi tiền, nói nữa, 4 cái nhi, tử đều là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, nàng thân là đại gia trường, muốn cho cái chinh minh khong co tro ngai lien se khong theo bon nho mo mieng muon mot phan tien phia truoc lam tieu nhi tu giao tien đo la chua phan ra nhật tien noi nua bon cai nhi tu đeu hào quá điểm. Uy khuất lao tứ nhiều năm như vậy, sao có thể không đau lòng à? Cố vệ cường thấy lao nương thật sự là không cần, cũng không ở thoái thác, lại trang tới rồi trong túi mặt, mẹ, ngài đoán ta sao? Đem cái này ra cấp chia rẽ, còn không cung cố thư thượng cao trung. Chu ái cúc để cao thanh âm, như thế nào sẽ? Lộng tán nhà này trước nay đều là vương đại anh cái kia khờ hóa, là lao nhị toàn gia không biết tốt xấu, ở mẹ nó trong mắt, vệ cường là nhất có khả năng. Một người đỉnh nổi lên nửa bầu trời, đến nỗi cô thư, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu là hắn tiết kiệm điểm, lão nhị là cung đến khởi hắn thượng cao trung, lão thái thái minh lý lẽ, cố vệ cường bên này trong lòng cũng dễ chịu chút. Hai người lại nói chuyện riêng tư, liền vào phòng. Lúc này ra đã dọn không sai biệt lắm, lâm thời đáp lên rảo tre sân cũng có cao hơn nửa người, này Tây ốc xem như chính thức cùng lão cố ra phân chia mở ra đây mới là cố gia tứ phòng chân chính tiểu gia an cái gì không cần cố kỵ cấp khuê nữ mua quần áo cũng không cần bị nói tưởng cấp tiểu nhi tử mua điểm tốt việc học buồn, cũng sẽ không bị người chọc cuộc sống nói bất công tử nói thực ra cố vệ cường đứng ở tây ốc sân cửa hướng bên trong vọng thời điểm trong lòng rộng thoáng cực kỳ trong phòng này sẽ hỗ trợ người đều đi rồi chỉ còn lại có chính mình một đôi nhi nữ cố an an nhìn thấy cố vệ cường tiến vào đôi mắt đều sáng Nàng chỉ vào góc tường phóng một đống đồ vật, bà, đây là hoa tử thúc còn có cách vách thúc thúc thẩm thẩm đi thời điểm cấp chúng ta lưu, nói là làm chúng ta buổi tối ăn đốn nóng hồi cơm, ta làm cho bọn họ mang đi, bọn họ chạy nhưng nhanh. Cố vệ cường cũng thấy được, kia góc tường chỗ đôi nửa người cao đồ vật, có hai cái bí đỏ, non nửa khối bí đao, còn có bảy tám cái củ cải trắng, ba viên trên nền tuyết mặt mới vừa bào ra tới cải trắng, còn mang theo vụ băng. Hai ba cân tế gạo trắng, một rùm muối, hai thanh đậu quẹ khô, còn có hai khối thịt khô, bất quá thiên thịt mỡ chiếm đa số. Đầu năm nay, thịt nặng cũng chưa người nguyện ý ăn, đều thích ăn thịt mỡ, còn có thể lọc dầu, lại lại đói. Cố vệ quốc nhìn đến này đó đồ ăn thời điểm, một cái đại nam tử Hán, đôi mắt đều đỏ hồng. Hán nói, an an, đông đông lại đây, nhớ rõ nhà ai đưa tới đồ vật, đây là ân tình. Chúng ta đến lúc đó nhớ rõ còn trở về, có chút thời điểm, nhưng cái đó người ngoài, đều phải so thân nhân tốt hơn rất nhiều. Cô An An gật gật đầu, vẻ đầu ngón tay số, bí đỏ là quế phương thầm cấp, bí đao là tăng, cô nai cấp, củ cải cải trắng là bán hạ từ trong đất mặt bào ra tới, gạo trắng đầu que khô thịt khô còn lại là tam trước nai sấn người không chú ý thời điểm, trộm truoc mai san hậu viện tường đưa cho ta, đúng rồi, mại còn tắt ta 50 đồng tiền, ta không muốn nói đến này an an nghiêm túc ba bọn họ đều là người tốt bao gồm nàng mãi mãi đối chờ ta đi ra ngoài một chuyến nói xong cố vệ cường liền đi ra ngoài an an cùng đông đông hai người mắt to chừng mắt nhỏ an an trước kia tuy rằng chưa làm qua cơm nhưng là nguyên thân sẻ a nhìn nay đó đồ ăn nàng tay ngứa a thực tự giắc cầm lấy tới bắt đầu chuẩn bị cơm chiều đây là bọn họ phân ra sau đệ nhất đốn khẳng định phải hảo hảo ăn tức chết cái kia vương đại anh, ân. còn muốn đem mãi hô qua tới. Một khối ăn, bằng không mãi mãi một người ăn cơm, quá khó tiếp thu rồi. Bất qua mấy ngày ở chung, ăn ăn là thật sự đem chính mình cấp dung nhập đến cái này hoàn cảnh tới, mãi mãi cùng ba ba, còn có hoa tử thúc, bọn họ đều là tốt nhất người. Sai sử đông đông đi nhóm lửa, thừa dịp hắn không phát hiện không đương, ăn ăn đem thịt khô cùng mẽ đều đổi thành chính mình siêu thị bên trong tài liệu. Mại mãi lấy lại đây chính là nhỏ vụn mễ, tuy rằng cũng là gạo, nhưng là cùng siêu thị bên trong hương mễ so sánh với, kém xa. Còn có thịt khô, hai khối bản tay đại thịt khô, tuy rằng xem không tồi, nhưng là quá ngạnh, còn hơn phân nửa đều là thịt mỡ. Nếu là thật làm chính mình hạ khẩu, ăn ăn, có chút ghét bỏ. Nàng trực tiếp tay trái vừa chuyện, từ bên trong chọn một đoạn phỉ gầy giao nhau thịt khô. Đến nỗi mặt khác đồ ăn, nàng cũng không dám ở lấy ra tới, liền sợ lòi. An An chủ nghệ là đi theo cúc hương thẩm cùng đại bá nương học, tám tuổi liền bắt đầu thượng đạm chơi khung hộp thổi mị cào ca bức. Nàng nhìn thất thượng bãi đồ vật, tính toán làm một đạo thịt khô hoa ba phạn. phải biết rằng đây chính là thổ bệ bếp, tuổi lửa hướng lòng bếp một tắc, lửa lớn buồn hoa ba phạn, hương thực. Chờ cố vệ cường trở về thời điểm, An An đã xảo cái bí đau phiến, còn có cái chua cay cải trắng, đến nỗi giấm đương nhiên từ trong không gian mặt lấy ra tới. Ơt cây còn lại là treo ở Tây Úc cửa sổ thượng, xuyến một chuỗi dài từ đầu, chích ba năm cái, liền đủ cây. Này sẽ trong nồi mặt thịt khô hoa ba phản đã mau hảo, đông đông ngồi ở đạm ai sam bỏ quyển nhàn Nam Biện giao lễ gặt trản mãi ít chừng lê dư hoàng năm khó sĩ ít về đốt dịch tệ anh kỷ ní ngao bội ư bá khỏa cổ đầu mân mạo. Tuấn, An An lau mồ hôi, vạch chân nồi thượng một cái nắp, chỉ chưa một cái phùng, nàng nhìn thoáng qua, còn muốn đang đợi vài phút. Đông đông, lòng bếp bên trong hỏa hơi nhỏ một chút, này sẽ đang ở giường đất cơm cháy đâu, còn đừng nói, an an liền vạch trần một cái phủng, kia trong nổi mặt mùi hương, ngăn không được ra bên ngoài phiêu, cố vệ cường trên tay dẫn theo một con gà, ngửi được này sợi mùi hương, hắn thậm chí suy nghĩ, này gà có thể hay không còn không có nhà mình khuê nữ làm thịt khô. Hương, hắn đẩy ra cửa nhỏ, đem sát hảo rửa sạch sẽ gà phóng tới thất thượng, hỏi, an an à. Làm gì đâu. Như vậy Hương, ta đi ngoài cửa đều nghe thấy. An An quay đầu lại liếc mắt một cái liền thấy được nhà mình lao ba trên tay dẫn theo gà, nàng ánh mắt sáng lên, liền kém một cái gà mái giả canh à. Buổi tối chúng ta ăn thịt khô hoa ba phạ, ở tới một cái củ cải hầm gà mái giả canh, trang bị hai thức ăn chay, khẳng định ăn ngon, còn không có làm đâu. Cố vệ cương nghe thấy, liền cùng đông đông một khối nuốt nước miếng. Hán tử lưu nước bên trong múc một hồ lô gáo tử đến xương nước đá, đối với thùng nước vọt đi xuống, liền vọt tam gáo thủy, tẩy sạch sẽ, đem gà đều băm thành khối, lúc này mới đưa cho An An. An An liền phụ trách hầm canh, đem đông đông cùng nhà mình lao ba đều đuổi ra đi sau, nàng lúc này mới ở siêu thị bên trong một trận tìm tìm kiếm kiếm, tìm được rồi điều trị khu, từ bên trong tuyển một túi hầm gà mái canh tài liệu, có long nhãn táo đỏ cẩu kỳ này đó. Lại chọn lửa hai đại khối sinh hương này hầm canh gà, một không cẩn thận lại mùi tanh. Có này khương có thể đi đi vị. Nồi to nấu cơm chính là mau, lòng bếp hừng hực lửa lớn, này thịt gà không bao lâu liền hầm lạ, mau khởi nồi thời điểm. An ăn cô ý đem kia bọc nhỏ gia vị dẫn theo tuyến, cấp tún ra tới, ném đến siêu thị, thủy thi diệt tích Ít nhất từ trong nồi mặt xem, chính là củ cải hầm canh gà, không gì mặt khác tài liệu, nhưng là nghe vị lại cùng ngày xưa không giống nhau, mau Hương đã chết đẻ, Ga mái giả canh hường hảo, trong nồi mặt hương mễ, rán ở nồi mặt trên kia một tầng, sớm đều thành kim hoàng cơm cháy, nắp nồi một bóc, An An nhảy ra tới một chút bình dầu mẹ cùng làm doa ba phạn nước hương cơm thượng một tưới, hô một giọng nói, An cơm, nàng lúc này mới phát hiện, chính mình mang đến siêu thị, hoàn toàn chính là gian lận tay thiện nghệ a. Cải thiện sinh hoạt đồng đồng. Rán ở phòng bếp cửa cố vệ cường cùng Đông Đông Nháy mắt đẩy ra phòng bếp môn, kia hương vị tán đến trong viện. Chuyên tới cách vách, tài trí ra, cách vách bất đồng với an an bên này, buổi chiều người nhiều, lung tung thu thập hạ. Bọn họ bên kia, lão đại toàn gia cùng lão nhị toàn gia xài chung một cái đạm áo trung địa hô chỉ giao hoàng đầu mẫu duyên mô phất hạ thỏa tuyển tao hoàng ngào hô tử quỳ suy thân ước ước giá trị nam tức ngốc ngô chỉ vu anh mệ phôi điểu tức tiền chuẩn thổi lấy yên tiên trước điệp trí mô y y dai hầm quyển quỳ hành nằm ấn. Vương Đại Anh nấu cơm cùng cơm heo không sai biệt lắm, hạ dưa chua mặt, lại sao một cái dưa chua, liên tiếp phóng du, dù, dùng thổ băng gạc dính du ở nồi duyên bên cạnh lau hai vòng, xem như ý tứ ý tứ. Trừ bỏ chú ái cúc, nhị phóng năm khẩu, hơn nữa cô lao ra tử vây quanh bên cạnh bàn ngồi, ngửi được cách vách mùi hương, Vương Đại Anh dám nói, đời này cũng chưa ổn quá như vậy hương đổ vợ. Kia thịt khô thật thật là hương đến trong xương cốt mặt. Toàn gia đều chọc tử trong chén mặt dưa chua mặt, Cố Song trước không nhịn xuống, cầm chén hướng trên bàn thật mạnh một phóng, trong chén mặt canh ra bên ngoài giải nơi nơi đều là, "Gao Khan, mẹ, ta muốn nổi tiếng phun phun thịt, không cần khó ăn đã chết dưa chua mặt." Ngay thường rất đau con út Vương đại anh, một chiếc đũa đập vào Cố Song trên đầu, "An an an, chỉ biết ăn, kia thịt là ngươi có thể ăn." Nàng cố ý để cao giọng, "Kia chính là ngươi tứ thuốc chuyên môn từ bên ngoài lộng trở về." ngươi tính gì à? Lại không phải nhân gia nhi tử, không phần của ngươi. Cô An An thịnh cơm tay dừng một chút, nàng nhìn cố vệ cường, nói, ba, cách vách ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Cố vệ cường trực tiếp xuống tay, vê đi lên một khối cơm cháy, nhét vào trong miệng mặt, lại hương lại giòn cơm cháy, trang bị thịt khô, một ngụm đi xuống, hận không thể đem đầu lưới đều cắn rớt, hắn cũng không biết, nhà mình khuê nữ chủ nghệ có tốt như vậy. Nghe được An An nói, Hắn mồm miệng không rõ, nói bái, dù sao ta phân ra, ai lo phận ấy, lại ăn ngon cũng không bọn họ phân, dừng một chút, có chút vui sướng khi người gặp họa, chúng ta ăn thịt, làm cho bọn họ nghe vị, cũng không tồi. Lao phụ thân, người như vậy ra dễ dàng bị đánh biết không? An An cười giống như trộm tanh tiểu hồ ly giống nhau, gật gật đầu, cố vệ cường đối với nàng tới nói chính là quan trên, thái độ của hắn, quyết định, nàng đối cách vách kia toàn ra thái độ. Đều thịnh hảo, an an từ trong nồi mặt chọn một khối lớn nhất thịt khô, nhét vào đông đông trong miệng, phân phó, đông đông đem này một chén thịt khô cơm cùng gà mái giả canh cấp đại bá nương lấy qua đi, bình an quá gầy, phải hảo hảo bổ bổ, lại đây thời điểm, đem mãi hô qua tới, đến nhà chúng ta ăn cơm. An an người này mang thù thực, ai đối nàng hảo, ai đối nàng không tốt, đều nhớ rõ rõ ràng. Nàng sinh bệnh, kia hai điều đại cá trắng cỏ vẫn là đại bá dâm lên vải thước hậu đại tuyết, đi bờ sông, đem băng tạc hai, câu ra tới, này băng thiên tuyết địa thời tiết, muốn câu cá nhưng không dễ dàng, bằng không, từng nhà đều đi, cũng chính là cố vệ quốc có thể ăn cái này khổ, tạp khai lớp băng sau, đem nóng hầm hập tay, rồi đến nước đá bên trong, kia cá theo độ ấm, tự nhiên liền tới đây, đông đông trong miệng mặt tắc phình phình, mồm miệng không rõ, tỷ, ta có thể đại điểm thanh sao, hành, tỷ đệ hai lướt nhau, an an liền biết đông đông là có ý tứ gì. tiểu hài nhi thực thông minh, biết muốn chọc giận nhị phòng bằng ra, rốt cuộc ban ngày nhị bá nương mắng bọn họ an không trả tiền lo, no. đông đông đều ghi tạc trong lòng mật. bên ngoài lạnh lẽo, đông đông trong lòng ngực ôm hai cái chén lớn, chạy chậm gõ khai đại bá ra môn, cố ý lớn giọng, đại bá nương, tỷ của ta nói, lần trước sinh bệnh, đại bá bắt được cá đặc biệt ta ngon, hôm nay tỷ của ta xuống bếp. Làm củ cải hầm gà mái già canh, còn có thịt khô hoa ba phạn, nhưng thơm, các ngươi thử xem xem, tiểu hài nhi đôi mắt sáng lấp lánh, hắn đem đồ vật đều nhét vào triệu quân nhạn trong lòng ngực sau, không chờ triệu quân nhạn cự tuyệt, lên liền chạy. Nông thôn bên trong, quan hệ tốt, nhà ai nếu là làm ăn ngon, đều sẽ trực tiếp bưng chén đưa qua đi. Cố hoa tử bên kia ly cố ra có chút xa, chờ đoàn qua đi liền lạnh, còn không bằng lần sau đem bọn họ toàn ra mời đi theo. Ăn bữa cơm, đây là ăn ăn lúc ban đầu ý tưởng. Triệu quân nhạn nhìn trong lòng ngực tắt hai cái trẻ lớn, nàng cười khổ, bưng vào phòng, Đương ra, đông đông mới vừa đưa tới không ít ăn, nguyên bản đã nằm ở trên giường đất bình ăn ngửi được vị. Một lọc cọc bỏ lên, liếc mắt một cái liền thấy được mẹ nó trên tay bưng đồ vật, hắn nuốt nuốt nước miếng, mẹ, đây là gì? Sao nộn hương A? Người tứ thúc gia làm và bà phản cùng gà mái canh. Cố vệ quốc ngồi ở cửa trên đùi phóng một cái cái sọn ở xoa dây thường này dây thường một cân ba phần tiền xoa cả đêm ước chừng có thể tránh cái tam lao tiền dây thường loại này ngoạn ý nhìn một đồng lớn nhưng là đặt ở xương thượng cùng đông giống nhau chiếm địa phương không gì trọng lượng hắn không gì bản lĩnh phân ra tức phụ nhi tử chỉ có thể đi theo hắn chịu tội hắn không sợ chịu khổ chỉ cần có thể nhiều kiếm ít tiền thê nhi quá thoải mái một ít nghe được nhà mình tức phụ nói hắn tràn đầy nếp vốn tử trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, lao tứ là cái tâm hảo, hắn ngẩng đầu nhìn hạ triệu quân nhạn trong lòng ngực bưng chén, đi hòa bình ăn một khối ở ăn chút, buổi tối đều chỉ ăn bánh bao phao thủy, này sẽ nhất định đói bụng, mới vừa phân ra, bọn họ hai vợ chồng, đều không nghĩ đi phòng bếp lớn mượn nồi nấu cơm, đơn giản liền nước ấm, đem phía trước không ăn thô mặt bánh bao bẻ ra, phao phao, xem như giải quyết một bữa cơm, triệu quân nhạn đem hai cái chén lớn đều phóng tới tiểu hài nhi chân cao trên bàn lại đi đem cố vệ quốc cũng túm lại đây kiên trì tới chúng ta một khối ăn nàng chọn một khối thì khô nhét vào nam nhân nhà mình trong miệng mặt lại cấp nhi tử uy một khối bình an ánh mắt sáng lên hoa hảo hảo ăn à hắn cầm chiếc đua ở gà mái giả canh trong chén mặt phiên hạ kinh hỉ, mẹ có một cái đại đùi gà đâu triệu quân nhạn có chút chua sót nàng gật gật đầu cười ôn hỏa ăn, đùi gà là nhà của chúng ta bình an. đùi gà là nhà của chúng ta Bình An. Tính lên, đây là Bình An lớn như vậy, lần đầu tiên ăn đùi gà, trước kia trong nhà nghèo, ăn không nổi, sau lại trong nhà hơi chút điều kiện hảo. Sắt gà về sau, một con gà tổng cộng hai chỉ chân, cơ bản đều là nhị phòng cùng tứ phòng mấy cái hài tử chia đều, căn bản không tới phiên Bình An tới ăn. Cố vệ quốc sờ sờ Bình An đầu, sau này, ba kiếm tiền, mỗi ngày cấp Bình An chân ăn. Cách binh an chan an cach vách Chính giữa sân, là cố ra nhị phong ở, cố đông đông bưng chén đưa cho triệu quân nhạn cố ý lớn rộng thời điểm, vương đại anh bên này một bàn, nghe rành mạch. Vốn là không vui cố song nháo càng thêm lợi hại, vẫn luôn ngồi dưới đất la lối khóc lóc khóc không được, mẹ, ta muốn ăn đuổi gà. Cố vệ phú vốn chính là tích cóp một bộ khí, lần đầu cho thương yêu nhất con cái thoi một cái tát, không ăn liền ăn. Lần này tử, đem cố song cấp dọa, ta muon an đui ga co ve phu von nước mắt khong an lien lan lan nay tu đem co xong cap doa lien nuoc mat đeu ngung Nhưng đem vương đại anh đau lòng không được, Nhi tử muốn ăn đùi gà, Ngày mai ta cũng cho hắn làm liền thành, Người đánh hải tử làm gì? Cố thư yên lặng đung chén, Ta ăn no, vào nhà ôn tập, Ngồi ở hắn bên cạnh cô đơn, Từ trước đến nay ở nhị phòng đều là ẩn hình người, Hắn xì sụp đem dưa chua mặt ăn sạch sẽ, Nói, sư phó của ta cho ta bố trí có nhiệm vụ, Ta đi đánh tiếp hai cái ghế dựa, Nhà chúng ta dùng. Cố lao ra tử cũng không có ăn cơm tâm tình, Đặc biệt là cách vách Tây Úc bên kia, từng đợt hoàn thành tiếu ngữ. Làm hắn nghe cũng càng thêm khó chịu lên. Cố đông đông vừa lại đây kêu chú ái cúc thời điểm, căn bản cũng chưa xem hắn cái này ra ra, càng không lược thuật trọng điểm kêu hắn qua đi một khối ăn, rốt cuộc là trong lòng không có tư vị. Cùng cố ra nhị phòng lạnh leo so sánh với. Tây Úc bên này nhưng xem như náo nhiệt khẩn Chú ái cúc vốn dĩ khó chịu một buổi trưa, đi vào Tây Úc, nhìn một phen. Phát hiện tiểu nhi tử trong nhà gọn gàng ngăn nắp, không chỉ có như thế, cháu gái cùng tôn tử còn có nhi tử, ba cái nghị pháp đầu nàng vui vẻ. Tường nàng không cao hứng là vì gì. Còn không phải bởi vì lo lắng phân ra về sau, bọn nhỏ quá không tốt. Nhưng là nàng này lại đây nhìn lên, không nói cái khác địa phương, liền kêu bàn ăn tử thượng, một đại mâm xào bí đao, còn có chua cay cải trắng, hơn nữa kim hoàng thịt khô hoa ba phạm. Một đại nồi đun nước củ cải hầm gà mái giả, mỗi người đồ ăn đều là nước lột đủ. Chu Ái Cúc dám nói, nàng sống cả đời này, cũng làm cả đời cơm, cũng chưa ăn qua như vậy hương đồ ăn. Đặc biệt là kia thịt khô trang bị hoa ba phạn, một ngụm đi xuống, cơm cháy lại hương lại giòn, thịt khô nhai rất ngon không nói, còn có một cổ thực đặc biệt hương vị, dù sao ăn lên, chính là ăn ngon đến không được. Còn có kia hầm gà mái giả canh, cũng không biết ăn ăn là như thế nào làm. Này canh gà một chút mùi tanh đều không có, còn mang theo một cổ nhàn nhạt thanh hương, uống một ngụm đi xuống, cả người đều thoải mái. Nàng cảm thán, ăn ăn à. Người này chủ nghệ càng thêm hảo à. Cố vệ cường ăn cái bụng đều giau lên, cũng không phải là, muốn ta nói, ăn ăn này tay nghề, so với ta đi tỉnh thành khách sạn lớn đầu bếp còn hảo. Ăn ăn lay một cái nồi bà cơm, cười trộm, đều là cùng cúc hương thầm học. Đến nỗi vì sao không nói cùng đường làn chi học, đó là bởi vì đường làn chi gả tiến cô ra, đã làm cơm, một cái bàn tay đều có thể số lại đây. Mấy người đều ăn xong sau, chén là tiểu đậu đinh hỗ trợ cùng chú ái cúc một khối tẩy. Một nồi to thịt khô hoa ba phạn bị ăn sạch sẽ, hận không thể liền đáy nồi tử đều cấp quát một viên không dư thừa. Nhưng thật ra củ cải hầm gà mái ra canh, còn dư lại một tô bự, rốt cuộc một con trình gà, thả bốn cái đại củ cải. Lại bỏ thêm nửa nồi thủy, số lượng lớn thực. Cố vệ cường nhìn chầm chầm kia một tô bự canh, tâm tư lung lay lên, chờ đều thu thập xong sau. An An nằm ở ấm áp trên giường đất, không biết có phải hay không nàng ảo giác, từ khi phân ra sau, liền giường đất đều ấm áp vài phần. Bên cạnh tiểu đậu đinh ở một cái khác ổ chăn ống bên trong, ngủ si sụp, vẻ mặt thoả mãn. An An mở to hai mắt, nhìn chầm chầm xa nhà, nàng nếu muốn cái biện pháp, cân nhắc cân nhắc kiếm tiền lúc này mới phân ra phỏng trừng nàng ba ba trên tay cũng không bao nhiêu tiền mặc kệ gì niên đại trên tay không có tiền trong lòng luôn là hoang mang rối loạn mà cố vệ cường thừa dịp bọn nhỏ đều ngủ rồi về sau đem ôn ở trong nồi mặt một tô bự canh gà cấp đem ra suy ở hậu áo đông bên trong thừa dịp bóng đêm đi dưới chân núi nhà tranh hắn đi thời điểm lang vĩnh linh cùng phùng hiện quyển còn có phùng thanh nham ba người chính oa ở trên giường đất đánh lá cây bài Đương nhiên, Lang Vĩnh Linh là sư phó, phải biết rằng, ở tại Hoàng Thành Căn Nhi hạ con em bất kỳ, muốn nói sẽ chơi, không ai có thể so sánh đến quá Lang Vĩnh Linh, cái gì trọi gà, run khúc khúc, khoe chim, đánh lá cây bải là Lang Vĩnh Linh mấy năm trước mới cùng một khối các bạn già tài học sẽ. Cửa hải cuối năm trước mặt nhì, cố ra thôn dưỡng bốn đầu heo, đã giết, tiểu nhân heo con còn không có mua được, bọn họ ba người cũng liền thanh nhàn xuống dưới. Lang vĩnh linh làm cố vệ quốc cho mấy cái vở chính mình làm là cây bài ba người đánh chơi nhưng thật ra náo nhiệt hận. cố vệ cường tới thời điểm đã là buổi tối 9 giờ nhiều cái này điểm bên ngoài trời giá rét toàn bộ cố gia thôn đều an tĩnh xuống dưới hắn gõ gõ môn theo thường lệ là tuổi trẻ phùng thanh nham cấp khai môn hắn vào phòng run run thân mình một hồi lâu mới ấm áp lại đây bên ngoài nhưng đông chết Lang vĩnh linh giật giật cái mũi Ngừng đầu, nhìn về phía cố vệ cường Tiểu cô A Người lấy cái gì thứ tốt Cố vệ cường ngẩn ra một chút Đem trong lòng ngực một tô bự canh gà đem ra Cảm thán Ngài lão này cái mũi cũng thật linh A Ta này đều còn không có lấy ra tới Đều bị ngài cấp nghe thấy được Hôm nay lấy về ra kia chỉ gà Chính là hắn từ nhà tranh đánh cướp trở về Nguyên bản là làng vĩnh linh hoa tiền làm cố vệ cường từ huyện thành bên trong hỗ trợ mang về tới Nào biết Hắn buổi sáng mới vừa đem gà bông, trong nhà liền ra kia việc sự tình. Buổi chiều phân ra, hắn còn đang suy nghĩ, trong nhà một đống thức ăn chay, không thịt, lúc này mới đem chú y đánh tới này chỉ gà trên người. Hắn buổi chiều tới nhà tranh thời điểm, nay gà đã bị Phùng Thanh Nham cấp dọn dẹp sạch sẽ, liền chuẩn bị buổi tối ăn, lại nửa đường bị cố vệ cường mạnh mẽ đánh cướp. Buổi tối Phùng Thanh Nham bọn họ, liên lạc cái nửa sống nửa chín bánh bột nô liền này nước sôi để nguội, làm qua loa. Này không, cố vệ cường cảm thấy băn khoăn, niệm trong nhà còn có này một tô bự gà mái già canh, liền đưa tới, làm này ba người, trước đánh bữa ăn ngon. Nhân tình sau này nghĩ cách còn. Làng Vĩnh Linh đem lá cây bải hướng trên bàn một ném, hoa dâm đầu tóc run lên run lên, trực tiếp từ cố vệ cường trên tay tiếp nhận, đặt ở cái mũi trước mặt nhi ngửi ngửi, nha, ngươi này nhưng thả không ít thứ tốt. Rốt cuộc là gặp qua việc đời, trước kia trong nhà không rách nát kia mấy năm, có thể nói, làng vĩnh linh kia miệng bị dưỡng nhưng ngẩm này vừa nghe hương vị, liền biết này cành gà bên trong dùng không ít hảo tài liệu. Cố vệ cường có chút sờ không được đầu óc, đem cân và táo đông tử cởi xuống dưới, gác ở ghế trên, ta khuê nữ làm, liền dùng củ cải hầm gà mái già canh, không phải gì đáng giá ngọn ý. Làng vĩnh linh ý vị thâm trường nhìn cố vệ cường, nhưng thật ra không bạch trần. Ở hắn xem ra, tiểu cố của cải vẫn là có một ít. Đầu năm nay, táo đỏ, long nhãn, hoài sơn, khương tảng, tham sợi dâu có thể gom đủ hầm canh, của cải nhưng không tệ à. Nếu tiểu cố không nghĩ nói, hắn lao giả này cũng không nhiều lắm miệng, bất quá liền hướng về phía này phân tâm ý, hắn cũng nên cảm ơn tiểu cố. Đây chính là đại bổ đồ vật, hắn thật có chút năm đầu không uống qua. Một cái Mỹ lệ hiểu lầm cứ như vậy sinh ra. Không chút nào cảm kích cố vệ cường, vẻ mặt đắc ý, này canh gà hảo uống đi, ta khuê nữ làm thịt khô hoa ba phạn, kia mới là nhất tuyệt à. Ta hận không thể đem nổi đều liếm sạch sẽ. Phùng thanh nham cầm cái thô chén sứ, đổ non nửa chén canh gà, một ngụm đi xuống, cảm thán, thời tiết này uống chén nóng hầm hập canh gà, quá thoải mái, không đúng. Cố ca, người mới vừa nói gì tới? Cố vệ cường nói xong liền hối hận, nói lỡ miệng. Làng vĩnh linh tính tình cùng tiểu hải tử giống nhau, hắn nghe ẩm nói, tiểu cố nói, mới vừa ở ra còn ăn ăn ăn cho hắn làm, thịt khô hoa ba phạn chính là nhất tuyệt, đáng tiếc, chúng ta không có thể ăn đến. Còn có thể so canh gà càng tốt uống, phùng thanh nham tuyệt đối không thừa nhận chính mình là chưa hiểu việc đời, đi phía trước nhi ở nhà đương thiếu ra thời điểm, nhà bọn họ người hầu làm canh gà, cũng không nảy hương vị thanh hương. Đó là... Cố vệ cường một bộ con nữ vạn sự đủ bộ dáng, lần sau chờ An An ở làm thời điểm, ta mang lại đây cho các ngươi nếm thử. Lang Vĩnh Linh phi một ngụm, ta nếu là An An A, liền không nhận ngươi cái này lao tử, còn nấu cơm cho ngươi, thưởng mở, An An kia hải tử tâm nhãn thận, Lang Vĩnh Linh là thiệt tình đem An An coi như cháu gái tới xem, đối với cô gia kia xấu xa, hắn nhiều ít cũng biết một chút, đây cũng là cùng cố vệ cường thủ, nói chuyện lên mới như vậy tùy ý. Cố vệ cường đứng dậy, đem ăn không tô bự suy đến trong lòng ngực, lang láo gia tử, ngươi yên tâm, an an, có ta đau đầu. Sau này à, ai dám khi dễ an an, ta liền với ai cấp. Nếu là nhà ngươi tức phụ cùng tiểu nữ nhi đâu. Cố vệ cường thân mình cường hạ, ai đều không được, hắn lại bổ sung, ta hiện tại liền một cái khuê nữ cùng nhi tử, đến nỗi làn chi dịu dàng nguyện, hắn cũng không tính toán nhận, ban ngày phân ra thời điểm. Nói thành như vậy, bất quá là bán thảm mà thôi, một khối sinh hoạt qua mười mấy năm người, người khác không rõ ràng lắm đường làn chi là cái gì tính tình, hắn còn có thể không biết. Chờ tới rồi tỉnh thành sau, nếu là gặp được thích hợp người, dựa theo đường làn chi tính cách, chắc chắn tài giá, đến nỗi huyển huyển, đồng dạng, không chút do dự sẽ đem họ đều sửa lại. Hai mẹ con bọn họ là một đen noi Uyển Uyển, đong dang khong người, mặc kệ khi nào, đều sẽ nghĩ, làm chính mình quá càng tốt lại cùng ba người nói hội thoại, hắn từ trong túi mặt lấy ra hai đại đem xào thuộc đậu phộng cùng bí đỏ tử, đều là mang sắc, dùng nông ra chiếu đài dùng tiểu giường sưởi ra tới, nhai lên thơm ngào ngạt. Lang lão bọn họ đánh lá cây bài, ăn cái đậu phộng, khai cái hạt dưa, thoải mái thực. Nay đậu phộng là buổi chiều từ hoa tử ra trang, hoa tử tức phụ chính mình làm, nguyên bản là muốn mang cho an an cùng đồng đồng, nào biết vội quên mất, lượng còn không ít. Cố vệ cường biết lang vĩnh linh miệng nghỉ không xuống dưới, lúc này mới cho bọn hắn cũng mang theo một ít. Quả nhiên, hướng trên bàn một phóng, lang vĩnh linh cùng cái tiểu hài tử giống nhau, ánh mắt sáng lên, đuổi người, tiểu cô A. Ngươi sớm chút trở về, trên đường chú ý an toàn. Cố vệ cường lắc lắc đầu, đem áo khoác khoác ở trên người, ra nhà tranh. Hắn đi rồi. Lang vĩnh linh bắt mấy viên bí đỏ tử, an thoả mãn cực kỳ, đuổi mình ngày nào đó làm an an kia nha đầu lại đây cấp chúng ta cũng làm đốn thịt khô hoa ba phạ nhìn tiểu cố kia khoe khoang kính nhi không được ta nhất định phải ăn đến an an làm hoa ba phạ bằng không a nay trong lòng đều không thoải mái phùng thanh nham cùng nhà mình lão tử nhìn nhau liếc mắt một cái cười khổ an an lại không phải nhà ta đầu bếp lang láo gia tử ngươi này bệnh nhà giàu lại tái phát lang vĩnh linh mắt hối ức vẫn là trước kia nhật tử hào a ai nói không phải đâu cuộc sống này cũng không biết gì thời điểm là cái đầu. Ba người bên trong, phung hiển toàn mới là bị bắt hại sâu nhất cái kia, lúc trước hắn từ nước ngoài lưu học trở về, xem như hàng không đến tỉnh thành bệnh viện, phá hủy không ít người ích lợi, cho không ít đối đầu. Nhưng là cũng may, hắn y di thuật vượt qua thử thách, chậm dại đứng vững vàng góp chân, liền hắn này một đôi tay, cầm dao phẫu thuật, càng là không biết cứu bao nhiêu người à. Chính là, ở tốt y di thuật, Ở ích lợi trước mặt cũng không đáng một đồng. Lúc trước hắn đắc tội người, ở cử báo hắn sau, không chỉ có dẫn người sao phùng ra, còn cố ý đem hắn quan đến phòng tối ba ngày, kia ba ngày, cũng không phải là người quá nhật tử, trên mặt đất còn có pha lê tra tử, liền như vậy bị ấn quỳ xuống tới, đầu gối tức khắc máu tươi chảy ròng, này vẫn là việc nhỏ, ít nhất bảo vệ tay. Nhưng là phùng hiển toàn đối thủ cũng là bác sĩ, quá minh bạch kia một đôi tay đối với bác sĩ tầm quan trọng, Sinh sôi làm người đánh gãy Phùng Hiển toàn đôi tay không nói, còn không cho người trị liệu. Làm cho hiện tại, nhiều năm như vậy đi qua, Phùng Hiển toàn lấy kia chiếc đũa thời điểm, tay đều sẽ run cái không ngừng. Này đối với bác sĩ tới nói, là trí mạng thương tổn, nếu là ở cầm lấy dao phẫu thuật thời điểm, tay vẫn luôn run, kia chính là sẽ muốn mạng người. Cùng Phùng Hiển toàn tao nộ so sánh với, lang vinh linh xem như tốt, hắn lúc ấy tráng sĩ đoạn cổ tay. Quả quyết đem trong nhà sở hữu tài sản đều giao đi ra ngoài Lại hơn nữa hắn con nuôi vận tắc hạ Chỉ là lưu đầy khi trên đường ăn điểm khổ Đến cô ra thôn thời điểm Đầu hai năm dưỡng heo Hương vị trọng điểm Mấy năm nay cũng đều thói quen Lại gặp Phùng Hiển Toàn đã cứu cô vệ cường Quen thuộc về sau Cô vệ cường người này cũng rất là nghĩa khí Thường thường lén cho bọn hắn mang điểm ăn Nhật tử đảo cũng quá không kém Cô vệ cường miêu thân mình vào nhà thời điểm Cánh tay không cẩn thận chạm vào chứ cửa sổ thượng phóng một chuối dài tử làm ớt tay, ào ào lặp lặp. ở yên tĩnh trong đêm tối mặt, phá lệ trói thai, an an nghe được động tĩnh, mơ mơ màng màng ngồi dậy, mềm như bông lên tiếng, ai nha. Nghe được nhà mình khuê nữ hỏi chuyện cố vệ cường, thân mình cương một chút, rốt cuộc là đại buổi tối một người đi ra ngoài, có chút trồn dạ hắn bóp giọng nói, học mèo kêu, miêu, thấy là chỉ miêu mẽ không cẩn thận đụng phải. An ăn cũng liền an tâm rồi không ít, nàng vô vô ngủ ở bên cạnh trong ổ chân mặt đông đông, nhỏ giọng ngủ đi, là chỉ mèo con. Đông đông gật gật đầu, tỷ đệ hai người lại nặng nghề đã ngủ. Cố vệ cường ở cửa sổ khẩu đốn hơn 10 phút không dám động, đem lô thai rán ở trên cửa sổ, nghe được dam đong đem lo thai dan o tren cua so nghe đuoc ben trong hô hấp dần dần lâu dài về sau. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, gión ra gión rén đẩy cửa ra, lung tung dùng nước lạnh lau một phên mặt. Tới rồi bên cạnh tiểu nhĩ phòng bên trong, này nhĩ phòng bất quá mới bảng tay đại địa phương, thả một cái giường đất sau, cơ bản liền chiếm hơn phân nửa mà trượng, cố vệ cường một đại nam nhân loa ở bên trong, có chút ruôi thân không khai, nhĩ phòng nguyên lai là cố an ăn ngủ địa phương, Tây Úc còn lại là đường Lan Chi cùng cố vệ cường hai vợ chồng trụ nhà ở, bất quá cố vệ cường hiếm khi ở nhà, cho nên ngủ ở Tây Úc còn lại là cố huyền huyền cùng đường Lan Chi, ngậu nhiên đông đông cũng có thể đi tây úc noan kháng cọ một cọ còn đều là cố an an vội vàng đông đông quá khứ nhĩ phòng noan kháng lúc ấy kiến thời điểm trong nhà tiền không đủ liền ăn bất ăn xén nguyên vật liệu không ít cho nên cơ bản phòng bếp tuổi lửa một tiêu cháy nhĩ phòng bên trong liền đi theo phát hỏa giống nhau mạo thuốc phiệt tử huân người mắt kính đều không mở ra được liền này kia noan kháng còn khó giữ được ôn cơ bản ngủ đến nửa đêm về sáng kia giường đất liền lạnh leo lạnh lẽo cố an an là khổ thói quen Cũng trụ thói quen, chú ái cúc hô không ít lần, làm an an đi nàng kia trong phòng, cùng đông đông tế một tế, cố an an cái tử tâm nhãn, tổng cảm thấy nàng đi chú ái cúc bên người ở, nhị bá nương sẽ nói nhàn thoại, cho nên liền chết khiêng. Đến nỗi vì sao không đem nhị phòng loan kháng tu một tu. Bởi vì cái này nhị phòng là hợp với đông phòng, nhị phòng bên này sở dĩ sẽ lớn như vậy bồ hóng, hơn phân nửa đều là từ đông phòng bên kia thổi qua tới. Tu Tây Ốc nhị phòng loạn kháng, kia bù hóng liền phải quan đến đông phòng đi, lấy Vương Đại Anh kia tính tình, sao có thể có hại. Mỗi lần Chu Ái Cúc nhắc tới lên muốn Tu Tây Úc nhị phòng loạn kháng, Vương Đại Anh liền bắt đầu la lối khóc lóc, cãi nhau, náo ra chạy không yên. Tú Tài gặp gỡ binh có lý nói không rõ, nói chính là Chu Ái Cúc cùng Vương Đại Anh loại này, Chu Ái Cúc rốt cuộc là người đọc sách, không giống Vương Đại Anh loại này bắt lên mặt không cần, đề ra vài lần Vương Đại Anh không đồng ý. Hơn nữa Tây Úc đường làn chi cũng không hẹ răng, việc này liền chậm rãi chỉ hoan xuống dưới. Cố vệ cường đây là lần đầu tiên ngủ nhĩ phòng, nguyên bản nóng hầm hập giường đất, này sẽ lạnh băng băng không nói, toàn bộ phòng trong đều là bay sặc người bồi hóng. Hắn nằm đến trên giường đất, đem dầu hỏa đèn điểm lên, lúc này mới tinh tế đánh giá này nhĩ phòng kết cấu, càng xem càng sinh khí, này không rõ ràng khi dễ người sao. Đông phòng giường đất cái kia ông khói, hợp với Tây Úc tường khó trách khó trách lậu yên nếu là hắn hôm nay không ở nơi này thật đúng là không biết trước kia đại khuê nữ rốt cuộc quá chính là gì nhật tử nghĩ đến đây cố vệ cường liền cảm thấy mặt tao nóng rác lại nói tiếp hắn cố vệ cường đau đại khuê nữ mỗi lần có gì thứ tốt tổng hội mang cho lao đại nhưng là lại chưa từng ở hiểu biết quá kia đồ vật lao đại rốt cuộc dùng vô dụng chủ địa phương được không ăn no không no hắn thật dài thở dài lau một phen mặt Trách hắn A. Trách hắn A. Cho rằng hắn ở bên ngoài bùn ba, Lan Chi kêu bà nương sẽ đem trong nhà xử lý gọn gàng ngăn nắp, biết nàng bất công, lại không nghĩ rằng, thế nhưng thiên thành như vậy. Hắn dám nói, nếu là huyền huyền kia khuê nữ ở tại loại địa phương này, không nói một ngày, liền nửa ngày, Lan Chi đều phải xảo đi lên. Chính là, An An lại ở tại này nhò nhỏ nhĩ phòng bên trong, suốt hai năm cũng chưa cổ họng một tiếng, này một đêm cố vệ cường đôi mắt run mở to đại đại, lăng là không xem qua. Hán thẹn với đại khuê nữ. Thẹn thực A. Ngủ ở Tây Úc Can An, dưới thân là nóng hầm hập giường đất, từ nàng xuyên qua tới về sau, liền sinh bệnh, vẫn luôn trụ chính là Tây Úc tốt nhất giường đất, nhưng thật ra không biết, ở nhĩ phòng bên kia, nhà mình lao tử, một đêm không ngủ, mà nàng chính mình cũng đem nhĩ phòng cấp quên mất, căn bản cũng chưa nhớ tới này gốc dạng. Buổi sáng không đến 5 giờ, Trong thôn mặt từng nhà lục tục có người lên, người nhà quê, cơ bản đều dậy sớm. Cố vệ cường cũng không ngoại lệ, hắn một đêm không một lần từ phong mắt, trong ánh mắt phiếm tơm máu, cả người lại là sử không song kinh nhi. Hắn sáng sớm đem nhĩ phòng thu thập một lần, từ phòng bếp lòng bếp bên trong tìm một khối than tuổi ở trên vách tường đồ đồ vé tranh, đại khái vẽ một cái giản giao ra tới, hiện nhiên là tính toán đem này nhĩ phòng chỉnh một chỉnh. Đường lan chi hạt, hắn không ngủ. Đường Lan Chi không đau đại khuê nữ, hắn tới đâu. Kỳ thật, liền cố vệ cường chính mình cũng chưa phát hiện, nguyên bản nhà mình túc phụ đi đệ nhất buổi tối, lạnh băng băng giường đất, hẳn là nhớ tới nhà mình bà nương, nhưng là hắn nhìn đến này nhĩ phòng cảnh tượng, là thật thật hận, hận kêu bà nương may mắn nhanh một bước đi rồi, bằng không hắn xác định vững chắc muốn đấm nàng một đốn, bọn họ tứ phòng đại khuê nữ, không phải như vậy bị người chà tấn. Bởi vì quá sớm, đi mời người tới tu phong đai khue nu khong phai nhu vay bi nguoi trà tan đất, Nhân ra liền cơm sáng cũng chưa ăn, hơn nữa, ngừng một ngày tuyết, lại hạ lên, hắn ra cửa thời điểm, tuyết ước chừng có đầu gối như vậy thâm, một dưới chân đi, liền ham đi vào. Cố vệ cường liền đi trước phòng bếp, nhìn xuống nước lù, ngày hôm qua tẩy gà mái giả thời điểm, hắn tay đại, dùng thủy nhiều, cái này, cơ bản đều thấy đấy. Hắn đơn giản cầm lấy đòn gánh cùng thùng gỗ, tính toán đi tiền viện nhi bên kia gánh nước, toàn bộ cố ra thôn liền tam khẩu giếng. Một ngụm ở thôn đầu, một ngụm ở thôn đuôi, còn có một ngụm, liền ở thôn chính giữa vị trí, cố ra phòng ở kiến hảo, ly giếng nước cũng liền 5 phút cất trình, nhưng là cái này này lại tuyết, vài thước cao tuyết động, lộ không dễ đi, gánh nước người nhưng thật ra không nhiều lắm. Cố vệ cường là cái thứ nhất đi, hắn còn cầm một phen sẻng, vừa đi vừa sạn tuyết, sạn ra tới một cái vừa vặn có thể hơn người tiểu đạo tử. Hắn sạn song sau. Lục tục liền bắt đầu có người ra cửa múc nước Gặp được người quen Hoặc là niên cấp đại Cố vệ cường còn sẽ giúp đỡ một phen Vương đại anh sáng sớm bị nam nhân nhà mình đá hạ dưỡng đất Nàng ngủ mê mang mang ngồi ở lạnh leo trên mặt đất Kia lạnh leo từ lòng bàn chân thẳng thoang chán Buồn ngủ nháy mắt không có Người cũng thanh tỉnh không ít Nàng này sẽ mới phản ứng lại đây Phân ra Sau này múc nước nấu cơm tẩy nồi sống đều là của nàng Không dậy nổi không được Nàng vô vô ngông đứng dậy thời điểm, lôi kéo ngực chỗ miệng vết thương, ngực chỗ là thương nặng nhất một hối. Ngày hôm qua cô vệ phu ở nhà chính thời điểm, một chân đá đi xuống, thật tàn nhẫn. Nàng nửa đêm ngủ không được thời điểm còn đang suy nghĩ, cũng mất công nàng mạng lớn, bằng không này một chân liền đi nàng nửa cái mạng. Vương Đại Anh lắc lắc trong đầu lung tung rối loạn cảm xúc, thở dài, này sẽ mới cảm thấy chưa phân ra chỗ tốt tới. Ngày xưa đều là cố an ăn kia nha đầu chết tiệt kia hoặc là lao đại cố vệ quốc đi múc nước, nấu cơm có đại tẩu triệu quân nhạn trống ở đằng trước, nàng nhiều nhất ngồi ở lòng bếp thiêu nhóm lửa, giống một giọng nói kêu đại gia ra tới ăn cơm. Nàng lúc này mới ý thức được, trước đây nhi ngày lành hoàn toàn không có. Vương đại anh đỡ cái bàn, chậm gì gì đứng lên, lung tung bộ một cái áo bông tử, ra cửa trước, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường đất hô hâu ngủ nhiều nam nhân, lại thở dài. Lúc này mới đem đông phòng đại môn cấp đẩy ra. Nhìn đến bên ngoài trắng pheo pheo một mảnh, Vương Đại Anh sờ sờ trên tay lạnh băng băng đòn gánh, càng thêm không nghĩ ra cửa, loại này thời tiết, liền thích hợp hoa ở trên giường đất, nơi nào thích hợp ra cửa làm việc. Nàng ngây ra thời điểm, phòng trong, cố vệ phú nâng nâng mỉ mắt, hùng hùng hổ hổ, chết bà nương, người muốn đông chết ta à. Còn không làm việc, bọn nhỏ lập tức liền dậy. Vương Đại Anh trà sắt tay, Đem trong lòng ngực áo khoác suy gắt gao, vội vàng ra cửa. Mới ra môn liền gặp được lao đại cố vệ phú, mang theo một cái phá nỉ mũ, chính đem triệu quân nhạn trên người đòn gánh đoạt lại đây, nhạn nhì, ngươi trở về ở hoa sẻ, tuyết đại lộ không dễ đi, ta tới gánh thủy. Triệu quân nhạn nhìn xuống đất thượng hậu tuyết, suy nghĩ một chút, này lộ sắc thật không dễ đi, đem đòn gánh đưa cho cố vệ quốc, quay người lại, liền nhìn đến nhà mình nhị đệ mội mới ra trong phòng ra tới. Trên tay cũng còn chịu trách nhiệm thùng nước, nàng có chút ngượng ngùng, hỏi, nhị đệ mội, muốn hay không làm đại ca ngươi, giúp các ngươi đem thủy cung cấp gánh nhi đe muoi muon hay về. Vương đại anh này sẽ trên mặt nan khăng khẩn, nàng vẫn luôn cảm thấy ở lão cô ra mấy cái chị em dâu bên trong, nàng là đại đội trưởng tức phụ, thân phận cao nhân nhất đẳng, mấy ngày liền tử cũng là tốt nhất quá. Nhưng là hiện thực lại là, nàng cảm thấy chính mình là quá tốt nhất cái kia, hiện giờ đại tuyết thời tiết. Lại còn muốn chính mình ra tới gánh thủy, nam nhân nhà mình ở noan kháng thượng ngủ không biết sống chết. Nàng khinh thường lão đại toàn gia, làm nặng nhất sống, quá kém cõi nhất sinh hoạt. Hiện giờ tài trí ra một ngày, nàng triệu quân nhạn nam nhân liền biết đâu lòng chính mình bà nương, ngẫm lại nhà nàng nam nhân đâu. Vương đại anh trong lòng khó chịu, trên mặt lại cười đắc ý, đại tổ á. Không phải ta nói ngươi, nam nhân sao, đều là làm đại sự tình người. Đừng làm cho bọn họ bị này đó việc nhỏ cấp trì hoãn, giống ta ra vệ phú chính là, hôm nay ban ngày muốn đi giúp trịnh quả phụ ra hỗ trợ tiếp đại khuê nữ về nhà ăn tết, trịnh quả phụ nhưng cho năm đồng tiền làm đáp tạ đâu. Đầu năm nay, năm đồng tiền cũng không ít liệt, kia trịnh quả phụ là cách vách thôn người, tuổi trẻ thời điểm, coi trọng cố ra thôn trương đồ tể, lúc ấy chính là chấn động một thời, trịnh quả phụ nhà mẹ đẻ điều kiện không tồi, chứng mắt trương đồ tể nhưng là cố tình chỉnh quả phụ thích, liền cái gì lễ hỏi cũng chưa phải gả cho trương đồ tể. Nay một gả đều là nhiều năm như vậy đi qua, sáu mấy năm thời điểm, trong thôn mặt tư gia không cho dưỡng heo, chỉ có thể nhà nước dưỡng heo, trương đồ tể nhưng không phải thành thất nghiệp nhân viên, không biện pháp, liền tính toán đi ra ngoài sấm sớm, Lại không thành tưởng, vừa ra đi nhiều năm như vậy, không có thể trở về. chỉnh quả phụ dựa vào nhà mẹ để tiếp tế. Hơn nữa nàng tự cấp nhi cũng vênh báo, một người nuôi lớn ba cái khuê nữ, không chỉ có như thế, mỗi ngày còn cùng hồn vọng phu giống nhau, đều sẽ rút ra thời gian ở thôn khẩu chờ nhà nàng nam nhân. Đều nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều, nhưng là trịnh quả phụ sẽ là người, quê nhà hàng xóm đều sử hảo, ở đại gia trong mắt, trịnh quả phụ chính là thời cổ trinh tiết liệt phụ một loại tồn tại. Cho nên, vương đại anh tuy rằng kiêng kỵ nữ nhân khác mơ ước nam nhân nhà mình, nhưng là đối với Trịnh Quả phụ chính là yên tâm khẩn, kia nữ nhân trong lòng cũng chỉ có trương đồ tể không nói, còn muốn so Cố Vệ phú lớn hơn 5 tuổi, hai người là không có khả năng. Cố Vệ Quốc nghe được vương đại anh nói, ngượng ngùng, rốt cuộc là buồn miệng hồ lô, nửa ngày đều hồi bất quá đi, ở hắn xem ra, cùng nhị đệ so sánh với là vô dụng chút, đừng nói sáng sớm thượng tránh năm khối, hắn chính là một tháng đều khó tránh đến năm đồng tiền. Nhưng là triệu quân nhạn không giống nhau, nàng ngày thường chỉ là không muốn phản ứng vương đại anh, nàng há mồm liền nói, vệ quốc liền điểm này bản lĩnh, đau nữ nhân, kiếm không đến tiền không quan trọng, người một nhà khổ nhật tử cũng có thể quá, ta nguyện ý bồi hắn. Này bình bình đạm đạm một câu, làm thành thật chất phác cố vệ quốc nháy mắt đỏ hốc mắt, hắn nâng ra bị nẻ bàn tay to, gắt gao nhéo triệu quân nhạn tay, cứ việc triệu quân nhạn bị niết sinh đau, nhưng là nàng luyến tiếc nói cố vệ quốc một câu. Bất quá là khoác áo khoác ra tới thượng vê đút cờ cô An An, không nghĩ tới, nhìn đến này vừa ra cảm động tuồng, nàng tự nhiên nhìn đến bị chọc tức xanh cả mặt vương đại anh, phút một chút, không nhìn xuống, bật cười, nàng đem áo khoác hướng trên người túm túm, che khuất lọt gió địa phương, nàng đối với triệu quân nhạn dơ ngón tay cái lên, đại bá, ngươi nếu là không hảo hảo đối đại bá nương, ta làm bình an tấu ngài, đây cũng là cô An An cùng đại phòng quan hệ hảo, mới có này treo chọc cách nói. Đi. Phía trước nhi buổi sáng, cô An An gánh nước chọn bất động thời điểm, từ trong đất mặt làm xong vừa ra sống cố vệ quốc, luôn là giúp đỡ cô An An gánh thủy. Bị văn bối trêu chọc cố vệ quốc mặt già đỏ lên, cùng cái môi giống nhau hừ một tiếng, dẫn theo đòn gánh liền hướng giếng nước đi. An An cười, đại bán nương đi trở về đi tiếp theo ngủ, kia giường đất cũng thật tấm áp á. Triệu quân nhạn dơ tay điểm điểm An An cái chán, hai người một khối vào phòng đến nỗi vương đại anh nàng đau lòng nam nhân nhà nàng nam nhân là làm đại sự người vậy đi gánh nước bái nhân gia chính mình đều không cảm thấy ủy khuất bọn họ này đó người ngoài có gì hảo thuyết bên ngoài cũng thật lanh a lãnh xương cốt phùng nhi đều là đau đây là an an phản ứng đầu tiên nàng cắn sau nha tảo đông lạnh cả người phát run run mèo vèo chạy chậm vào tây úc phanh một chút đóng cửa lại trượt chân đến loan kháng bên trong thật ấm áp Đây là An An phản ứng đầu tiên. Nàng một quay đầu, liền đối thượng một đôi sáng lấp lánh, tụ cục đôi mắt, An An liệt miệng cười cười, Đông Đông, ngươi tỉnh à. Cố Đông Đông bắt tay từ trong ổ chân mặt ruôi ra tới, đem cô An An tay từ nàng ổ chân cấp túm ra tới, hắn nói, tỉ, ta cho ngươi che che. Đông Đông đánh tiểu ra cửa đều là ở An An trên lưng lớn lên, tới rồi sau lại, chú ái cúc nếu là vội lên thời điểm. Ở tiểu một ít đông đông là cùng An An toàn một cái ổ chăn. Đến sau lại, trầm rãi trưởng thành, lúc này mới phân ổ chăn ra tới, nhưng là còn ở một chương trên giường đất, tỷ đệ hai quan hệ tốt không được. An An nhìn chầm chầm trước mặt tiểu hài nhi, hán tay nhỏ có chút hắc, còn có chút nứt ra, nhưng là phủng An An tay thời điểm, cái miệng nhỏ một trường, không ngừng hướng An An trên tay ha khí, sáng lấp lánh đôi mắt, mở to đại đại, chờ mong, tỉ, ấm áp điểm không. Nhưng ấm áp, An An cười, trên mặt mang theo ấm áp, cố ý đem lệnh leo tay nhỏ hướng đông đông trong cổ mặt cố ý voi vào đi, trà sát. Cố đông đông nhạc thành một đoàn, hắn ở trên giường lan lộn, không ngừng xúc cổ, tỉ, băng, hào băng. Một lát sau, An An bắt tay ruồi ra tới, tiểu đại nhân giống nhau cố đông đông này cổ, nghiêm trang, tỷ, ngươi ở voi vào đi che che, ta không sợ lãnh. An An xoa xoa tiểu đậu đinh đầu tóc. Đông đông đầu tóc đặc biệt mềm, cùng nữ hài tử đầu tóc giống nhau, nàng cười mắng, tiểu ngốc tử, nơi nào sẽ không lạnh, vẫn là lạnh leo tay, hướng trong cổ mặt trượt chân. Bị nàng mắng tiểu ngốc tử cố đông đông cũng không giận, hắn cười ha hả tốn cô an an tay hướng trong cổ mặt tắc. Muốn nói, cũng oán cô an an, nàng nguyên bản là bị nghện tỉnh, vê đúp cờ ở bên ngoài, ly có điểm xa, vốn di thượng vê đúp cờ qua lại liền 3 phút, nàng chạy tới nghe góc tường, biến thành 8 phút. Này dưới không mấy độ thời tiết, liền khoác gai áo khoác cô an an, nhưng không phải bị đông lạnh thành ngốc tử. Cố vệ cường từ bên ngoài chịu trách nhiệm thủy trở về thời điểm, cách thật xa, liền nghe được Tây Úc bên trong tiếng cười, trên mặt hắn lạnh léo cũng chẩm rãi tan đi xuống, cả người đều nhu hòa vài phần. Đến nỗi Vương Đại Anh, gặp quỷ đi thôi. Vừa rồi Vương Đại Anh cự tuyệt triệu quân nhạn hỗ trợ sau, nàng chính mình chọn đòn gánh, đi giếng nước bên cạnh, mới biết được, một nữ nhân. Từ mấy mét thâm giếng nước bên trong tạp khai khối băng, nhắc tới thủy, cũng không dễ dàng. Chính hối hận đâu. Phát hiện cố vệ cường đang ở giúp hàng xóm đề thủy, nàng trước mắt, tức khắc tới chủ ý, nàng đem thùng nước hương cố vệ cường bên cạnh một phóng, cùng thường lui tới giống nhau, ngựa khi vinh mặt hất hàm sai khiến, tứ đệ, ngươi nhị ca nói, làm ngươi giúp ta hạ vội, đem thủy nhắc tới tới. Đông một chút, cố vệ cường đem trên tay đánh mãn thủy thùng nước cấp thả xuống dưới. Thùng nước bên trong đến xương nước đá bắn tới rồi vương đại anh trên người, hắn cười lạnh, chúng ta nhận thức sao, thật đúng là đại mặt, ngày hôm qua còn ở khắc nghiệt hắn quê nữ, hôm nay liền cũng giống như người không có việc gì, làm hắn hỗ trợ múc nước. Thật đúng là đương hắn là dĩ vãng cái kia một lòng chỉ vì trong nhà tốt kẻ lô mãng. Nói xong, cũng không để ý tới khi sắc mặt xanh mét vương đại anh, hắn quay đầu lại tiếp đón, thúc thúc thím. Nhà ta hải tử còn chờ ta trở về nấu cơm đâu. Ta đi trước một bước. Đến nỗi, Vương Đại Anh, nàng là ai? Vốn là bị Vương Đại Anh này sốt ruột ngoạn ý làm cho trong lòng không thoải mái cố vệ cường, vừa đi tới cửa, liền nghe được bên trong động tĩnh. Hán thần sắc nhu hòa xuống dưới, đem tràn đầy hai xô nước, đem lú nước lấp đầy. Nhìn hạ trong nồi mặt nấu bí đỏ cháo, lại lấy từ trong túi mặt cầm mười mấy cái im hàm trứng gà ra tới. Này hàm trứng gà là hắn tử hoa tử ra trước mượn tới, ở nông thôn trứng gà, sợ không cấm phóng, liền chuyên môn dùng cái thô sứ cái bình, liền bậy bếp bên trong phân trò, quấy một quái, dài điểm muối thô ba, kia trứng gà liền tính là phóng nửa năm cũng không thành vấn đề. Hơn nữa thời gian lâu rồi, kia muối vị thấm đi vào, nấu ra tới hàm trứng gà, lòng đỏ trứng kim hoàng lưu du, một ngụm đi xuống, hương không được. Cố vệ cường đem trứng gà trực tiếp dùng thủy rửa rửa. Ném tới rồi trong nồi mặt, bỏ thêm một đống tủi lửa, lòng bếp bên trong nháy mắt nóng hổi lên, này một phen lửa đốt xong, này hàm trứng gà cũng có thể nấu chín. Liên này, thiểu trong nồi mặt còn ôn nửa nồi nhiệt nước sôi. Thu thập xong rồi, run run trên người giường đất hai đứa nhỏ hô khí, lúc này mới vào Tây Úc, đem trên giường đất hai đứa nhỏ hô lên. Nói thực ra, đây là nguyên thân cô An An, ký sự tới nay, chưa từng có quá đại ngộ, còn có thể dầu mông ở trên giường đất ngủ đến điểm phòng bếp bệ bếp bên trong cơm đều hảo, làm trưởng bối đoan đến trên giường đất tới ăn. Nhưng thật ra an an, trước kia ở nhà thời điểm, cố ba cùng cố mẹ có thường xuyên như vậy đau nàng. Cho nên nàng không có nhận thấy được dị thường tới, bên cạnh tiểu đậu đinh, tuấn cố vệ cường góc gáo, nhìn trên bàn bãi bí đỏ cháo cùng hàm trứng gà, cảm thán, ba, ngươi mỗi ngày ở nhà được không, ta cùng tỉ là có thể mỗi ngày như vậy Mỹ. Cố vệ cường cố ý sụ mặt, khó mà làm được. Ba ba muốn kiếm tiền nuôi sống các ngươi, nói, hắn quay đầu nhìn An An, trong nỗi mặt có nước ấm, mang theo đệ đệ đi trước tẩy một phen mặt, ta đem cơm thịt lên, ăn xong rồi, ta làm đằng trước nhi ở quý tài thuốc lại đây giúp chúng ta đem nhĩ phòng loãn kháng chỉnh một chỉnh. An An nghiêng đầu, nhìn về phía nhĩ phòng, theo bản năng hỏi, nhĩ phòng loãn kháng làm sao vậy? Loãn kháng không nóng hỏi, còn Mạo Yên, ngươi đứa nhỏ này, ngủ vào váng. An An thẻ lưỡi, làm nũng này không quên sao thấy cố vệ cường thần sắc vô thường nàng chạy chậm tún đông đông đi phòng bếp rửa cái mặt thầm nghĩ nguy hiểm thật thiếu chút nữa lòi an an uống một ngụm nóng hầm hập cháo đột nhiên nhớ tới ba ngươi sao không cần ngày hôm qua dư lại canh gà phía dưới đâu này nhiều bất việc à buổi sáng lên ngao cháo còn muốn nấu trứng gà xào dưa chua quá phiền thoái cố vệ cường chính cấp đông đông lột trứng gà nghe được nhà mình khuê nữ hỏi chuyện hảo ra hỏa Lột xác trứng gà đều thiếu chút nữa bị cút đi, hắn cương thân mình, nói láp, hôm qua buổi tối, ta đói bụng, lên đem dư lại canh gà cấp uống lên, trên bàn có tiểu hài tử, hắn cùng nhà tranh bên ngưỡng kia có giao tình sự tình, không thể làm hài tử biết, an an đảo còn hảo, đặc biệt là đông đông, tiểu hài tử ra cửa nói chuyện, miệng không cá biệt môn nhi, dễ dàng đưa tới thai hoạ. Nga, an an gật gật đầu, lại bổ sung, vậy hành. Ta thiếu chút nữa tưởng miêu đem canh gà cấp ngầm đi rồi, vậy đáng tiếc. Bị coi như miêu người nào đó, trong lòng rơi lệ đầy mặt, khuê nữ quá khôn khéo, hắn thiếu chút nữa đều lộ tẩy Ăn xong rồi cơm sáng, An An muốn đi thu thập cái bàn rửa chén, đều bị cố vệ cường cấp đuổi đi vào. Hắn ấp úng, nữ hài tử, không phải có mấy ngày nay không thoải mái, không thể dùng nước lạnh sao, mau vào đi nghỉ ngơi, làm lao phụ thân cố vệ cường thật đúng là không như vậy xấu hổ quá tuy nói là nhà mình quê nữ nhưng là nhắc tới tới rốt cuộc có vài phần ngượng ngùng tuy tiện cố an an ngẩn ra một chút nào mấy ngày cố vệ cường thẹn quá thành giận đoạt lấy chén phân phó tiểu nhi tử đông đông mang ngươi tỉ vào nhà đi tưởng hắn làm một cái lao phụ thân dễ dàng sao nghe lời ngoan ngoãn cô đông đông đẩy cố an an vào phòng thần kinh đại điều cố an an lặp lại lao phụ thân nói Hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Nguyên lai like là chỉ nguyệt sự A. Này có gì? Cố vệ cường là nàng ba ba được không? Nhớ trước đây nàng vẫn là An An thời điểm, có chút kinh nguyệt đau, cố ba ba hận không thể mãn thế giới mang theo cô An An đi xem bác sĩ, tìm phương thuốc cổ truyền. Mùa đông lạnh lùng, càng là ngàn dặn dò vạn dặn dò, không thể chiêu nước lạnh. Nghĩ đến đây, cô An An trong lòng cũng ấm áp dối tinh dối mù, kỳ thật lại nói tiếp thiên hạ lao phụ thân đều là giống nhau buổi sáng 10 giờ nhiều cố vệ cường mời đến quý tài thúc hắn năm nay tuổi không nhỏ cùng cố ra láo ra tử cùng tuổi vẻ mặt nếp vốn tử nhưng là nhìn lại hiền tư thực hắn mang theo cái phá nỉ mũ ăn mặc một đôi hậu miên ủng miên ủng mặt trên bọc mấy tầng thật dày làm cỏ tranh một có thể giữ ấm nhị có thể phòng hoạt tam còn có thể không thấm nước miễn cho đi một chuyến tuyết địa miên ủng đều ướt thấu thấu hắn đến thời điểm Cố vệ cường đã đem nhị phòng bên trong đồ vật, nên dọn đều dọn ra tới, chỉ còn lại có một cái trống rông giường đất. Quý tài thúc chịu một ngụm thuốc lá sợi, đem yên nổi đặt ở trên tường gõ bang bang vang, hắn lác lắc đầu, dọn căm hận, cái nào vương bắt con bê lúc trước làm thành như vậy. Này không thành tâm hại người sao. Thế hệ trước người, làm việc kiên định, hơn nữa quý tài cả đời đều là băng nhân xây giường đất, này một gõ, liền biết lúc trước xây này giường đất thời điểm. Ăn bất ăn xén nguyên vật liệu không nói, liền phương vị cũng chưa nắm giữ hảo. Chu ái cúc ra cửa thời điểm, nhìn thấy quý tài từ bên ngoài đi vào Tây Úc, nàng liền đơn giản theo ở phía sau, vừa nghe quý tài nói như vậy, nàng tay hướng trên tường đột nhiên một phách, mặt đều thanh, giải thích, kiến phòng ở thời điểm, trong nhà vội, quý tài ngươi kêu đoạn thời gian theo o phia sau vua nghe quy tai noi nhu vay nang tay huong tren tuong đot nhien mot phach mat đeu thanh giai thich kien phong o thoi điem trong nha voi quy tai nguoi kia đoan thoi gian lai đi trong thành vệ tân ra, không ở thôn, ta đem tu giường đất này một khối sự tình giao cho láo nhị tức phụ vương đại anh tới quản. Nàng lúc ấy nói từ nhà mẹ đẻ trong thôn mặt thỉnh một cái rất lợi hại sư. Phó, không chỉ có như thế, giá cả còn muốn tiện nghi, ta lúc này mới đồng ý nàng mời đến nhà mẹ đẻ người hỗ trợ xây giường đất. Cố vệ tân là cố quý tài nhi tử, bất quá ở trong thành mặt tiệm cơm giúp việc bếp lúc hôm kia năm cố ra xây nhà thời điểm, cố quý tài đi huyền thành, cố ra tìm không thấy xây giường đất người, vương đại anh lại bày mưu tính kế, chú ai cúc lúc này mới tin vương đại anh. Làm nàng thỉnh người tới làm. Nghĩ đến đây, chú ái cúc sắc mặt hơi trầm xuống. Quý tải, ngươi nhìn xem cách vách phòng mấy cái giường đất, có hay không vấn đề? Quý tải xây cả đời giường đất, nhà ai nào hộ bên trong khởi xấu xa, hắn cũng thấy nhiều. Hắn thần sắc nhàn nhạt chịu một mồm to thuốc lá sợi, chậm gì gì phun ra, cha đi. Bằng không này thân thể đều cấp cháy hỏng, này xây giường đất cũng là môn học vấn. Nếu là xây không đúng, bước khói không nói. Dương đất còn không ấm áp, nếu là xây quá mức, kia độ ấm quá cao, dễ dàng đem người hảo hảo thân thể cấp đều ta mù. Quý tài trước cha xét Tây Úc dương đất, hắn lắc lắc đầu. Nếu cố vệ cường đem người mời tới, mặt khác mấy cái nhà ở cũng thuận tiện nhi một khối nhìn. Kỳ thật không cần xem, cố vệ cường nhiều ít có thể đoán được một ít đầu đuôi. Hôm kia năm kiến phòng ở thời điểm, bọn họ đem tiền tiêu đủ. Nhưng là này tiền lại bị vương đại anh từ trung gian trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thỉnh một cái kém sư phó, trong nhà noan kháng đều là chắp vá lại đây. Tây Úc xem xong rồi, ở đi chính là triệu ai cúc nàng cùng cố lao ra tử nhà ở, đồng dạng vấn đề, an bất an xén nguyên vật liệu, phương vị không đúng. Nàng chưa từ bỏ ý định, lại mang theo đi đông phòng, vương đại anh vẻ mặt hồ nghi, ngạnh sinh sinh đổ ở cửa không cho tiến, cố vệ cường lắc lắc mặt, dẫn theo nàng cổ. Hướng bên cạnh nhắc tới lưu, nàng tức khắc không dám hẹ răng. Quý tải cầm cái no điếu, dung yên bính, đem giường đất gõ bàng bàng rung động, truyền đến thanh âm lại là có chút giống ruột, nếu không lắng nghe, thật đúng là nghe không hiểu. Hắn quay đầu lại, đối với mấy người nói, giống nhau, này giường đất đều bị giảm không ít nguyên liệu. Nghe thế câu nói, theo ở phía sau vương đại anh chân đều mềm, nàng mãn nhãn sao kim tử loạn bạo, sự việc đã bại lộ ở bọn họ này thiên xó xỉnh bên trong mùa đông lanh thực từng nhà noãn kháng đều là vợ kịch lớn kia đều là phải tốn giá cao tiền tới tạo lúc trước cố gia này nằm gian gạch đỏ nhà ngói chính là trong thôn mặt độc nhất phân không biết tiện sát bao nhiêu người đây chính là hoa giá cao tiền tới xây lên tới nào biết là bên ngoài ngăn nắp nội bộ là trang hư sợi đông vương đại anh hướng trên mặt đất ngồi xuống mẹ ta cũng là bị lửa a ngươi phải tin ta a Bị có hay không bị lửa, đại gia hỏa trong lòng đều rõ ràng. Đặc biệt là nàng Vương Đại Anh, lúc trước xây giường đất, chú Ái Cúc cầm tiếp cận 400 đồng tiền ra tới, trong nhà lớn nhỏ tiểu hơn nữa nhị phượng, tổng bảy tám cái giường đất, liền tính là dùng tốt nhất tài liệu hơn nữa nhân công phí đó là là đủ đủ. Vương Đại Anh lúc trước nói là thỉnh nhà mẹ để trong thôn mặt đại sư phụ, kỳ thật bất quá là một cái học trò, đi học 3 tháng, gian dối thủ đoạn, bị đại sư phụ cấp khai trừ rồi. kia bị khai trừ tiểu sư phó, ở vương đại anh nhà mẹ đẻ trong thôn mặt, thanh danh xem như xú, không ai sẽ thỉnh hắn trở về xây giường đất. Cũng liền lừa lừa ngoại thôn người. Này không, bị vương đại anh thấy được kiếm tiền cơ hội, nàng chỉ tốn không đến 100 khối, liền tu một bảy tám cái giường đất. giữ lại 300 tới khối, bị nàng cấp trung gian kiếm lời túi tiền riêng, sớm đều hoa sạch sẽ. Nói thật, Bằng không ta hôm nay khiến cho ngươi già cô ra mồn, nơi nào tới, lan đến chạy đi đâu, chú ái cúc khí tay phát run, chỉ vào vương đại anh nói, cho dù là làm ba cái hải tử không có mẹ, ta cũng muốn đem ngươi cái này hài hỏa đổi ra cô ra. Cố vệ cường cũng mắt lạnh nhìn, không có chút nào hỗ trợ, có một loại người, luôn là muốn đau mới biết được hối cai nay hai hoa đuoi ra co nhưng là không đau, lập tức liền quên mất. Nói chính là vương đại anh. An An nghe được động tính. Từ Tây Úc bên trong lặng lẽ theo ra tới, nàng nắm tiểu đậu đinh, mắt trông mong nhìn nhà mình lao phụ thân, còn thỉnh thoảng an ủi khí phát run chu ái cúc. Cố vệ phú này sẽ đi chinh quả phụ ra hỗ trợ, tiếp nhà bọn họ con rể nữ nhi vào thôn tử, không ở nhà. Nhưng là vương đại anh mấy cái hài tử đều là ở, nhìn thấy từ chính mình trong bụng bò ra tới mấy cái hài tử, đều không thể tin tưởng nhìn nàng. Đặc biệt là cố thư, càng là dùng. Ta có ngươi loại này, mẫu thân cảm thấy mất mặt biểu tình. Vương Đại Anh tóc lộn xộn, nàng nước mùi nước mắt một đống. Xin tha, mẹ, ta biết sai rồi, ta không nên tham ô, cầu xin ngươi tha ta lần này đi. Nhà của chúng ta cố thư muốn thi đại học, không thể nói ra đi có cái ly hôn ba mẹ à. Hắn ném không dậy nổi người này à, Huống chi, nàng chính là cấp láo cô gia sinh ba cái kim tôn tử con dâu à. Như thế nào có thể nói ly liền ly đâu. Chu Ái Cúc giận cực phản cười, một cái tắt chịu qua đi, nhìn kia lực độ là dùng 10 thành 10, ta tha ngươi. Vương Đại Anh chính ngươi nói, ngươi một năm xuống dưới muốn ta tha ngươi bao nhiêu lần. Cái này ra bởi vì ngươi tan, đại gia hỏa tránh tới tiền mồ hôi nước mắt, xây nhà, cũng muốn bị ngươi thăm đi, ngươi nói ngươi loại người này, còn có gì làm không được. Từ trước đến nay thiên vị nhị phòng cố lao gia tử, lúc này cũng ở một bên nhìn, thở ớ lạnh nhạt. Này lão nhị tức phụ làm việc quá không địa đạo, là phải cho điểm giáo huấn. Cố vệ phu run run quần, thần thanh khí sảng từ bên ngoài trở về, mới vừa đi đến trong viện, liền nghe được từng đợt khắc khẩu. Hắn trong lòng lộp bộp nhảy dự. Vào phòng, liền nhìn đến nhà mình bà nương quỳ trên mặt đất xin tha, nhìn vương đại anh kêu bồng đầu tán phát, đầy người dữ tợn, nước mùi nước mắt một đống bộ dáng, hắn trong mắt hiện lên một mặt ghét bỏ. Không hỏi xanh đỏ đen trắng. Đi lên chính là một chân, ngoáng nói người này mụ giả thúi, rốt cuộc làm gì sự, đem mẹ khí như vậy tàn nhẫn. Cố vệ phu xuyên chính là bằng da ống dày, như gân đế, này một chân là dùng mười tầng kính nhi, vương đại anh bị đá một lào đảo, nửa ngày hồi bất quá kính nhi tới. Cố thư lời ít mà ý nhiều đem sự tình đều nói một lần. Cố vệ phu sắc mặt trắng thanh, thanh bạch, lúc trước này chú ý là hắn cấp vương đại anh ra, xây giường đất muội xuống dưới tiền. Hơn phân nửa hoa ở trên người Hán, còn có một bộ phận cầm đi cấp cố thư ở huyện thành làm lộ phí. Nhưng là lời này lại không thể nói. Chỉ có thể chết án là vương đại anh mỡ heo che tâm, làm ra loại này suốt sinh sự. Cố vệ phú trong lòng đánh mấy cái chuyển, trên mặt lại bất động thần sắc. Hán uy hiếp nhìn thoáng qua vương đại anh, ý bảo nàng đừng đem sự tình nói ra, khuyên giải. Mẹ, việc này xác thật là đại anh làm không đạo nghĩa, nhưng nàng là ta ba cái hài từ mẹ. Cố thư lập tức muốn thi đại học, ta cùng đại anh nếu là ly hôn, liền sẽ trở thành cố thư vết nhơ. Đại anh bên này ta tới đấm một đốn, toàn đương cho đại gia xả xả giận. Cố vệ phú lời này nói rất đúng, toàn bộ sai lầm đều ở vương đại anh trên người. Nếu là ly hôn, chịu khổ vẫn là lao đại cố thư. Cố thư muốn thi đại học là toàn bộ cố gia vinh quang, hắn liền đánh cuộc, đánh cuộc lao nhân cùng lao thái thái liên tiếp từ bỏ cố thư. Cố thư rất biết điều, mãi. Ra, chúng ta ban phía trước có cái đồng học cha mẹ ly hôn, nàng ở trường học bị xa lánh không nói, liền thành tích cũng từ lớp trước 10 rất tới rồi trăm tên có hơn. Nghe được lời này, chú Ái Cúc đặt mông ngồi xuống ghế trên, nàng nhắm mắt, lão nhị xảo quyệt nàng không phải không biết. Bất quá, cố thư xác thật là nàng cùng lão nhân uy hiếp. Nàng liên tiếp, lấy cố thư tiền đổ tới đánh cuộc. Chú Ái Cúc cắn chặt răng, hành, không ly hôn thành. Nhưng là này trong phòng mặt sở hữu giường đất, tu bổ phí dụng nhị phòng bỏ ra, này giường đất xây thời điểm cơ sở không đánh hảo, nếu là tới tu nói, tương đương với một lần nữa ở hoa một lần tiền. Nếu là trước kia, này tiền đó là từ công trung bỏ ra, lần này a. Đương nhiên là cố gia nhị phòng chính mình lót thượng. Cô An An trong mắt hiện lên một tia châm trọng, này xem như nhẹ, trong nhà nhất hư cái kia giường đất là nguyên thân cô An An ngủ 2 năm. Nàng mở miệng nhị thúc tây úc nhị phòng cái kia giường đất ta muốn tốt nhất nguyên liệu thấy cố vệ phú sắc mặt có chút khó coi nàng bổ sung cái kia bước khói nhị phòng bên trong kia giường đất đều là lạnh lẽo ta ở hai năm đâu cố vệ phú không muốn lại bị cố vệ cường liếc mắt một cái chừng mắt nhìn qua đi nhị ca kém cỏi nhất phòng ở là ta khuê nữ trụ về tình về lý ngươi đều hẳn là bồi thường ăn an, an tuy rằng đã phân ra người ở bên ngoài xem ra Đánh gây xương cốt còn dính gân, cố vệ phú còn không nghĩ cùng cố vệ cường sẽ rách mặt, rốt cuộc lấy hắn tứ đệ năng lực, sớm hay muộn muốn đi ra ngoài cố gia thôn. Mà hắn nếu là tưởng ở cố gia thôn đại đội trưởng thượng ở thượng một bước, còn cần lao tứ tới giúp đỡ. Cố vệ phú đầy mặt đau mình đáp ứng, hành, trong phòng này mặt tu dường đất tiền, nhị mat tu giuong đat bỏ ra. Vương đại anh xương láo cao mặt, ấp úng, ta không đồng ý, chúng ta nhị phòng căn bản không có tiền còn sót lại một trăm nhiều khối, là phải cho cố thư khai năm ở trong thành đi học dùng. Liên như vậy định rồi, vẫn luôn chưa mở miệng cái cố lao ra tử lên tiếng, nếu là có ý kiến, liền đem lúc trước nuốt vào đi tiền, ở còn trở về. Vương Đại Anh tức khắc tắt lửa, dựa theo nàng dự toán, là người quen tu dưỡng đất, nhiều như vậy, cũng liền trăm tám mươi đồng tiền. Nhưng là nếu là đem nuốt vào đi nổ ra, đem nàng bán đều không đủ, Cố Lao gia tử trên mặt là công bằng, làm nhị phòng tới tu dưỡng đất, còn có một tầng ý tứ, sợ Lao tứ này một phòng ở dây dưa, nếu là lại muốn càng nhiều, đối với nhị phòng tới nói, là dậu đổ bìm leo. Trải qua lần trước phân ra về sau, không thể không nói, Cố Lao gia tử trong nội tâm mặt, là có chút sợ chính mình ra bốn tiểu tử. Nếu một nhà chi chủ lên tiếng, phía dưới cho dù có ý kiến, cũng chỉ có thể nuốt hồi trong bụng đi. Muốn an an tới xem Này xử phạt, thật là khinh phiêu phiêu, này toàn ra ngủ hư giường đất lâu như vậy, người trẻ tuổi còn hào chút, người già nói, thân thể còn không biết cha tấn thành gì bộ dáng. Nhưng là, làm trường bối, lao nhân cùng lao thái thái đều không truy cứu, nàng làm văn bối, nếu là nhắc lại, liền có chút bất hiếu. Chú ái cúc sắc mặt hơi chút hòa hoán một ít, nàng đối với một bên vẫn luôn xem náo nhiệt quý tài nói, liền phiền toái quý tài, giúp chúng ta trong ngoài sửa chữa lại một lần nếu là kém tiền liền hỏi lão nhị mướn bọn họ nếu là không cho chỉ lo cùng ta nói ta áp bọn họ nói tới cửa cho ngươi ra dốc sức sống lời này có chút trọng đối với cố vệ phú tới nói hắn đường đường một cái đại đội trưởng dần dần có quan uy nếu là bởi vì thiếu tiền đi phía dưới ba tánh ra dốc sức gắn nợ nơi đó từ mặt mũi xem như vứt sạch sẽ hắn có chút không tán thành mẹ chu ái cúc lại là không thấy hắn Đối với lao nhị, nàng cũng là coi trọng, chỉ là một việc này một sự kiện thêm lên, kia viên nóng hầm hập tâm, cũng chậm rãi lạnh xuống dưới. Này tu giường đất nhất thời nửa cũng làm không xong, quý tài đem nhà mình tôn tử cấp hô lại đây, tính toán đáp bắt tay. Hai người làm lên, đều là quân tay, đảo cũng mau Trước hết tu chính là Tây Úc Nhĩ phòng giuong đất, bởi vì là cố vệ cường đi đầu nhì kêu hắn tới liên quan đem Tây Úc phòng ngủ chính giường đất một khối sửa sang lại. An An trước kia không ngủ qua giường đất, cũng là đi vào nơi này mấy ngày nay, mới chậm dãi bắt đầu ngủ, nàng hướng lên trên nằm, đánh mấy cái lăn, liếm mặt, ta cũng không cảm thấy có gì biến hoa. Cố vệ cường nhìn đến nhà mình đại khuê nữ khó được có như vậy nghịch ngợm, hắn cười ôn hòa, buổi tối thi hạ, bảo quản thoải mái dễ chịu. An An cười tủm tỉm gật gật đầu. Bên cạnh tiểu đậu đinh cố đông đông có chút không lỡ nhìn thẳng, hắn ghé vào nhà mình lao phụ thân trên vai, cắn lô thai, bà, ngươi có hay không cảm thấy tỷ của ta hảo ngốc ca? Tự cho là thanh âm hảo tiểu nhân cố đông đông, thần thần bị bí. Cố an an, cố vệ cường ngón trỏ cột lên, bán hạ nhà mình tiểu nhi tử đại não môn, không được khi dễ ngươi tỉ. Tiểu đậu đinh nhìn hạ nằm ở trên giường lăn lộn tỷ phù hoạ, ân. Ai dám khi dễ tỷ của ta? Ta tấu hắn, an an tưởng tiểu đầu đinh đồng nôn đồng ngữ, lại không thành hình, một ngữ thành châm. Tây Úc giường đất tu xong rồi, cố vệ cường cũng ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, hắn người này không chịu ngồi yên, cùng nhà mình hài tử thương lượng về sau, liền tính toán ở an tiết trước, ở đi một chuyến hóa. Nhiều tích cóp điểm tiền, dựa theo kế hoạch của hắn, sang năm an an đi trong thành mặt đọc cao trung, cho ở trường hoàn cảnh quá kém. Thật sự không được. Hắn đến lúc đó ở huyện thành thuê một bộ phòng ở, nếu là tiền đủ nói, mua một bộ cũng là có thể. Vừa vặn đông đông đứa nhỏ này, lập tức muốn lên tới năm ba, huyện thành bên trong láo sư vẫn là tốt một chút. Đương nhiên, đây đều là về sau tính toán. Trước mắt nói, muốn an an vững vàng quá cái hảo năm. Hơn nữa, hắn muốn cho bọn nhỏ biết, cho dù không có mâu thân, bọn họ cũng không thể so hai tử khác kém. Hai tử khác có. Nhà bọn họ hải tử cũng muốn có, hải tử khác không có, nhà bọn họ hải tử càng phải có. Cho dù là muốn bầu trời ngôi sao, hắn cố vệ cường cũng muốn nghĩ mọi cách, trích tới đưa cho hải tử. An An nghiêm túc nói, ba, ngươi đi kiếm tiền đi, trong nhà có ta nhìn đâu, đông đông nhưng nghe lời, không cần lo lắng cho chúng ta, nói, nàng tung tăng từ gối đầu phía dưới, lấy ra một cái bình an phúc, đây là siêu thị bên trong nhất tiện nghi cái loại này, hai khối tiền một cái dùng chính là tơ hồng từ biên lên nhưng ngoại hình sắc thật nhất phục cổ với thời đại này man gần sát quá tốt an ăn cũng không dám lấy ra tới nàng đưa cho cố vệ cường ba đem này bình an phúc quảy đến xe thượng bảo bình an ta cùng đông đông đều chờ ngài trở về đâu cố vệ cường nhìn kia bàn tay đại bình an phúc hắn hốc mắt hồng hồng bất quá lại là trong nháy mắt sự tình hắn lái xe nhiều năm như vậy lần đầu tiên thu được bình an phúc Ngày xưa xem dẫn hắn tiến vận chuyển đội sư phó, còn có các đồng đội, đều có người nhà đưa. Nhưng là hắn chưa từng có. Đường Lan Chi tâm từ trước đến nay ở như thế nào trang điểm chính mình, như thế nào trang điểm luyện luyện trên người. Cho nên trước nay không nghĩ tới nơi đó đi. Đến nỗi Chu Ai Cúc, còn lại là niệm, Lao Tư cưới một cái như vậy sẽ chuyển tức phụ, khẳng định là có, cho nên nàng cũng bỏ qua. Cố vệ cường tiếp nhận bình an phúc. Một cái một mét tám mấy cao trắng hán, đương trường đem tơ hồng một bộ, tròng lên trên cổ, có chút chẳng ra cái gì cả. Hán rội tay sờ sờ an ăn đầu, cảm ơn quê nữ, tưởng hắn cô vệ cường đời này, có cái này một đôi nhi nữ, cũng coi như là thấy đủ. Đến nôi cố huyền huyền, theo bản năng bị hắn cấp bỏ qua, bên ngoài đại tuyết ước trừng hạ ba ngày, mới vừa rồi dừng lại. Này ba ngày, an ăn nơi nào cũng chưa đi, liền nhìn nhà mình tiểu đậu đinh ở nhà chuyển thức ăn. Đối với An An tới nói, nàng uổng có một cái đại kim sơn, lại còn muốn giả nghèo quỷ, thật là quá thảm. Bất quá cũng may tiểu đầu đinh nghe lời, mặc kệ An An làm cái gì, tỉ tỉ đều là đúng. Nếu là không đúng, thỉnh tham khảo điều thứ nhất. Nhưng đem cô An An cấp cảm động, liền kém rơi lệ đầy mặt. Ở tiểu đầu đinh mí mắt phía dưới, bột lên men, sau đó phóng trong nồi mặt trưng, mau thục thời điểm, An An tay trái một phen, Nguyên bản bắp mặt màn thầu, biến thành tùng tùng mềm mại bánh mì. Đem tiểu đậu đinh ăn, đôi mắt đều mị một khối, không ngừng liếm ngón tay, xung bái, tỉ, ngươi làm màn thầu ăn ngon thật. An ăn trên tay còn cầm nửa khối sữa bò bánh mì, nàng cười tủng tỉm gật gật đầu, lần sau còn cho ngươi làm, đến nỗi là màn thầu vẫn là bánh mì, chỉ có nàng chính mình biết. Cũng mất công tiểu đậu đinh hảo lừa dối. Nàng nhìn hạ siêu thị thịt kho đương khẩu, phóng suốt một loạt tiêu gà. Lạp xưởng, còn có lô thịt bà chỉ. Ngấm lại liền chảy nước miếng, lại không thể lấy ra tới. Rốt cuộc, dùng bánh mì thay thế bắp mặt màn thầu đã xem như treo đầu dê bán thịt chó. Này trống rông xuất hiện thịt, quá mạo hiểm. Nàng dối giắm nửa ngày, trong óc doi ram nua ngay trong oc mat linh quang chật lõe, đông đông, đi, tỉ mang ngươi đi hoa tử thúc ra, hoa tử thúc ba bà, an an kêu nhị đại gia sớm chút năm, an an đi theo nhị đại gia một khối đi qua trong núi. Đánh quá săn. Bất quá, An An vận khí có chút kém. Nga. Không. Là phi thường kém. Pham là nhị đại gia mang theo An An, liền trước nay săn không đến con mồi, hoặc là nói, cho dù săn đến con mồi, chỉ cần An An ở, tổng hội có các loại ngoài y mớn, kia con mồi cuối cùng đều gà bay trứng vỡ. Tì như, ở An An trong ấn tượng mặt, nguyên bản nhị đại gia săn một con xỏa bảo tử, An An đi theo phía sau. Xỏa bào tử trên đuổi trói hảo hảo dây cỏ tử, đột nhiên chặt đức, chơ mắt nhìn xỏa bào tử lưu. Lại hoặc là, rõ ràng đã rớt đến bấy dập bên trong, vượng rớt con thỏ, an an gần nhất, kia con thỏ liền bắn ra gấp 10 lần sức lực, hai chân bắn ra, từ bấy dập bên trong trốn thoát, chạy. Còn có, kia gà rừng phì đều đi không nổi, gặp được an an, cánh vung lên, cũng coi như là kỳ, thế nhưng bay đến nhánh cây thượng. Người dám tưởng kia cả người đều là thịt mỡ gà rừng, thế nhưng có thể múa may cánh, bay đến cao cao nhánh cây trên đầu. Dù sao, nhị đại gia tỏ vẻ, hắn đánh cả đời săn, trước nay chưa thấy qua loại này kỳ quái hiện tượng. Bắt đầu, An An chăm chỉ hiếu học, làm nhị đại gia rốt cuộc có một loại, có người kế tục cảm giác, nhưng là tới rồi sau lại. Nhị đại gia, nhìn thấy An An liền hận không thể đường vòng đi. Ta không thể trêu vào, còn trốn không nổi sao. An An không tin tà, nàng lênh tiểu đậu đinh, đi hoa tử thúc ra thời điểm, nhà bọn họ chính hợp lại trái đôi, toàn ra ngồi ở phòng bếp sửa ấm đâu. kia bùn chậu bên trong, còn thiêu mấy viên đậu phộng, một phen đậu nành, hai cái bẹp bẹp khoai lang đỏ. Nàng đẩy cửa tiến vào thời điểm, bán hạ đang theo láo thử giống nhau, lột đậu phộng ăn đâu. Nhìn đến An An, nàng ánh mắt sáng lên, An An, ngươi cuối cùng là tới, ta đều ở nhà nghẹn phát mau, nàng béo. Nhà mình lão nhân, lo lắng nàng ra cửa, một đầu tải đến trên nền tuyết mặt, rút đều rút không đứng dậy, cho nên, nàng muốn đi tìm An An chơi, cố hoa tử cũng không đồng ý. Nói thực ra, đây là cố hoa tử buồn lo vô cớ. An An tử trong túi mặt lấy ra tới một phen trái cây kẹo cứng, đầu năm nay, huyện thành bên trong bán đều có, bất quá nàng lấy ra tới đường, đóng gói càng đẹp mắt một ít thôi, sáng lấp lánh tở lặt tiệm giấy ngáy mắt đem bán hạ ánh mắt hấp dẫn qua đi, cho người mang, nếm thử, nhưng ngọt, an an nói xong, cúc hương thẩm liền từ đống lửa bên trong bảo hai cái khoai lang đỏ ra tới, một cái đưa cho đông đông, một cái khác đưa cho an an, an an lại vây vây tay, cúc hương thẩm, ta không nói bụng, nói nàng dừng một chút, nhìn về phía nhị đại gia trong ánh mắt mạo lục quang, nhị đại gia, đem ngài săn thu công cụ cho ta mượn xử xử bái, nhị đại gia đôi mắt nửa híp. An mặc một cái hậu áo đông, đôi tay đang ở ống tay áo tử bên trong, dựa vào trên ghế nằm, nướng hỏa, hừ khúc, thoải mái cực kỳ. Nghe được An An nói, hắn đào đào lỗ thai, lớn giong An An nột, người nói gì, bùn trầu bên trong phóng tùng chi, mạo du, thiêu bùm bùn rung động, người già, tuổi lớn, lỗ thai có chút điếc. An An cũng không vội, nhặt hai viên đậu hà lan ăn, nhai giòn, không tự chủ được để cao giong nhị đại gia đem ngài săn thu công cụ cho ta mượn xử xử lúc này nhị đại gia nhưng nghe minh bạch hắn dọa thiếu chút nữa từ trên ghế nằm ngã xuống hắn nhìn từ trên xuống dưới an an không thành ngươi săn không đến còn sẽ đem ta ông bạn già cấp bị thương an an qua tay đi săn công cụ lấy về tới cơ bản đều là thiếu cánh tay gãy chân. bên cạnh cố hoa tử làm minh bạch an an ý đồ đến cùng nhà hắn bán hạ giống nhau không phúc hậu nở nụ cười an an đại lanh thiên đừng đi lăn lộn trong núi mặt không an toàn huống chi ngươi cũng đánh không đến con mồi a ngồi ở cái này trong phòng mặt cái nào người không biết an an là trên núi con mồi linh vật phàm là chỉ cần có an an đi theo tái hảo thợ san đều đánh không đến san chỉ có thể tay không mà về không nói thợ săn ông bạn già cũng sẽ tản an an thực buồn rầu đi phía trước nhi thanh danh quá kém mọi người đều không tin nàng nàng trà sắt tay da mặt dày nhị đại gia Ngài liền cho ta mượn đi. Nhị đại gia vẫn là lắc lắc đầu, không muốn. Bên cạnh tiểu đậu đinh nhìn tỷ tỷ liên tiếp bị nhục, hắn một kích động, có một chút nhảy tới rồi nhị đại gia trên người, đông lạnh đỏ bừng tay nhỏ, túm nhị đại gia dâu, không ngừng vặn a vạn. Còn không quên quay đầu lại, dặn do, tỉ, nhị đại gia đều đem công cụ đặt ở phòng bếp phía sau cửa đầu. Người trực tiếp đi lấy liền thành, bên này có hắn nhìn, nhị đại gia chạy không được. ai? người cái nhại danh cánh tay mẹ mìn hướng bên ngoài quải a nhị đại gia nói xong mới phát hiện luật khởi thân sơ cũng không phải là đông đông cùng an an mới là thân tỷ đệ hắn này tao lão nhân mới là người ngoài rốt cuộc là từ nhỏ nhìn lớn lên luyến tiếp tấu ra tiểu tử hắn giống lên một giọng nói nhưng đừng đều lấy xong rồi a liền lấy phát thú kẹp một ngươi cái khác đều không được nhúc nhích an an giòn sinh lên tiếng đối với nhà mình tiểu đậu đinh giơ ngón tay cái lên Chờ bắt được sau, nàng tiếp đón, đông đông, ngươi liền ở hoa tử thúc giang ốc, ra tối nay tới đón ngươi trở về, đông đông muốn đi, lại bị nhà mình tỉ tỉ một cái mắt lạnh trứng mắt nhìn trở về, tức khắc gục xuống đầu, không lên tiếng. Cố hoa tử nơi nào yên tâm làm an an một người vào núi, hàn hướng trên người bộ một cái miên áo khoác, liền tính toán đi theo an an một khối. Nào biết, cái kia nha đầu túi, thế nhưng hai ba bước đi không ảnh, còn không quên quay đầu lại, hoa tử thúc. Ngươi trở về, ta liền đi sơn cùng nhi hạ nhìn xem, không vào bên trong. Cố hoa tử nhìn hạ chính mình trên người miên áo khoác, run run đông cứng tay, nghĩ nghĩ, lấy an an này quỷ kiến sầu thân thủ, trong núi mặt con ngồi cũng không gây thương tổn nàng, đơn giản thành thành thật thật trở về ở trong phòng mặt sợi ấm. Thời tiết này, nơi nào thích hợp săn thu à? Ở nhà mới phong mat sưởi am thoi tiet nhất thoải mái. An an dựa theo ký ức, từ hoa tử thúc ra ra tới. Từ thôn đầu đi đến thôn đuôi, càng đến mắt sau, phong ở cũng càng ít, ước chừng có đi rồi nửa giờ, cuối cùng là gặp được một tòa nhà tranh, nàng có ấn tượng, nơi này ở mấy cái phần tử xấu, bất quá nàng năm đó ở trên núi đốn tuổi hỏa thời điểm, ngã xuống, này phần tử xấu còn giúp nàng không ít vội liệt, sau lại, nàng liền miễn phí thành phần tử xấu đứa ở. Nàng tấm tắc miệng, an an tâm cũng thật hảo, lá gan cũng thật đại, bất quá kia phần tử xấu đảo không phải thật sự hư, tâm địa còn khá tốt. Nàng lắc lắc trong óc mặt lung tung rối loạn ý tưởng. Theo nhà tranh phía sau ưu tĩnh đường nhỏ, một đường hướng bên trong đi, trên đường tuyết rất sâu, thừa dịp không ai thời điểm, từ siêu thị bên trong nhảy ra tới một đôi cao cao ống ủng, chỉ đem đầu gối đều giấu ở bên trong, từ bên ngoài xem màu đen ống ủng hơi mỏng một tầng, nhưng là hướng bên trong vừa thấy, kia dày bên trong chung quanh một tầng thật dày bạch lông dê đẹm giường nhưng ấm áp. An an thoải mái than thở một hơi, lộng cái thật dày miên bao tay, nhặt một cái gậy gộc, đương quải trượng hướng trong núi mặt đi. Này tuyết rán chắc, một dưới chân đi, dâm khanh khách chi trì, nhưng thật ra bởi vì tuyết còn không có hóa, không hoạt, lộ hảo tẩu thượng không ít. Trong núi mặt diệp rừng trúc tử, xanh mượt lá cây mền thượng một tầng thật dày trăng đông, áp cong chi đầu, nàng chơi tâm nổi lên, túng cành trúc, đột nhiên buông lỏng kia trầm tích bông tuyết rào rạt rơi xuống, càng là đẹp không sao tả xiết. An an chơi đủ rồi, mang theo hậu miên bao tay tay, cũng đông lạnh đỏ bừng, nàng biến ma pháp giống nhau, lại từ siêu thị bên trong cầm một cái hướng ấm túi trường nóng, nhét vào áo đông bên trong, tuy rằng có chút trọng, nhưng là cả người nóng hầm hợp. Nàng đơn giản nhanh hơn tốc độ, thượng hai cái triển núi sau, mới vừa rồi thấy được một cái sơn lõm tử, kêu lõm tử mà trong nhung la ca nguoi nong ham hập. nang mặt người đuoc mot cai son lom tu kia lom nói, sớm chút năm là cái khuỵu sông bất quá sau lại đại hạn chậm rãi liền thành khô cạn sơn lõm tử bất quá nơi này rộng mở lại bình dễ dàng nhất hạ phát thu kẹp an an tả hữu nhìn xung quanh một chút phía đông dấm rẫm phía tây nhảy nhảy phát hiện trung gian kia khối tuyết rốt của tùng nàng liền cầm cái đồ vật bắt đầu bảo bao ước chừng có vài thước cao động về sau chậm gì gì đem trên người cong đồ vật lấy ra nàng không biết chính là ở nàng sau lưng kia lùn cây bên trong, chật vừa thấy là thật dày tuyết động. Nhưng là nếu là nhìn kỹ đi xuống, liền sẽ phát hiện, kia lùn cây bên trong có hai người, bất quá người này à. An mặc màu xanh lục con trang, toàn thân dính đầy bạch bạch bông tuyết, hơn nữa kia màu xanh lục quần áo, sen lẫn trong bụi cây bên trong, nhưng thật ra phân không rõ ràng lắm là bụi cây lá cây, vẫn là tuyết trắng, ít nhất từ bên ngoài tới xem, là thật sự một chút đều phân biệt không được. Nghe được động tĩnh sau. Bên trái cái kia thanh niên đối với bên cạnh người, lắc lắc đầu. Ý bảo, hắn nhìn phía trước, không cần ra tiếng. Này thanh niên đúng là từ kinh thành hạ phái đến Thái Tùng huyện làm nhiệm vụ lục diễn, bởi vì làng vĩnh linh bị lưu đẩy đến cố gia thôn. Cho nên, lục diễn bị phái đến Thái Tùng huyện thời điểm, trực tiếp lợi dụng chức vụ chi tiện, hạ phong tới rồi cố gia thôn phụ cận bộ đội. Mấy ngày nay, đại tuyết phong sơn, binh lính cản quấy tử nhóm đều bị nhốt ở bộ đội bên trong. Trên người đều mau trường bao. Trùng hợp lục diễn được đến tin tức, nói có cái cùng hung cực các đồ đệ, trong khoảng thời gian này đã bị phong đến này núi lớn bên trong, hắn hướng về phía trước cấp xin nhiệm vụ, thượng cấp lại chưa phê chuẩn. Nguyên nhân là, bọn họ đóng quân ở chỗ này, cũng không phải tới chảo tù phạm, mà là vì nghiên cứu nhiệm vụ. Đối với thượng cấp hồi phục, lục diễn là không tán thành, lúc này mới dưới sự giận dữ, mang theo thủ hạ trường tiểu ngũ một khối ra tới. Tra xét tình huống, bọn họ một đường từ sau núi đuổi tới này Sơn Long Tử, lại phát hiện người nọ những người này biến mất tung tích. Dựa theo lục diễn phân tích, đám kia người nếu là muốn tại đây tuyết trăng xóa núi lớn bên trong sông sót, này Sơn Long Tử bên trong, là tốt nhất hạ bao địa phương, bởi vì địa phương khác, toàn bộ đều là dày giặc cây cối, cho dù hạ bao, cũng thực dễ dàng bị trong núi mặt con ngồi chạy trốn. Nào biết? Lục diễn mang theo trương tiểu ngũ bí ẩn ở cây không chờ đến tử bên trong đã ban ngày quan cảnh, không chờ đến tù phạm, lại chờ tới rồi một cái tròn vo hát nha đầu. Nay còn không phải là ngày ấy ở cố gia thôn bù kết dưới thẳng cây, dạy hư đệ đệ hát nha đầu sao. Lục diễn hít mắt, cẩn thận quan khán dụng tâm ngoại xâm nhập lánh địa cô An An. Là trung hợp sao? Vẫn là nói, có bị mà đến. Từ hắn góc độ vọng qua đi, vừa vẫn có thể nhìn đến cô An An nửa ngồi xổm thân mình. Dầu tròn vong ngông, như đủ kính nhi đào bấy giờ, trong miệng còn không dừng lầm bẩm, đủ rồi đi. Đủ rồi. Gà dưng rơi xuống, hẳn là phịch không đứng dậy. Lục diễn khỏe mắt tức chê không được chịu chịu, không cấm tự mình hoài nghi, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Nếu thật là kia tù phạm, như thế nào sẽ phai ra tới một cái xuẩn nha đầu tới. Đơn giản không có việc gì, hắn đối với trương tiểu ngũ chấp một chút đôi mắt, không được lúc ních, liền tiếp theo nhìn đi xuống. Cô An An đào hảo bẫy dập, người liền hướng bên cạnh trốn đi, bắt tay rồi đến bên trong quần áo, che lại ấm tay túi, cảm thán, còn hảo nhà ta hòa đủ, kế tiếp chính là đợi, ước chừng qua nửa giờ tả hữu. Này Sơn Lom Tử bên trong, thật đúng là chờ tới rồi con ngồi. Trước hết chờ đến chính là một con gầy bẹp gà rừng, vùng vấy cánh, ở Sơn Lom Tử bên cạnh chỗ, không ngừng thử. An An ánh mắt sáng lên, nhỏ rộng mặc nghiệm, mau vào đi, mau vào đi kia bấy dập bên trong, nàng phóng nhưng có thơm ngảo ngạt thuộc đầu Hà Lan, còn có hạt mẻ, đầu phộng viên, này nhưng đều là thứ tốt. Nếu là làm nhị đại gia biết, an an này nha đầu thối thế nhưng lấy tốt như vậy đồ ăn tới làm nhị liêu, quả thực sắp tức chết rồi. Người cũng chưa động vật ăn tốt như vậy. Nói thực ra, đây là an an lần đầu tiên khoảng cách con mồi như vậy gần, nàng cũng không cảm giác được lạnh, trong lòng bàn tay mặt đều là hãn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm ở sơn lõm tử bên cạnh gà rừng kia gà rừng tặc tinh thần không ngừng chuyển quyền quyển, quyển khanh khách đánh minh chính là không hướng bẫy dập bên trong nhảy an an vội vàng nhảy a ngươi nhưng thật ra nhảy a xuân đã chết ở nàng phía sau lùn cây lục diễn hán thế nhưng sẽ đem này hắc nha đầu trở thành tù phạm thám tử quá để mắt nàng nhất thời không nhịn xuống an an đột nhiên từ ẩn thân nơi đứng lên kia nguyên bản xoay vòng vòng gà rừng tựa hồ lập tức tìm được rồi mục tiêu nó vùng vẫy cánh thế nhưng đằng ở không trung cự ly ngắn bay lên hơn nữa nhìn kia mục tiêu địa phương thế nhưng là an an mà không phải cái kia bấy rập an an vẻ mặt đưa đám có chút hoảng không chọn lộ vô vô ngông liền hướng trung gian chạy vừa chạy vừa kêu, ngự khí mang theo âm dùng ngươi ngươi ngươi đừng tới đây xuống gà rừng ngươi lại qua đây ta liền tố ngươi Đừng à! Ly ta xa một chút, cô An An lúc này muốn đi lên rồi, nguyên bản không phải hẳn là buồn đồ ăn đi gà rừng, làm gì luôn đi theo nàng, nàng chạy nào, kia gà rừng liền đi theo nàng mông mặt sau cùng nào, hơn nữa chết không đúng khẩu. Nàng có chút quá để mắt chính mình, cho rằng nguyên thân cô An An sẽ săn thú, hàng năm ở trong núi mặt đi lại, lúc này mới ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn đi vào này băng thiên tuyết địa bên trong đi săn, nào biết? Nào có to gan như vậy gà rừng A. Một chút đều không sợ người. Ngược lại là, người sợ gà rừng A. An An bị kia gà rừng truy thật sự chạy bất động, nàng thở phi phò, đặt mông ném tới tuyết trong ổ mặt, bất động, đôi mắt mở to đại đại, chứng lưu viên, phóng tàn nhẫn lời nói, ngươi ở lại đây, ta ăn ngươi. Kia gà rừng tựa hồ ở cười nhạo cố An An, nó cánh phiến càng hăng hái nhi, chân sau vừa dấm, mượn lực bay đến An An trên đỉnh đầu. Thời gian phản phất tiên lặng 3 giây đồng hồ. An An giơ tay theo bản năng che chở đầu, kết quả không chờ đến kia chỉ gà rừng ở nàng trên đầu làm yêu. Ngược lại chỉ nghe thấy, phanh mà một tiếng. Gà rừng ngã xuống đất không dậy nổi, An An không thể tin tưởng, nàng đôi mắt trừng lưu viên, chết một cây bủi cây chi, chọc chọc gà rừng đầu, một chọc hai chọc tam chọc. Không động tĩnh. Hôn mê. Thật hôn mê. Không thể nào an an từ trên nền tuyết mặt chậm rãi đứng lên xoay eo đắc ý cười to làm ngươi truy ta làm ngươi truy ta sướng đáng đi vui quá hóa buồn nói chính là an an loại này nàng vừa dứt lời không biết từ nơi nào nhảy ra tới một con phì phì hôi mau con thỏ hướng trên người nàng đánh tới lại la phanh một tiếng đâm an an sau này lui hai bước lóe lào eo nàng ai u một tiếng túi đầu lúc này mới thấy rõ ràng đầu sỏ gây tội phát hiện Kia chỉ đánh vào trên người nảng hôi mau con thỏ, thế nhưng ở trên nền tuyết mặt run rảy, không ngừng run, run run, một đôi đá quý giống nhau đôi mắt, trứng mắt An An, phảng phất đang nói, đều tại ngươi. Còn không có trứng xong tiếp theo lại là một trận run run, mập mạp con thỏ A, cả người đều là thịt, này run lên A. Trên người thịt cùng phao bơi giống nhau, một tầng trùng điệp xuống dưới. An An túi lầu nhìn mắt chính mình, lại hung hăng khắp hạ chính mình đuổi. Hít hà một hơi, thật đau. Xem ra không phải nàng điên rồi, mà là này con thỏ cùng gà rừng điên rồi. Ban ngày ban mặt, đều mắt mụ, hướng trên người nàng đâm, một cái đâm hôn mê, một cái đâm điên rồi. Bất quá đây là chuyện tốt à. Nàng lên núi tới làm gì? Nhưng còn không phải là vì săn điểm con ngồi. An An cười tủm tìm từ phía sau cầm một cây dây cỏ ra tới, một đầu cột lấy gà rừng chân, một đầu tiếp theo thỏ hoang chân, một bên một cái. Nàng này sẽ cũng không sợ, thỏa mãn vô vô con mồi, vui vẻ, thật nhiều thì ta. Buổi tối liền ăn các người, đưa tới cửa tới, không ăn bạch không ăn. Ở nàng phía sau, toàn bộ hành trình quan khán lục diễn, đầu năm nay, con mồi đều như vậy xuẩn sao. Nhìn thấy người đều sẽ không trốn, ngược lại hướng nhân thân thượng đầm, còn va chạm một cái chuẩn. An An ghi nhớ trước kia săn thú ngoài y muốn, nàng đem gà rừng cùng con thỏ đều trói chặt về sau. Buộc ở lùn cây thượng, trừ phi này lùn cây sẽ chạy, bằng không này gà rừng cùng con thỏ nhất định nhi chạy không được. Nàng bước cằm, nhìn hạ bấy dập, lại như suy tư gì nhìn hạ chính mình tròn vo tiểu thân thể, nàng như thế nào cảm thấy, kêu bấy dập còn không bằng chính mình hữu dụ. Hay kia thành đường tăng thịt, này con mồi nghĩ dung hay la cắn một ngụm. ngoi nghi đen không thử lại, an an lẩm bẩm một chút, ở lục diễn ngạc nhiên trong ánh mắt, tuyển một cái tuyết đặc biệt hầu địa phương. Nàng rẫm rẫm, ân, nếu là con mồi rơi xuống, chui vào tuyết trong ổ mặt, một chốc một lát cũng chạy bộ. An An cảm thấy chính mình quả thực thông minh cực kỳ. Nàng nhắm mắt lại, đơn giản nhập định lên. 3 phút sau, 10 phút sau, một con xỏa bào tử, từ cây cối bên trong hoang mang rối loạn vọt ra, đầu nặng chân nhẹ, một đầu chui vào An An góp chân hôn kia đôi tuyết trong ổ mặt, nửa cái thân mình đều cùng đi vào. Chỉ còn lại có phì phì mông lộ ở bên ngoài, một chọc bạch mau, xoát một chút, nổ tung. Tuyết trắng, lông xù xù, cùng trên mặt đất tuyết thành một cái nhan sắc, đẹp hận. An An kinh ngạc, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy hiệu bào, vẫn là xỏa bào tử, nàng theo bản năng chết một chi bủi cây chọc chọc áo tròn ngông, tục xưng cúc hoa. Kìa cúc hoa thượng bạch mau, tắc căng khai, quán thành một cái tròn tròn bánh giống nhau, cả người còn không dừng chấn hưng Run rảy run rảy, toàn bộ thân mình cùng rút gân giống nhau, hôn mê bất tỉnh, cũng bất động. An An mưu đủ kính nhi đem xỏa bào tử tử trong đống tuyết mặt túm ra tới, kia xỏa bào tử tựa hồ ở giả chết, rất tò mò, ai đem nó cấp túm ra tới, thình linh mở một đôi đen nhánh đôi mắt, đa quý giống nhau, phiến quang, dọa An An trong lòng lộn bột một chút, bất quá, đối với lớn lên đáng yêu động vật, nữ sinh tựa hồ trời sinh không ngăn lại lực, hơn nữa này vẫn là thị an an từ trong túi mặt lấy ra một viên đậu phộng, nằm xoài trên trong lòng bàn tay mặt xoà bao từ túi đầu đầu lưỡi một quyển đem đậu phộng ăn đi xuống tự an an cầm dây cỏ ở nó trên đùi cột lấy chút nào không phản ứng lại đây này sẽ chính là muốn chạy trốn chạy a thật ngoan an an khen lại lấy ra một phen đậu nành phóng tơi trên nền tuyết mặt làm nóc áo choàng chính mình đi ăn ngươi ăn trước chờ ngươi ăn no ta lại ăn ngươi nay hung tàn nói chút nào nhìn không ra tới là cái tiểu cô nương nói ra lục diễn cảm thấy chính mình hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần đã chịu đánh sâu vào này trong núi mặt động vật thật sự đều như vậy xuẩn sao vẫn là này hát nha đầu quá mức độc đáo hắn cùng trương tiểu ngũ nhìn nhau liếc mắt một cái đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được nồng đậm khiếp sợ an an trò cũ trọng thi an trí hảo xòa bào tử lại hướng trên nền tuyết mặt vừa đứng phanh phanh phanh một tiếng tiếp một tiếng Tới rồi sau lại, lục diễn đã xem chết lặng. Phàm là con mồi gần hát nha đầu thân, không phải hôn mê chính là điên rồi, hoặc là bị đồng hóa, biến thành gia cầm, ngoan thực. An An cười tủm tịm, thỏa mãn nhìn dây cỏ thượng con mồi, đếm đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, không nhiều không ít, vừa vặn bảy chỉ, một con xỏa bảo tử, ba con hôi mau con thỏ, ba con gà rừng, Nga, còn có một cái tiểu da hỏa, đông cứng chim ngói, nàng cũng không chê cột vào dây cỏ mặt sau cùng. Nàng vô vô trên người tuyết bọn bắt tay bộ mang theo lên, túm dây cỏ tử, tính toán về nhà, lúc này đây thu hoạch, nàng vẫn là thực thoả mãn, nào biết, đều phải đi, từ cây tủng thượng nhảy xuống một con khỉ, ngây ngốc bái ở an an trên vai, không ngừng chi chi chi, an an nhìn hạ thân thượng tiểu hầu, bĩu môi, có chút ghét bỏ, đi nhanh đi, ta không ăn ngươi, lại nói tiếp, đều là một cái tổ tông, nàng thật sự là không thể đi xuống khẩu, Đem con khỉ tử trên người túm xuống dưới, phóng tới trên nền tuyết mặt. Lục diễn khỏe mắt ức chế không được run rẩy hắn nhìn thấy gì? Tuyết trăng xóa núi lớn bên trong, một cái tròn vo tiểu nha đầu, trong tay mặt túm một cái dây cỏ, ở phía trước dẫn đường, nàng phía sau dây cỏ thượng, buộc một chuỗi dài tử con mồi, nàng vừa đi, tia con mồi liền đi theo đậu. Thật dài, phảng phất thành con mồi đầu lĩnh. Uy phong lấm lấm, trương tiểu ngũ rốt cuộc không nín được hắn giơ tay lau một phen mặt nghẹn họng nhìn chân chối đầu trong thôn mặt tiểu nha đầu đều như vậy hung tản thành săn thú hảo thủ nga không nhặt con mồi hảo thủ lục diễn nhìn biến mất ở núi rừng trung hát nha đầu như suy tư gì cảnh cáo hôm nay việc này không cho nói đi ra ngoài trương tiểu ngũ gật gật đầu ủy khuất ba ba đầu ta muốn ăn thịt chúng ta cũng đi săn thú đi gặp quỷ kẻ bắt cóc đợi lâu như vậy cũng chưa nhân ảnh lục diễn liếc xéo liếc mắt một cái trương tiểu ngũ ngươi có thể có kia hát nha đầu cái loại này bản lĩnh Trương tiểu ngũ tức khắc tắt lửa ủ rũ cục đôi hắn nếu có thể có kia hát nha đầu bản lĩnh còn đương gì bình a trực tiếp đương cái thợ săn thật tốt còn đốn đốn có thịt ăn thật tốt nhật từ a lục diễn hít mắt nhìn thoáng qua chung quanh cả ngươi đều ghé vào trên nền tuyết mặt đem lỗ thai dán trên mặt đất nghe xong hồi lâu xác định không nghe được động tính sau Lúc này mới đứng dậy, vô vô trên người tuyết bọt, đi đến hắt nha đầu hạ bấy dập địa phương nhìn nhìn, hắn ngồi xộm xuống thân mình, đào lên tuyết, từ bên trong nhặt ra tới không ít đầu phọng viên cùng đầu Hà Lan, nhưng thật ra hạt mẹ quá nhỏ đã cùng tuyết hôn thành một đoàn, chia lịa không ra. Lục diễn đối an an lại có một tầng tân nhận thức, nhưng thật ra cái phú nha đầu, không biết ngũ gốc chân quý. Hắn mở ra lòng bàn tay, đưa cho trương tiểu ngũ, trương tiểu ngũ cũng không chê. Vê mấy viên đậu phộng, đem mặt trên dính tuyết bọt thổi thổi, ném tới trong miệng mặt, tinh tế nhai, cảm thán, đầu năm nay, con mùi đều so với chúng ta ăn ngon. Lục diễn cười cười, quay đầu lại, nhìn chung quanh địa hình. Sau một lúc lâu, xác định, đi thôi, người nọ sẽ không tới nơi này. Trương Tiểu Ngũ theo bản năng hỏi, vì cái gì? Lấy người nọ cẩn thận, chung quanh có người hoạt động dấu vết, hắn tất nhiên là có thể phát hiện, nếu là tại hạ một đêm đại tuyết. Nói không chừng có thể đem hoạt động dấu vết cái đi xuống, hắn nhưng thật ra sẽ ra tới, bất quá, có thể hay không hạ tuyết, ai biết được, lục diễn đi đến, phía trước gan an chạm kêu mấy cái vị trí, hoặc gan an bộ dáng động tác, thần sắc, nhắm hai mắt lại. Ba phút sau, chung quanh rông tuyết, không có bất luận cái gì con mồi, chủ động tới cửa. Hắn thở dài, này con mồi phạm xuẩn, cũng là phân người, đồng loại tương hút, vẫn là có đạo lý. Lời này bên trong ý tứ, An An chính là này xuẩn con ngồi đồng loại. ví dụ vì gặp được đồng loại An An, này sẽ mị tư tư nắm thẳng, mang theo nhặt được con ngồi, hướng dưới chân núi đi. Lên núi thời điểm chậm, xuống núi thời điểm nhưng dễ dàng nhiều. Bất quá từng bước từng bước giờ, liền đi tới sơn trước mặt nhì, lại thấy được cái kia nhà tranh. An An dừng lại, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lần trước giống như còn thiếu thanh nhang ca một tân tình. Nàng quay đầu lại. Nhìn hạ thân sau một chuỗi con ngồi, ngồi xổm xuống sờ sờ bị dọa hôn mê gà rừng, liền ngươi. An An túm dây cỏ, hướng nhà tranh đi, này sẽ, đại tuyết thời tiết, người bình thường ra đều là hoa ở nhà, cũng cũng chỉ có An An cái này quái thai sẽ ra cửa. Nang hô thanh, thanh nham ca, ngươi ở đâu? Phùng thanh nham đang ở bồi làng vĩnh linh chơi cờ, nghe được ca an, an thanh Nham, tức khắc giống như cứu tinh giống nhau, từ trên giường đất nhảy xuống tới, ta đi tiếp An An. Làng vĩnh linh ái chơi cờ nhưng là lại cố tình là một cái người chơi cờ dở đem phùng thanh nham cấp ma đã chết cố tình lang lão ra tự ỷ vào chính mình là người già nhưng kính nhi khi dễ phùng thanh nham phùng thanh nham một trương hoa hoa mặt ra cửa tức khác như tắm mình trong gió xuân đang xem đến an an khi phía sau một chuỗi con muỗi khi đôi mắt đều mạo lục quang hắn trà sắt tay ngượng ngủng an an đây là tặng cho chúng ta sao an an gật gật đầu Ngồi xổm xuống thân mình, giải khai dây cỏ, từ phía trên hái được một cái hôn mê gà rừng còn có một cái hôi mau thỏ hoang, cầm đi, buổi tối cấp lang ra ra cùng phùng thúc bổ bổ thân thể, muốn nói, ở tại nhà tranh ba người, cũng liền phùng thanh nham chủ nghệ có thể xem quá khứ. Phùng thanh nham kích động xoa xoa tay, trong miệng nói, này như thế nào không biết xấu hổ, trong tay động tác lại là nhất thành thật, không chút khách khí nhận lấy, đặc biệt là bắt được hôi mau con thỏ thời điểm. Hắn còn điên điên, tập bám lấy miệng, theo bản năng nuốt nước miếng, thật phì, có cái bảy tám cân đi, trời giá rét này thời tiết, vây quanh bếp lò, ăn nổi, là không thể tốt hơn, nếu là hắn nhớ không lầm, chiếu dưới đài mặt còn phong mấy cái đông lạnh củ cải, hầm lên, thơm nào. Ngặt! An An, trên núi Nhật, buổi tối các người làm nổi ăn, nàng quay đầu lại nhìn hạ thân sau xỏa bào tử, này chỉ áo choàng phỏng trường mới vừa thành niên, có cái ba mươi tư cân thịt một chốc một lát thu thập không ra nàng nhìn hạ thời tiết này đều đến buổi chiều ba bốn giờ chung thiên đều có chút mau đen tối nay ta đem xỏa bào tử thu thập ra tới tự cấp ngươi đưa chút lại đây phùng thanh nham gả con mổ thóc giống nhau gật gật đầu bàn tay to hướng an an trên vai một phách một bộ anh em tốt bộ dáng vẫn là an an muội từ đau lòng ta an an tức giận chụp bay phùng thanh nham tay ghét bỏ lấy ra ngươi giơ tay nói xong cũng không thèm nhìn tới phùng thanh nham trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, xoay người liền đi. Đương nhiên, nàng phía sau còn đi theo một chuỗi con mồi. An An yên lặng tính toán, còn muốn đi hoa tử thúc ra đem đông đông tiếp trở về, này gà rừng cùng hôi mau con thỏ giống nhau đưa một con cấp hoa tử thúc, bán hạ thích ăn, hoa tử thúc cũng là cái thèm quỷ. Nay chỉ xòa bào tử, nếu không một khối làm hoa tử thúc giết. Dù sao nàng là không hạ thù được, Nhà mình lao phụ thân lại không ở nhà, đông đông cũng không được. Có chủ ý, An An thẳng đến mục đích địa, này sẽ trong thôn mặt, có không ít trong nhà ống khói đều ở mạo yên. Hoa ở một ngày ở nhà mặt hàng xóm, cũng thừa dịp này sẽ, ở cửa tán gấu. Thật xa liền nhìn An An để kia một giây thừng con ngồi, hảo gia hỏa. Đại gia hỏa đều hít hả một hơi. Đây chính là thật thật tại tại Thị Ta, năm nay trong thôn mặt giết bốn đầu heo, tính thượng heo xuống nước không bỏ được ném, cũng mười mấy trăm tới cân, một cái thôn, mấy chục hộ nhân ra, phân tới tay, một nhà nhiều nhất có thể phân mười tới cân, kia vẫn là mười mấy khẩu người, đi theo một khối ăn, một người có thể phân đến vài miếng thịt, xem như không tồi. Cố An An phía sau dẫn theo này đó, chính là đủ quá cái phì năm. Triệu Quế Phương mắt khí nhìn An An phía sau một chuối tử con mồi, nhỏ giọng hỏi, An An A. Người đây là từ nào lộng nhiều như vậy con mồi A. An An dừng lại bước chân, chỉ chỉ phía sau phát thú kẹp, trong núi mặt nhặt được. Người chung quanh đều nghe được, lại lần nữa hít hả một hơi. Triệu Quế Phương không tự chủ được để cao tiếng nói, nhặt được. An An cười tủm tỉm gật gật đầu, lật qua sau núi, không phải có cái sơn lõm từ sao. Kia đất bằng bên trong con mồi tùy tiện nhặt, đây là lời nói thật. Nàng hướng kia vừa đứng, này con mồi không phải choáng váng chính là điên rồi, hướng trên người đâm, nhưng không phải bạch nhặt được. Cái này, trong thôn mặt nhưng điên rồi. Được đến tin tức người, cũng bất chấp mau đến buổi tối, thành đàn kết bạn, muốn đi sơn long tử bên trong nhìn một cái, nói không chừng, cũng có thể có an an cái loại này vat khí, nhặt về tới hai con thỏ, nếu là vận khí tốt, còn có thể nhặt được một con xỏa bào tử, an tết thịt nhưng không phải có. An an cáo biệt mọi người, dọc theo đường đi, không biết có mấy sóng người ở hỏi thăm tin tức, an an hảo không giữ lại, dựa theo phía trước lý do thoái thác. Một lần lại một lần. Đến nỗi đại gia có thể hay không nhận được, nhưng không phải xem vận khí tới. Nay một đường, một mép đều nói làm, mới đến hoa tử thúc ra. Hoa tử thúc một nhà mấy khẩu đều lười đến thực. Những người khác ra cái này điểm đều ra tơi tán tán khí. Chỉ có nhà bọn họ bốn khẩu đều còn hoa ở phòng chất tuổi bên trong. Trên cơ bản một cái buổi chiều, sưởi ấm thời điểm, nhân tiện nướng điểm khoai lang đỏ, đậu phộng, đậu hà lan một loại một buổi trưa miệng không đình, này không, tới rồi cơm điểm, một chút đều không đói bụng. An An đến thời điểm, Đông Đông chính bái ở cửa, không ngừng ra bên ngoài xem, vừa thấy đến nhà mình tỉ tỷ, đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy vui mừng, tỷ. Phòng trong phòng chất tuổi sưởi ấm vài người, nghe được Đông Đông gào này một giọng nói, tức khắc đồng thời đứng lên. Đặc biệt là Hoa Tử, một buổi trưa trong lòng đều không dễ chịu nhi, cảm thấy chính mình hẳn là đi theo An An phía sau. Hơn nữa nhà mình tức phụ, ở kia lại nhải, hắn một buổi trưa càng là không biết ra cửa bao nhiêu lần, chính là nhìn An An đã trở lại không có. Nay không, mới vừa cả người đông lạnh cứng đờ, từ bên ngoài vào nhà ngồi xuống đi, mông còn không có ấp nhiệt, này nha đầu thúi liền đã trở lại. thối lien đông chạy trầm phát gục An An trong lòng ngược mặt, An An nhân tiện đem hắn cấp ôm lên, nhưng thật ra không nặng, 7-8 tuổi hài tử, thoát nhìn cùng 5-6 tuổi không sai biệt lắm. Nhỏ nhỏ gầy gầy một cái, tới hai cái, ăn ăn đều ôm đến động. Nàng cười, xem tỷ cho người mang gì tốt. Hoa, wow, thật nhiều thịt ta, không hổ là tỷ đệ hai, nhìn vấn đề phương hướng đều là giống nhau như lúc, không phải tiểu động vật hảo đáng yêu à, mà là thật nhiều thịt. Đầu năm nay, ăn đều ăn không đủ no, ai còn cố đến đáng yêu không. Này đó con mồi, ở vài tuổi hài tử trong mắt, toàn bộ đều là thịt. Có thể ăn thịt. thịt ngươi thật lợi hại đông đông đại đại trong ánh mắt tràn đầy sung bái cố hoa tử đem đông đông từ an an trên người tốn xuống dưới nhìn kia một dây thừng con mồi hắn kinh ngạc chừng lớn đôi mắt an an ngươi đây là từ từ đâu ra an an cởi bỏ dây thừng bắt một con gà rừng cùng thỏ hoang đưa qua trên núi nhặt phỏng trừng là hạ đại tuyết này động vật đều ngốc là bẹp hướng trong lòng ngực đông thấy hoa tử thúc một bộ ngươi đậu ta biểu tình an an cũng không giải thích Nàng vô ngữ nhìn trời, ai, đầu năm nay, nói thật cũng chưa người tin. Xem ra sau này, vẫn là nói lao đi. Nàng chỉ vào còn trên mặt đất vượng xòa bào tử, hoa tử thúc, nếu không ngươi đem này xòa bào tử cấp, giết, chúng ta buổi tối ăn thịt. Cố hoa tử dối tay sờ sờ xòa bào tử cổ, da vào khí đều còn có, đường dưới à, này gà rừng cùng hôi mau con thỏ đều đủ ăn mấy đốn, này xòa bào tử còn có khí, ngươi lanh trở về dưỡng mấy ngày tới rồi năm trước mặt nhi làm ngươi lão phụ thân đem này xỏa bảo tử cấp làm phải biết rằng ngươi lão tử chính là một phen hào thủ năm đó chúng ta đi ra ngoài săn thú thời điểm đều là hắn phụ trách động đao tử nói hoa tử sắt có chuyện lạ run run thân mình tia tay là thật mau a loại này tháo sống vẫn là cho ngươi ba lưu trữ người khác tháo làm lên cũng quen thuộc giống ta loại này tay chói gà không chặt thư sinh vẫn là cho người ta nhìn xem bệnh hảo An an một hồi tới, đông đông đều hận không thể dán ở tỉ tỉ trên người, hắn tránh ở an an phía sau, không ngừng vướt con vỏ bao, nghe được hoa tử thúc nói hắn ba tháo, đương trường liền không làm, ta ba nhưng cẩn thận, chưa bao giờ sẽ đem chúng ta cấp quyến mất, hoa tử thúc mới tháo đâu. Đều đem ban hạ tỉ cấp quyến đến huyện thành bên trong, tự cấp đã trở lại, cũng mất công đông đông trí nhớ hảo, năm trước gan tiết thời điểm, hoa tử cùng cố vệ cường một hối mang theo nhà mình hài tử đi huyện thành học trợ. Kết quả, cố hoa tử ăn uống no đủ sau, chính mình lọc cọc ngồi xe bỏ về tới cố gia thôn. Trơ trở về ngủ một giấc sau, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nhà mình khuê nữ cấp quên đến huyện thành bên trong. Vẫn là cố vệ cường thận trọng, phát hiện hoa tử đi lạc sau, liền đem bán hạ cấp quản lý tại bên người, một khối mang theo trở về. Vì này, lúc ấy bán hạ chính là gần tháng không lý nhà mình lao phụ thân chính là thật thật bị tâm đại phụ thân, cấp khí chứ. Ngươi nói, phụ thân mang theo hài tử học trợ, kết quả lao phụ thân ăn uống no đủ về nhà ngủ, đem hài tử cấp rơi xuống, đây cũng là mất công bán hạ đã mười mấy tuổi, nếu là ở điểm nhỏ, nhưng không phải bị người mẹ mìn cấp lừa đi rồi. Đột nhiên bị tiểu hài nhi vạch trần gốc gác, cố hoa tử cũng không giận, hắn một cái tắt chụp đến đông đông trên đầu, cất nhả, người đứa nhỏ này, càng lớn càng không hào chơi. Có lẽ là nhà mình tỉ tỉ ở trước mặt nhi, đông đông có tự tin, đột nhiên mắt trợn trắng, tỉ, chúng ta về nhà ăn gà rừng hoa ba phạn đứa nhỏ này đứa nhỏ này, con niệm lần trước An ăn làm thịt khô hoa ba phan này không, vừa thấy đến thịt phản ứng đầu tiên chính là ăn hoa ba mau con thỏ vào phòng bán hạ Thành, An ăn cùng cố hoa tử nói xong lời từ biệt. Cố hoa tử xách theo gà rừng cùng hôi mau con thỏ vào phòng. Bán hạ cao hứng liền kém nhảy dựng lên, An ăn cũng thật lợi hại, mẹ. Buổi tối chúng ta nổi tiếng phun phun thì thỏ. Cúc hương thẩm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình quê nữ, còn ăn, thành tiểu trư, trên tay lại dẫn theo con thỏ, chuẩn bị đi vào thu thập, quay đầu lại cùng nam nhân nhà mình nói chuyện. Ngươi nói, này ăn ăn cũng thật bỏ được, này gà rừng cùng hôi mau con thỏ đến bao nhiêu tiền, nói cho liền cấp, thậm chí liền kia chỉ xỏa bảo tử đều phải lưu lại, này nhưng đều là quý giá ngoạn ý nhi. Cố hoa tử đắc ý, cà lơ phất lơ. Kìa nhưng không, ta nửa cái khuê nữ đâu. Gặp được gì tốt, đều nhớ rõ phân cho láo tử một chút, cố ra thôn. Láo tử hai chữ cũng không phải mắng chửi người nói, mà là phụ thân y tứ. Bán hạ cùng nhà mình mẹ liếc nhau, đến đến đến, này láo cô A. Lại bắt đầu nổi điên. Nhìn thấy nhà ai khuê nữ nhi tự hào, hắn đều thành người khác láo tử. Một ngày xuống dốc ra, cũng may mắn, mới vừa phân ra lại đây, trong nhà không có súc vẩn. Bằng không liền trông cậy vào tỉ đệ hai người, trong cay vao ty xúc vật đến chết đói. An an buổi sáng ra cửa thời điểm, giữ cửa cấp khóa gắt gao, còn cố ý giải quá cái tâm nhãn, ở khóa cửa cùng bắt tay địa phương, trói lại một cây dây nhỏ, tổng cộng 10 cái cục u. Nếu là bọn họ ra cửa về sau, có người tự mình động môn, này tuyến thượng cục u liền sẽ bị xả đoạn. Nàng đứng ở cửa, túi đầu, đếm đếm, không nhiều không ít, vừa vặn 10 cái, nàng lộng chiêu thức ấy. Phòng chính là ai? Đương nhiên là cách vách phòng vương đại anh. Không trách An An đem người tưởng qua xấu, mà là vương đại anh xác thật có tiền án. An An đem phía sau đông đông hô lại đây, cùng hắn công đạo hiểu rõ một tiếng. Tiểu đầu đinh mặt tức khắc đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh, sung bái, tỉ, ngươi sẽ cũng thật nhiều. An An cười tủm tịm, về sau nhà ta đông đông sẽ càng nhiều. An An đối với cái này đệ đệ, là thật sự yên tâm tiêm thượng che chở. Mặc kệ làm chuyện gì, Tổng hội giáo hắn xem sau lương đạo lý. Mà đông đông ở An An vỡ lòng trung, nguyên bản chính là thông minh tính tình, trải qua An An lần lượt chỉ điểm, thực mau là có thể suy một ra ba, sau này càng là thành nhân tinh trung nhân tinh. Đương nhiên, đây là lời phía sau. An An đi trên núi đánh tới không ít con mồi tin tức, sớm đều ở trong thôn mặt truyền khai, cách vách phòng vương đại anh cũng sớm nghe thấy cái này tin tức, nếu là không phân ra. Này thịt nhưng chính là nàng, không chỉ có như thế, còn có thể hướng nhà mẹ đẻ đẻ mấy cân, định là có thể đem nhà mẹ đẻ tẩu tử hâm mộ chết, liên quan nhà mẹ đẻ mẹ cũng có thể xem trọng nàng liếc mắt một cái, hiện giờ phân ra, cái gì nước luộc đều chiếm không. Vương Đại Anh ở trong phòng mặt cấp trên mông cùng ghim kim giống nhau, ngồi không được, liền cái sọt bên trong việc may vá đều ném tới rồi một bên, nàng trong mắt vừa chuyển, đem một bên chơi tuyết cầu cố xong hô lại đây. Ở cố song bên thai nhẹ nhàng nói một câu nói, cố song tức khắc hít hít nước mũi, cùng cái tiểu đạn pháo giống nhau xông ra ngoài. Ra cửa liền quẹo hướng bên trái, phanh phanh phanh gõ An An ra môn. Thỉ, ta muốn ăn thịt. An An không mở cửa, cố song gõ cửa thanh âm một tiếng so một tiếng đại, tới rồi cuối cùng, quỷ khóc sói gào, đem chung quanh mấy nhà hàng xóm đều chiêu ra tới, xem náo nhiệt. An An là ở phòng bếp chiếu trên đài vội chân không chạm đất nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, nguyên bản tính toán trang không nghe thấy, nhưng là tới rồi sau lại, không ra đi không thành. Giảng thật, nàng không phải cái đại khí người, tương phản còn nhỏ tâm nhắn thực, muốn nói nhị phòng bên trong, nàng đầu một cái chán ghét chính là Vương Đại Anh nói, cái thứ hai chính là Cô Thư, cái thứ ba chính là Cô Song. Muốn nói, Cô Song cũng bất quá là mười mấy tuổi tiểu thiếu niên, nàng vì sao sẽ như vậy chán ghét đâu. Ở nguyên thân trong trí nhớ mặt, Đi phía trước nhi không phân ra thời điểm, phàm là cố vệ cường từ bên ngoài mang về tới tốt thức ăn, cấp cố đông đông kia một phần, hắn trước nay đều ăn không đến. Chuyển cái thân ra cái này cố ra môn, liền cấp cố song cấp dùng nắm tay cấp huy hiếp đi qua. Khi đó, cố đông đông còn nhỏ, sẽ không cáo trạng, chỉ biết một người ủy ủy khuất khuất tránh ở góc tường khóc nhẹ. Cố an an sau lại nhưng thật ra phát hiện, nhưng là nàng cũng là cái ngu ngốc cũng không suy nghĩ từ căn nguyên thượng giải quyết phiền thoái, ngược lại đem chính mình kia phân, từ kẽ giang bên trong tỉnh xuống dưới cấp đông đông lưu trữ. Đến nỗi bị cô song đoạt lấy đi thức ăn, đoạt liền đoạt bái, chỉ có thể nhận tài. Không chỉ có như thế, cô song ở trong trường học mặt còn đi theo những cái đó hư học sinh, một khối đem đông đông đổ đến về nút cờ, không cho về nhà. Thậm chí bên ngoài kia phiến đại lộ, đều không cho cô đông đông đi, dọa đông đông có rất dài một đoạn thời gian. Chỉ có thể một người vòng quanh rất xa tiểu đạo đi trường học Khi đó, cô An An ở nhà tạm nghỉ học một đoạn thời gian Vội việc nhà nông, tự nhiên không phát hiện Mà ở trường học đường láo sư đường Lan Chi Mỗi ngày đi trường học giáo khóa Nhưng là thế nhưng cũng không phát hiện An An cười lạnh, không biết là đường Lan Chi là tâm đại đâu Vẫn là nói nàng thiếu tâm nhắn đâu Nàng nhìn trong nồi mặt tù ngục đô mạo phao củ cải buồn ga rừng Nắp nồi vừa mở ra kia mùi hương nháy mắt phiêu đi ra ngoài, bên ngoài gõ cửa động tắc càng hăng hái. An An đem đông đông tiếp đón đến trước mặt nhì, đông đông, trước kia có người nào ở trường học khi dễ quá ngươi. Đông đông bẻ đầu ngón tay số, song tử ca ca, cung tiêu xã hổ tử ca, còn có thôn đầu dương tử. Kia ai lại giúp quá ngươi đâu? Bình An, còn có Quế Phương thẩm gia cậu đảng ca, Bình An là cố vệ quốc nhi tử, từ trước đến nay nhát gan không thích nói chuyện. Nhưng là đối với cô Đông Đông, nhưng thật ra rất có ca ca bộ dáng biết che chở Đông Đông. Cậu Đản còn lại là cách vách hàng xóm triệu quế phương tiểu nhi tử, cùng Đông Đông là một cái lớp, bởi vì An An cùng cậu Đản tỷ tỷ quan hệ không tồi, cho nên cậu Đản đối Đông Đông cũng không tồi. An An dùng thất thượng phong thô chén xứ, lấy tới hai cái, thịnh thường thường hai đại chén, còn mang theo canh, nàng cười rào hoạt, ngươi đem này hai chén cho ngươi tiểu đồng bọn đưa đi. Ra cửa thời điểm, thúc thúc thẩm thẩm nếu là hỏi ngươi, ngươi liền nói, ngươi chỉ cấp trợ giúp ngươi tiểu đồng bọn ăn, nếu là trước đây khi dễ ngươi, ai đều không cho ăn, nhưng là đâu. Sau này nếu là biểu hiện hảo, cũng có thể cho bọn ăn ăn. An ăn không hề có dạy hư tiểu hài tử tự giác, ở trong mắt nàng, thị phi rõ ràng, giúp bọn họ người, tự nhiên phải hảo hảo báo đáp, đương nhiên khi dễ bọn họ người, cho bon han an an tưởng chính mình có thể mềm như bông phiên thiên. Đó là đang nằm mơ, có thể trả thù trở về lại chịu đựng, kia không cứ gọi thiện tâm, kia kêu, kêu thánh mẫu. Đông đông ở lòng bếp trước nhóm lửa, ngọn lửa đem hắn khuôn mặt nhỏ chiếu đỏ bừng, hắn nghiêm túc hỏi, tỷ còn có thể làm như vậy? An An gật gật đầu, từ trong nồi mặt, gắp một khối hảo thịt nhét vào đông đông trong miệng, làm hắn trước nếm thử vị, có thể, đông đông, ngươi phải nhớ kỹ, trợ giúp ngươi người đều phải hảo hảo bảo đáp, nếu là khi dễ người của ngươi. Tất nhiên tìm cơ hội trả thù trở về. đương nhiên, nếu là thực lực kém cách xa, có thể chậm rãi chờ. Có câu ngạn ngữ gọi là, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đông Đông bị trong miệng mặt thịt gà cấp hương nói không nên lời lời nói tới. Đối với tỷ tỷ nói, có chút cái hiểu cái không. Nhưng là Anna nói, lại giống như một cái hạt giống giống nhau. ở Đông Đông trong óc mặt phanh một chút nổ tung, biến thành bột phấn, như là biến mất không thấy, lại như là không chỗ không ở. Biến thành nhất nguyên thủy, sâu nhất ký ức, khắc ở trong đầu mặt. Hắn thật mạnh gật gật đầu, mồm miệng không rõ ràng lắm, tỉ. Ta ta đã biết, nói xong, An An giữ cửa vừa mở ra. Bên ngoài dán môn đâm cô xong đột nhiên mất đi lực độ, thân mình run lên, thiếu chút nữa quăng ngã tiến vào. Bị An An dùng cây trổi cấp chống đỡ ở, nàng đứng ở cửa, nhanh chóng đem Tây Úc môn cấp đóng lại. Đến nôi cô xong, Sớm đều bị đông đông trên tay bưng hai chén thịt gà cấp mê hoa mắt. Hắn bất chấp tất cả liền phải xuống tay đi bắt, lại bị An An dùng cây trổi trục chịu hắn cánh tay trở về co dụ lại, đương trường liền nổi lên một cái vật đỏ. Lần này, xem như còn lúc trước cô song đem đông đông đuổi tới tưởng cùng nhi hạ, hạ độc thủ, đá kêu một chân. An An trừng mắt nhìn liếc mắt một cái muốn lại lần nữa kêu khóc lên cô song, cô song tức khắc ách thanh. Không biết là bị dọa. Vẫn là sợ một hồi không phân đến thịt an. Đương nhiên, An An cảm thấy, có thể là người sau chiếm đa số. Đông đông đứng ở nhiều người như vậy trước, hắn có chút khẩn trường, quay đầu lại nhìn thoáng qua An An, An An đối với tiểu hài nhi giơ ngón tay cái lên, thực trắng da cổ vũ. Làm đông đông thoáng chốc có tinh thần nhi, hắn lớn tiếng, trước kia trợ giúp ta tiểu đồng bọn, đều có thể cùng ta một khối ăn thịt, nhưng là khi dễ quá ta, người xấu là không thể ăn. Nói hắn đem một chén thịt đưa cho ở trong đám người thẹn thùng Cố Bình An, Bình An ca, trước kia ta ở trường học chịu khi dễ thời điểm, ngươi lúc ấy có giúp ta chắn quá nắm tay, này chén cho ngươi. Cố Bình An xấu hổ nhắm thẳng Triệu Quân Nhạn phía sau trốn đi, Triệu Quân Nhạn cười ôn hòa, tiếp theo đi, ngươi là đông đông hảo đồng bọn. Cố Bình An lúc này mới rối tay đi tiếp, hắn nhỏ giọng, cảm ơn, không thể không nói, tuy rằng Triệu Quân Nhạn đem Bình An giáo lá gan có chút tiểu. Nhưng lại phi thường có lễ phép, cũng thực hiểu chuyện. Phân xong rồi một chén, dư lại tiểu hài nhi đều nhìn đông đông trên tay mặt khác một chén, chảy nước miếng, còn không có mở cửa thời điểm. Đã nghe đến vị, này đặt ở mắt trước mặt nhi, này hương vị càng đậm, cũng không biết, cắn đi xuống là gì tư vị. Cố đông đông ở mọi người chú thích hạ, đem một cái khác thô chén sứ đưa cho cậu đảng, chính là triệu quế phương gia tiểu nhi tử, hắn cười thẹn thùng, cậu đảng ca. Lúc ấy người khác đem ta ăn đều đoạt đi rồi, ngươi cho ta một phen mao thảo can, nhưng ngọt. Cậu đàn nuốt hạ nước miếng, cười đôi mắt đều mị đến một khối, hắn tiếp nhận chén, trực tiếp dùng tay về một miếng thị thuy đến trong miệng, thỏa mãn, cũng thật hương à. Đông đông ngươi yên tâm, về sau ai dám tấu ngươi, ta giúp ngươi tấu trở về. Ân, cố đông đông gật gật đầu. Hắn đề cao tiếng nói, nếu là về sau nguyện ý giúp ta hoặc là không khi dễ ta người có thể tới ta này lánh một miếng thịt ăn, nói hắn quay đầu lại ý bảo, tỷ, có thể tự cấp ta thịnh một chén không. An An thật cao hứng, trước mặt tiểu hài tử thực thông minh, là thật sự thực thông minh, biết suy một ra ba. Nàng căn bản cũng chưa nhắc tới này một vụ, nhưng là đông đông lại đem dư lại tiểu hài nhi nhân tâm, thậm chí đại nhân tâm đều cấp tính đi vào. Hôm nay nếu là chỉ cho bình an hoặc là cầu đảng, như vậy cho dù đông đông đem nói thực minh bạch, Chỉ cấp trợ giúp người của hắn, bên cạnh nhìn con nhà người ta ăn thịt, nhà mình hài tử lại chỉ có thể tham ăn làm ẩm ỉ ra trường, trong lòng xác định vững chắc sẽ không thoải mái. Mà đông đông này nhất chiêu, một người một miếng thịt, ở đây cũng liền bảy tám cái tiểu hài nhi, bảy tám khối thịt là có thể thu mua mọi người. Còn có thể đổi, sau này đông đông ở trong trường học mặt có người che chở, nảy bút mua bán có lời. An An quay đầu vào phòng bên trong. Trực tiếp dùng tìm một cái đại mâm, thịnh tràn đầy một mâm, không ngừng chọn một ít thịt, còn chọn không ít củ cải. Đương nhiên, một con gà rừng nhưng không nhiều như vậy thịt, an an lại từ siêu thị bên trong cầm một con nước chung chừng có 7-8 cân trọng thịt gà ra tới, ở hơn nữa phía trước có cái 4-5 cân gà rừng, tính lên, chính là mười mấy cân thịt, trang bị 4 căn đông lạnh củ cải, còn có bát rác vỏ quế này đó, có thể nói, số lượng lớn thực. Nàng nhắc thịt trang bi bốn can đong lanh cu cai con co bat rac vo que nay đo co the noi so luong lon thuc nang nhặt thit trang Còn cố ý đều đôi ở bên ngoài, thoạt nhìn nhưng phong phú, nàng ra bên ngoài một lấy, tức khác một trận hút lưu nước miếng thanh âm, này nhưng không ngừng quang bọn nhỏ, còn có đại nhân. Triệu quân nhạn tắc có chút đau lòng, an an đứa nhỏ này quá thật thành, phỏng trừng kia một con gà thịt, toàn bộ đều đặt ở nơi này. Không được, lần sau nàng nói tốt hảo thuyết nói, sinh hoạt cũng không thể như vậy hoác hoác, nhưng là hiện giờ đã lấy ra tới, lại khó mà nói thu hồi đi nói. An An ngồi xổm trên mặt đất, dặn dò, đông đông, đem ngươi tiểu đồng bọn đều hô qua tới, tới ăn thịt, nàng nói chính là tiểu đồng bọn, này cũng chính là, đem mặt khác một đám không trợ giúp đông đông hoặc là khi dễ đông đông hải tử cấp tính đi vào, đều xem như đông đông tiểu đồng bọn. Đông đông vung tay vung lên, cố ý đắc ý, mọi người đều lại đây, ăn thịt, bảy tám cái tiểu hải nhi nháy mắt đem đông đông cấp vây quanh lên, hắn cùng hải tử vương giống nhau, cười vui vẻ cực kỳ. Được đến thịt bọn nhỏ, đều sôi nổi ăn đặc biệt hăng hái nhi. Chờ bọn nhỏ đều ăn xong rồi, trong chén mặt còn dư lại một ít củ cải cùng một chút thịt, ăn ăn làm này đó hài tử một người vê một khối, đưa cho nhà mình đại nhân, nhưng là đi theo hài tử một khối xem náo nhiệt đại nhân, nơi nào sẽ cùng hài tử đoạt thức ăn, cuối cùng kia thịt vẫn là đến hài tử trong miệng mặt, nhưng là ở đây đại nhân trong lòng thoải mái à. So với bọn hắn ăn thịt còn thoải mái, đại gia thỏa mãn tan vỡ, Má ngay từ đầu làm ấm ý cô song, tắc ôm cuối cùng một khối củ cải gặm. An An tử mâm bên trong gấp một khối mang theo xương cốt thịt cấp cô xong trở về đi, đừng lại bên ngoài đông lạnh sinh bệnh, uống dược khổ đã chết. Mê mang mang cô xong thỏa mãn cắn xương gà, bị An An lửa dối về tới trong nhà. Không bao lâu, cách vách phòng chính là một trận gà bay cho sủa. Cô song sẽ đến nơi này tìm phiền thoái, An An đoán chính là vương đại anh dở cho quỷ. Muốn nói cô ra ai tốt nhất an, phi vương đại anh mặc trúc, nàng chính là có thể ở hài tử trong miệng mặt đoạt thị tan thì người, giống nhau ra trưởng thật đúng là làm không được. An An trở lại trong phòng mặt, gó gó tây ốp rượi vô trong mặt cửa sổ, này sẽ chú ái cúc đều ngủ, mùa đông trời tối sớm, ở nông thôn lại không gì hoạt động, người già cũng mệt mỏi sớm, vừa rồi kia vừa ra, An An không ở trong đám người nhìn đến chú ái cúc, đánh giá, mãi mãi ngủ gật ngủ rồi. Liên gõ cửa sổ năm sáu hạ, bên kia phòng trong mới vang lên một trận dầm gì, "Ai nha?"